Sơn giã nhàn vân 63 chương 612 lão thiên ba ba yêu nhất tiểu áo bông tại phù không đảo cùng cử hà hồ ở giữa không chung. Một trắng một xanh biếc hai thân ảnh chạm vào nhau. Sau đó tựa như động tác chậm một dạng. Trường Sam ngây quần cùng tóc dài cùng nhau bay lượn. Xoay tròn rơi xuống. Như là rời đi đài hoa cánh hoa. Theo gió bay xuống. Thẳng đến ngã nhào phía dưới nở rộ đài sen bên trên. Hai người ngã nhào đài sen Lấy nam bên trên nữ xuống phong thái Bốn mắt nhìn nhau Vốn nên nên có nhiều chuyện muốn nói lẫn nhau Lúc này lại nhìn nhau không nói gì Nước mắt bên trong mang cười Thật lâu Lục y nữ tử mới khẽ mở môi đỏ Âm thanh nhẹ nói nhỏ Công tử Ngươi lần nữa như vậy Ngô gia sẽ phải gọi phi lễ vân bất lưu nghe vậy Thần sắc liền giật mình, chăm chú nhìn nhìn nàng thần sắc, thấy được nàng trong mắt ẩm dấu đi ý cười lúc, hắn mới lộ ra một bầu ngả ngớn bộ dáng, cười nói, tiên tử tỷ tỷ quá mức đẹp, không khỏi khiến tiểu sinh nhìn lòng không được, đi như thế thất lễ sự tình, quả thật tình thế bất đắc dĩ, húng hồ, ở đây hoang sơn giã lính, coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe được. Tỉ tỉ liền theo tiểu sinh đi đăng đồ lãng tử. Đây chính là ngươi tự tìm. Lục y nữ tử thần sắc một biến. Lộ ra một tia âm mưu đạt được chi cười. Liền gặp nở rộ cực lớn hoa sen chầm rãi khép kín. Tươi đẹp không gian. Dần dần trở nên vũ ám lên. Nhưng ở đài sen phía dưới lại tản ra mấy chục cái điểm sáng màu xanh lục. Cách này khép kín lên nổ hoa. Nhìn tựa như một vài trưởng phương viên gian phòng Thấy vân bất lưu ngẩng đầu chung quanh Một mặt vẻ ngạc nhiên Hoa phòng bên trong ám hương phù động chọc người tiếng lòng Hoan nghênh đi tới hoa gian địa ngục Ha ha ha Công tử thế nhưng là sợ lục y nữ tử dùng nàng cái kia thon dài ngón tay Nhẹ nhàng bốc lên vân bất lưu cái cằm, Tại những thứ này lục quang chiếu chiếu phía dưới ngón tay nhỏ nhắn bày biển da trắng xám chi sắc Vân bất lưu mắt nhìn trương kia trong sáng mặt phát hiện tại lục quang phía dưới gương mặt kia nhìn không có nửa điểm huyết sắc khá sống đang chụp hình dùng cảm giác để cho chúng ta lâu như vậy Ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi vân bất lưu nhìn chầm chằm trước mắt trương này đợi 200 năm mặt quyết định không diễn Ngả bài người khác đã từng cùng ta nói, Nàng sẽ rất nhanh liền sẽ trở về Sẽ không để cho ta đợi lâu Muốn cùng ta cùng đi xem cái kia hoa sen nở rộ thình cảnh Có thể ta khổ đợi 18 năm kết quả lại tin tức gì cũng không có Tốt a có lẽ người khác đã quên đi những cái kia chuyện cũ trước kia Vậy được Ta không đợi Chính ta đi tìm Kết quả dùng 10 năm gần đây thời gian Lật khắp thế giới này mỗi một cái bộ lạc Yêu nguyên vẫn là không thu hoạch được gì Ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu tuyệt vọng sao ngươi cách này lừa gạt giấy lúc này vân bất lưu Tựa như là một cách bị cảnh bã nam vứt bỏ oán phụ Tại tố cáo lấy đối phương cảnh bã chỉ số Bất quá hắn là cười nói những lời này Chỉ là cười cười không cẩn thận mồ hôi liền từ trong hút mắt đầy ra tới rồi Sách trong này quá nóng ngươi xem con mắt ta đều chảy mồ hôi rồi Vân bất lưu cười nói Nàng nâng lên tố thủ Dùng ngón cái bụng nhẹ nhàng xóa đi những cái kia mồ hôi Môi đỏ khẽ run Khóe môi lộ ra hai bên trên lúng đồng tiền nhỏ Nói ra Là rất nóng Ngươi xem Thiếp thân cũng chảy mồ hôi nữa nha thế là Hai người tương hỗ cho đối phương xoa lên mồ hôi tới Thật lâu Nàng mới nói ra Ta vốn cho rằng Tướng công nhà ta là cái tâm tư cẩn thận Người thông minh tuyệt đỉnh, Sẽ rất nhanh phát hiện ta Sau đó tỉ mỉ đem ta che trở lên Nhưng ai biết Hắn lại là cái thằng ngốc Gần trong gang tấp hắn không biết Nhưng còn xa đi thiên nhai đi tìm Trách được ai đây ta còn chưa nói cái kia thằng ngốc thừa dịp ta bế quan tu hành thời điểm Cóng ta lấy vợ sinh con đâu vân bất lưu Ban đầu ta liền biết Đầu kia tiểu bạch xà không có lòng tốt. Rõ ràng là một con rắn. Vòng quanh rồi một cách nhân loại. Quả nhiên động cơ không thuần. Không biết thèm thùng. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói. Cách này kỳ thật cũng không thể trách hắn. Cuối cùng người khác hắn thấy đã rời đi rồi hàng trăm năm thời gian. Cho rằng người khác sẽ không lại trở về rồi. Lúc này liền xuất hiện một người dáng dấp đặc biệt xuất chút tiểu yêu tinh. Ngươi biết, nam nhân phần lớn đều là dạng này. Mỗi khi sau khi màn đêm buông xuống, chắc chắn sẽ có dạng này như thế dục vọng trong bóng đêm sinh sôi. Khủ khủ, có phải hay không tất cả nam nhân tại phạm sai lầm sau đó, đều ra thích dùng dạng này lấy cớ không? Ta chỉ là nói rõ sự thật vân bất lưu nhẹ nói. trầm rãi cuối người, bốn cánh mềm mại chậm rãi chạm nhau. Tại cái này u ám không gian bên trong, chắc chắn sẽ có dạng này như thế dục vọng dưới đáy lòng sinh sôi. Bất quá lúc này vân bất lưu, cũng không phải chịu dục vọng chi phối, mà là nghĩ đến rồi đã từng trên internet lưu hành một câu lưu manh mà nói. Nam nữ bằng hữu cãi nhau thời điểm, không có cái gì là một nụ hôn không giải quyết được. Ác kỳ thật nguyên thoại lưu manh chỉ số muốn so cách này cao hơn nhiều. Chỉ bất quá bây giờ cách này thời gian, không cho hứa Vân không lưu hành lại thêm lưu manh sự tỉnh. Một hôn kết thúc, Vân bất lưu rất là vui mừng bởi vì nàng cũng không tự tuyệt hắn loại này thân mật. Cách này xa cách 200 năm hôn để cho bọn hắn đều tìm đến rồi đã từng xa cách đã lâu cảm giác. Vân bất lưu trở mình. Lớn lớn thở ra một hơi. Cố nén dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi một loại nào đó dục vọng. Nằm tại trên đài sen Nắm cả nàng vai Hỏi Nói trở lại 15 năm trước Người khác rõ ràng đã tấn thăng hoang cảnh Vì sao không cùng ta nhận nhau hại ta khổ đợi, Nhận nhau nàng đều mau đưa cái kia thẳng ngốc đem quên đi Còn nhận nhau cái gì dừng lại Nàng lại nói Mà lại lúc kia Một đầu xà nữ trong bụng còn mang trái trứng Nếu là bởi vì nàng xuất hiện, để cho xà nữ chuyển động thai khí, để cho viên kia trứng sinh non, nàng tránh không được kẻ cầm đầu thật xin lỗi vân bất lưu có chút xấu hổ. Bởi vì cách này nguyên nhân, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ qua. Lúc kia, tiểu bạch xác thực đã mang thai 2 năm, có thể vân bất lưu vẫn cho là thân là hoang cảnh tu sĩ. Di chuyển thai khí loại chuyện này Cũng không khả năng phát sinh trên người tiểu bạch Lúc ấy hắn Một lòng chỉ nghĩ đến an nhiên có phải hay không tức giận Cho nên không muốn để ý đến hắn Cho nên mới lựa chọn tiếp tục bế quan tu hành Nhưng xưa nay không có nghĩ qua An nhiên vì thế hy sinh rồi cái gì Nàng yêu nguyên vẫn là giống đã từng như thế Có chuyện gì đều chính mình yên lặng kháng lên Không đến cuối cùng một khắc liền không nói cho hắn. Cố chấp. Rồi lại thiện lương đến làm cho hắn tâm đau. Kỳ thật bất luận là thế giới này. Hay là tại thiên lan giới. Một chồng nhiều vợ loại sự tình này cũng không tính là cái gì quái sự. An nhiên là tu tiên lớn gia tộc xuất thân đối với loại chuyện này càng là nhìn lắm thành quen. Ăn dấm loại sự tình này mặc dù có khả năng có thể tuyệt đối không phải là nguyên nhân lớn nhất. Tiểu bạch thích ăn giấm, đó là bởi vì triệu vân bất lưu trong mộng cảnh thế giới kia ảnh hưởng. Kỳ thật hắn đã sớm nên nghĩ đến, không phải nguyên nhân này. Bây giờ nghĩ lại. Vân bất lưu liền hận không thể cho chính mình một bàn tay. Đơn giản chính là lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng A an nhiên cũng không phải tiểu bạch. Làm sao có thể nhỏ nhen như vậy? Yên lặng vuốt ve an ủi rất nhiều. An nhiên ngồi dậy. Đưa tay bóp lấy rồi Vân bất lưu gương mặt. Đến hai bên kéo kéo. Cười nói. Không nghĩ tới ngươi cái này thằng ngốc. Thật đã vì người cha nữa nha lúc này. Hoa phòng trên đỉnh cánh hoa chầm rãi mở ra một tia vết nứt Tươi đẹp ánh nắng từ trong cái khe bắn ra mà xuống. Vết nước càng lúc càng lớn. Cực lớn hoa sen tại không trung nở rộ. Vân bất lưu cũng ngồi dậy. Chăm chú nhìn xem trương kia xa cách đã lâu mặt, yêu nguyên vẫn là như thế kiểu diễm như hoa, dịu sàng động lòng người, làm cho người nhìn không được than thở thiên đạo thiên vị. Mỗi cái thế giới luôn có như thế một bộ phận người lại nhận trời cao chiếu cấu cùng thiên vị. Mọi người gọi là may mắn, lão thiên ba ba yêu nhất con trai, hoặc là yêu nhất tiểu áo bông. bọn hắn trời sinh liền có được làm vô số người bình thường ước ao ven tỷ đồ vật ví dụ như tuấn mỹ khuôn mặt giàu có gia cảnh siêu cao trí tuệ còn có không có gì bất lợi vận khí không thể nghi ngờ an nhiên chính là tiểu áo bông một trong thậm chí có thể nói trên phù không đảo chờ lấy bọn hắn những người kia tất cả đều là loại người này vật họp theo loài nhân dĩ quần phân thật đúng là không phải không có đạo lý nói thân ở cái gì giai tầng liền sẽ nhận biết cái gì giai tầng người đây là tất nhiên cấp bậc không đủ lại cứng rắn muốn hướng lên tiếp cận kết quả thường thường là làm người xấu hổ thế nào không nhận ra rồi hả gặp vân bất lưu chỉ ngây ngốc mà nhìn mình an nhiên không khỏi cười khẽ tiếu y e b như hoa vân bất lưu đưa tay khẽ vuốt gò má nàng khẽ thở dài không phải không nhận ra Chỉ là sợ hãi đây là một giấc mộng. Chờ tỉnh mộng. Hết thảy liền trở về hình dáng ban đầu. Loại này mộng cũng không phải là không có làm qua. An nhiên nhấp nhẹ phấn môi. Cười mắng. Đại ngốc hai người yên lặng nhìn xem lẫn nhau. Nhìn có một hồi. Gặp vân bất lưu hay là bộ kia chỉ ngây ngốc ngốc bộ dáng. An nhiên liền không khỏi lần thứ hai bật cười. Sau đó rời đi chủ đề. Hỏi... Nói cho ta một chút những năm gần đây chuyện phát sinh đi ta có thể cảm giác được Thế giới này hiện ra không ít cao thủ đâu nàng nói ngẩng đầu nhìn về phía không trung phù không đảo Nói Phía trên kia liền có mấy cái tu vi rất mạnh mẽ So với ban đầu ta tới Cũng là không chút nào hoàng thêm để cho đâu vân bất lưu nghe vậy Không khỏi giật mình Quả nhiên Ban đầu an nhiên liền đã rất mạnh rồi Chỉ bất quá bản thân bị trọng thương. Tu vi vô pháp vận dụng mà thôi. Chỉ là. Vân bất lưu kỳ quái nhìn nàng liếc mắt. Ban đầu ngươi nếu mạnh như vậy. Làm sao lại ngộ nhận tiểu mạch cái kia chết đi đời trước là tiền bối mặc dù tiểu mạch đời trước trên người có thần thức tăng phúc châu. An nhiên nghe vậy liền cười khẽ lên, nói, ngươi không biết. Tại trong giới tu hành. Có thật nhiều cao nhân tiền bối đều ra thích dạng này ẩm dấu tu vi. Bất quá cũng không phải là triệt để che giấu mình khí tức. Mà là để cho mình khí tức nhìn như ẩn như hiện. Một dạng yếu một dạng mạnh. Khó mà nắm lấy. Tại thiên lan giới. liền có thật nhiều chủ cấp cảnh lão tiền bối. Ra thích dùng loại phương thức này tới hố không hiểu việc nhỏ bối phận. Nếu là có không hiểu chuyện bọn tiểu bối vì vậy mà đắc tội bọn hắn. Tuy nói không có cái gì lo lắng tính mạng có thể bị lấy ra tiêu khiển một đoạn ngày tháng, lại là tất nhiên. Cũng vì thế, có chút tu vi yếu, đang tránh né những người khác lúc, cũng sẽ mượn dùng pháp khí thi triển loại này thủ đoạn. Vân bất lưu có chút không nói. Những cái kia lão tiền bối, là có bao nhiêu nhàm chán a an nhiên khẽ cười nói. Chùa cấp cảnh tu sĩ, cùng thiên địa tề thọ Thiên địa bất hủ nó bất diệt. Như thế kéo giải nhân sinh. Tìm một chút việc vui giải trí một chút chính mình. Có gì có thể kỳ quái chờ ngươi gặp nhiều liền sẽ biết. Bất kỳ cái gì kỳ quái sự tình phát sinh ở chỗ cấp cảnh tu sĩ trên thân. Đều không cần kỳ quái. Tốt a một đám lão bất tử tìm thú vui. Xác thực không cần quá kỳ quái. Ban đầu an nhiên mới đến. Sẽ đem tiểu bạc đời trước xem như loại này ác thú vị tràn đầy chủ cấp cảnh tiền bối Cũng liền không cần kỳ quái Ban đầu ta cho ngươi biết những cái kia thượng cổ truyền tống trận Ngươi là thế nào lựa chọn ban đầu an nhiên trước khi chết Nói cho vân bất lưu mấy cái kia thượng cổ truyền tống trận vị trí Sau đó liền binh giải rồi Lúc ấy nàng cũng không có ép buộc vân bất lưu thế nào đi làm Chỉ là để cho chính vân bất lưu lựa chọn Là lựa chọn phá hư truyền tống trận Phong bế thế giới này Hay là mặc kệ Tương lai mượn cơ hội này rời đi thế giới này Tiến về trước cái khác tu hành thế giới phát triển Đều xem chính vân bất lưu ý tứ Nếu hiện tại nàng đã trở về Như thế Tự nhiên là cần biết vân bất lưu ban đầu là lựa chọn thế nào Nàng cũng tốt làm ra tương ứng ứng đối tới Thế là Vân bất lưu đem chính mình tại an nhiên rời đi về sau. Làm ra ra những sự tình kia. Nói đơn giản một chút. Chỉ là chọn một có chút lớn sự tình mà nói. Ngày bình thường việc vặt cũng không cần phải nói tỉ mỉ rồi. Gần nửa ngày sau đó. An nhiên chậm rãi thở ra một hơi. Nói. ngươi lựa chọn. Cũng không vượt ra ngoài ta lúc đầu đoán trước. Có thể sự tình biến hóa. Lại là có chút vượt quá ta dự kiến Vân bất lưu nghe vậy nở nụ cười khổ An nhiên lại nói Bất quá ngươi làm ra những chuyện này Thật đúng là có chút ít phá vỡ ta tưởng tượng đâu thế mà có thể luyện chế ra bực này tu hành hệ thống phụ trợ Chỉ bằng vào điểm này Ngươi công tích cũng đu rồi chấn động vũ trụ cổ kim Đây là có thể trực chỉ đại đạo đồ vật Vân bất lưu nghe vậy sờ lấy cái ấp hắc hắc cười ngây ngô ngươi như thế khen ta ta sẽ kiêu ngạo an nhiên cười nói không sao ngươi đáng giá ta cho phép ngươi trước kiêu ngạo một hồi vân bất lưu cười lên ha hả nói vậy ngươi lần nữa cho ta xin sẽ eo ha ha nhìn xem vân bất lưu bộ kia tự kỷ biểu hiện an nhiên che miệng bật cười thời gian phảng phất về tới hơn 200 năm trước lúc kia vân bất lưu ở trước mặt nàng liền thường xuyên có thể như vậy tự kỷ phảng phất hết thảy đều không có biến phảng phất những cái kia rõ ràng trước mắt cũng còn phát sinh ở hôm qua đắc ý một trận sau đó vân bất lưu lại hỏi đúng rồi ngươi nhanh như vậy liền từ hoang cảnh tấn thăng đến hồng cấp cảnh không có cái gì di chứng về sau chứ là được cái gì năng lượng sao ta tại những cái kia vết nứt không gian bên trong phát hiện một loại năng lượng thần bí Mặc dù lượng rất ít Thế nhưng nó bao hàm uy lực lại là không có chút nào tiểu Vân bất lưu đem chính mình phát hiện Cùng an nhiên nói ra Thậm chí đem chính mình chuẩn bị khai triển vũ trụ kế hoạch tác chiến cũng đã nói Không phải loại kia năng lượng thần bí An nhiên lắc đầu Cuối cùng lại nói Kỳ thật cũng không phải cái gì đặc thù năng lượng Mà là ẩm chứa không gian thuộc tính không gian năng lượng Thuộc về không gian pháp tắc ẩm chứa năng lượng. Kỳ thật mỗi một loại thiên địa pháp tắc bên trong. Đều ẩm chứa thuộc về loại kia thiên địa pháp tắc chuyên môn năng lượng. Đây thật ra là chủ cấp cảnh tu sĩ mới có thể liên quan đến hệ thống sức mạnh. Pháp tắc năng lượng. Vân bất lưu như có điều suy nghĩ. An nhiên gật gật đầu. Tiếp tục nói. Kỳ thật đến rồi chủ cấp cảnh. Tu sĩ liền không cần lại luyện hóa nguyên khí rồi. Mà là trực tiếp sử dụng thuần túy pháp tắc lực lượng Ngươi bây giờ cũng là hồng cấp cảnh tu sĩ Tại lính ngộ pháp tắc lực lượng thời điểm Cũng đã có thể cảm nhận được loại này pháp tắc năng lượng đi gặp vân bất lưu gật đầu An nhiên lại nói Mặc dù trước đó ta vẫn chỉ là hoang cảnh Nhưng khi những cái kia vết nứt không gian xuất hiện sau đó Dưới cơ duyên xảo hợp Ta liền bắt được không gian năng lượng Sau đó mượn những thứ này không gian năng lượng, An Nhiên tu hành cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Lúc này mới có nàng tại ngắn ngủi 15 năm ở giữa, liền từ hoang cảnh đi vào đến hồng cấp cảnh. Không đến không nói, nàng thật khả năng chính là lão Thiên Ba Ba yêu nhất món kia tiểu áo bông. Bất quá mỗi cái khi phủ thân, vì ai nhất sự tình chính là chính mình tiểu áo bông sau cùng đều sẽ mặc ở một cái nam nhân khác trên thân. Chẳng trách hồ mỗi cái khi phụ thân đều sẽ thiên nhiên căm thù nữ tế. Cái này cũng có thể chính là ở kiếp trước tiểu tình nhân đối với bọn hắn lớn nhất trả thù đi đương nhiên. Từ một cái góc độ khác đến xem. Cái này lại không phải là không mỗi một cách ba ba. Đối đầu một thế tiểu tình nhân thâm hoài ái náy lớn nhất đền bù đâu mà để cho vân bất lưu đắc ý là. Lão thiên ba ba yêu nhất món kia tiểu áo bông. Hiện tại mặt trên người hắn. Hai người ngồi tại trên đài sen trò chuyện rất thời gian dài. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Vân bất lưu mới kéo tay nàng. Đứng lên. Nói. Đi gặp một lần bọn hắn đi chờ đát. Chờ một chút an nhiên trở tay giữ chặt hắn. Vân bất lưu hơi nghi hoặc một chút. Thế nào ngươi sẽ không tới hiện tại còn. Nghĩ gì thế một hồi nhìn thấy ngươi để tử kia cùng nhi tử. Ta dù sao cũng phải có chút biểu thì đi an nhiên nói. Chống lên cái cằm nghĩ tới. Vân bất lưu lặng lẽ sờ sờ đưa lên một cái túi càn khôn. Đừng suy nghĩ. Tùy tiện đưa chút đồ vật ý tứ một chút là được rồi. Cũng không phải ngoại nhân. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa cũng sẽ không thiếu khuyết lễ vật. Cái kia không đồng giảng. Người khác tặng là người khác tặng. Ta tặng là ta tặng. An nhiên mặc dù nhận lấy túi càn khôn. Nhưng vẫn là từ trong đài sen đào ra rồi hai khỏa đen không chảy mất hạt sen. Cái khác ta cũng không có gì có thể tặng. Liền tặng viên hạt sen cho bọn hắn đi đừng nhìn cái kia hai khỏa hạt sen bề ngoài nhìn không thể nào thu hút. Thế nhưng là bên trong ẩm chứa sinh mệnh năng lượng. Lại là để cho vân bất lưu cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Có thể nói cái này hai khỏa hạt sen là có thể dùng để kéo dài tính mạng bảo bối. Vân bất lưu có chút lo lắng nói Cái này gốc sen lớn không phải ngươi bản thể sao ngươi đem hạt sen đào móc ra đưa cho bọn hắn Đối với ngươi hẳn là cũng sẽ có ảnh hưởng A an nhiên mỉm cười lắc đầu Cái này gốc hoa sen gì thật cũng không phải là ta bản thể Ngược lại là có thể nói là ta sen lẫn thân thể Xác thực nói Có thể làm thành là mẫu thân của ta Ta mặc dù nhập thân vào cái này gốc sen lớn bên trên Nhưng kỳ thật là mượn cách này gốc sen lớn nổ hoa Một lần nữa dừng dục ra thân thể Nói cách khác Mặc dù ta cùng cách này gốc sen lớn có chút liên quan Có thể lẫn nhau ở giữa lại không phải tính mệnh du quan quan hệ An nhiên giải thích để cho Vân bất lưu nghĩ đến rồi quả thủ cùng trái cây ở giữa quan hệ Một khỏa thành thục trái cây rời đi rồi quả thụ Đối với quả thủ không có bất kỳ ảnh hưởng gì Đối với thành thuộc trái cây mà nói, tự nhiên cũng sống như vậy. Từ điểm đó mà xem mà nói, an nhiên kỳ thật cũng không thể coi là hà yêu. Chỉ có thể coi là sen lớn ẩn chứa ra sinh mệnh thân thể. Thậm chí có thể nói nàng là sen lớn nữ nhi. Sen lớn là mẫu thân của nàng. Đương nhiên, nói cứng nàng là hà yêu. Kỳ thật cũng nói qua được. Bởi vì trên người nàng khí tức xác thực chính là cái này gốc sen lớn khí tức. Giống nhau như đúc. Ngược lại là thần hồn khí tức có chút khác biệt. Khi vân bất lưu nắm an nhiên tay. Trở lại phù không đảo bên trên thời điểm. Tiểu hương cơ đã làm bếp nhỏ nương. Cho mọi người làm lên lấy tay đồ nướng. Mọi người tựa hồ cũng không khách khí vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu. Nhìn thấy vân bất lưu bọn hắn trở về. Mọi người nhao nhao nâng người vẫn an. Hải lão dụ bọn hắn càng là từ trong túi càn khôn nét ra một vài thứ làm lễ vật đưa cho nàng. Sơn giã nhàn vân 63 chương 613 đánh cái mông cũng rất đau vốn còn nghĩ khi trưởng bối tặng quà an nhiên. Nơi nào sẽ nghĩ đến? Chính nàng thế mà bị người trở thành vãn bối. Trước thu một đợt lễ vật. Ngoại trừ nữ cử nhân cùng hoa thừa phong hai cái này sống lại thượng cổ tu sĩ bên ngoài. hải lão dược bọn hắn những ngày sống mấy ngàn gần vạn năm lão yêu quái kỳ thật đều cất giữ có không ít bảo bối đương nhiên những bảo bối này trên cơ bản đều là có được mấy ngàn năm dược linh linh dược chiếm đa số cái khác bảo bối như là một ít thiên địa kỳ chân trên cơ bản tất cả đều tại vạn năm trước đó bị vực ngoại tiên tông phi tiên tông tu sĩ cho vơ vét không còn bất quá có linh dược cũng không tệ Mặc dù vân bất lưu đối với phương diện luyện đan một mực ít nghiên cứu, có thể linh dược thường thường là có thể dùng để cứu mạng kéo dài tính mạng đồ vật, giữ lại chính là cách bảo hộ. Tựa như an nhiên chuẩn bị đưa cho tiểu ngư nhi cùng viêm thiên hương cái kia hai khỏa hạt sen đồng dạng, đưa xong lễ vật sau đó. Hải lão ruột bọn hắn liền rất thức thời nâng người cáo từ. mặc dù bọn hắn quả thật có chút hiếu kỳ an nhiên cái này vực ngoại tu sĩ biết rõ hết thảy có thể lúc này nếu như còn để lại tới quấy dày bọn hắn một nhà đoàn tụ mà nói tựa hồ cũng có chút chọc người ghét cảm giác bất quá tại trước khi đi bọn hắn đều ước định ngày dự định quay đầu lại đến bái phòng đối với cái này vân bất lưu cũng không có gì tốt cự tuyệt vui vẻ đáp ứng thế nhưng những người này rời đi về sau Tiểu Bạch đối mặt lạnh nhạt mỉm cười an nhiên lúc. Bao nhiêu liền có chút xấu hổ cảm giác. Cảm giác tựa như chính mình thừa lúc vắng mà vào. Cướp đi nhân gia nam nhân một dạng. Thân là nhất gia chi chủ vân bất lưu. Tự nhiên không thể để cho loại này xấu hổ bầu không khí tiếp tục kéo dài. Gặp Tiểu Bạch quy đầu phủ chén. Không tự giác chuyển động cái chén lấy thả xấu hổ lúc. Liền tại an nhiên cùng Tiểu Bạch ở giữa ngồi xuống. Đem hai người ngăn cách Mà phía sau mang mỉm cười Quét mắt mọi người Nói Mặc dù mọi người cũng đã biết nàng thân phận chân chính Có thể ta vẫn còn muốn cho mọi người long trọng giới thiệu một chút Vị này chính là ta đời thứ nhất thê tử an nhiên Yên tĩnh sao Lạnh nhạt không sai Hơn 200 năm trước Ở trên người nàng phát sinh một chút không chuyện may mắn Không để cho nàng đến không mở ra một lần nữa tu hành hành trình. An nhiên binh giải chuyển thế trùng tu sự tình. Vân Bất Lưu từng đang nói với các nàng. Tiểu Bạch đối với chuyện này tự nhiên càng thêm sẽ không lạ lẫm Cho mọi người giới thiệu một phen an nhiên sau đó. Vân Bất Lưu nhìn về phía Tiểu Bạch. Nói với an nhiên. Nàng chính là Tiểu Bạch. Đại danh bạc Lộ. Kiêm gia thương thương. Bạch lộ vi xương bạch lộ. tại ngươi rời đi về sau hơn một trăm năm. Tiểu bạc hóa hình thành công. Gả cho ta. Trở thành ta đời thứ hai thế tử. Cũng tại bảy năm trước là ta sinh hạ tiểu gia hỏa này. Đại danh vân khởi thời. Nhũ xanh tiểu ngư nhi. Tiểu bạc nhìn về phía an nhiên. Có chút mất tự nhiên nói ra. An nhiên tỉ tỉ. Đã lâu không gặp hoan nghênh ngươi trở về an nhiên mỉm cười gật đầu. Sau đó nói ra. Tiểu bạch muội muội quả nhiên không để cho ta thất vọng. Không biết ban đầu ta dạy cho ngươi những cái kia kiếm đạo tri thức còn nhớ đến tiểu bạch. Mặc dù vấn đề rất bình thường. Có thể tại tiểu bạch nghe. Lại có chút khiêu khích cảm giác. Có thể nàng còn không cách nào phản bác. Bởi vì ban đầu an nhiên xác thực dạy bảo qua nàng tới. Vốn chỉ là cùng tiểu bạch làm giao dịch Để cho tiểu bạch tương lai trông non một chút tiểu an an Nhưng ai có thể tưởng nàng đại huyên an tiêu thế mà tìm được thế giới này Cũng đem tiểu an an mang về thiên lan giới nữa nha Mặc dù giao dịch vì vậy mà bị ép kết thúc Có thể an nhiên cũng không có kết thúc xảy bảo tiểu bạch Từ điểm này đến xem tiểu bạch nhưng thật ra là thiếu nợ an nhiên an tình Chỉ qua hiện tại tiểu bạc thân phận phát sinh rồi chuyển biến. Luôn cảm thấy an nhiên đây là hướng nàng khiêu khích. Có thể nàng còn không thể phản bác. Trong lòng ít nhiều có chút bị đè nén. Cũng may an nhiên cũng không có thể hiện ra hùng hổ dọa người bộ dáng, Mà là nhìn về phía tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi mặc dù thông minh. Cảm thấy mấu thân hắn tiểu bạc thần thái hơi khác thường. Có thể cuối cùng niên kỳ còn nhỏ. Chỗ nào có thể đoán được những thứ này các đại nhân trong lời nói chỗ ẩm náu lời nói sắc bén. Nhìn thấy an nhiên nhìn về phía hắn tiểu ngư nhi liền khéo léo kêu một tiếng đại mộ mộ. Cái này đại mộ mù sưng hô Để cho an nhiên có chút mộng bức. Sườn suốt một chút sau đó. Nàng mới cười móc ra một khỏa tối đen như mực hạt sen đưa cho tiểu ngư nhi. Nói ra. Tiểu ngư nhi thật ngoan bất quá tại chúng ta thiên lan giới. xưng hô mẹ cả thời điểm Cũng không thể dùng đại mù mù xưng hô thế này xưng hô thế này tại chúng ta bên kia Có lúc là dùng để xưng hô tổ mẫu ngươi vẫn là gọi ta mẫu thân đi đại mù mù Tại các nàng bên kia còn có tầng này ý tứ sao vân bất lưu không rõ ràng Thế nhưng an nhiên lời này Lại là để cho hắn vùng trộm có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ Cũng làm cho tiểu bạch nắm chém tố thủ không khỏi nắm thật chặt Mẹ cả thuyết pháp này vừa ra tới, thân phận này nhưng là khác rồi. Tiểu Bạch cũng không muốn làm cái thiếp. Cuối cùng thiếp cái thân phận này. Tại Vân Bất Lưu sở tại trong thế giới kia. Thân phận thế nhưng là có chút thấp đến mức làm cho người căm phẫn Thế là Tiểu Bạch dùng u oán ánh mắt liếc về phía Vân Bất Lưu, muốn nghe xem ý hắn. Mắt thấy cuộc diện có đến cung đấu kịch phương diện phát triển manh mối. Vân bất lưu liền gật đầu nói Gọi mấu thân cũng tốt Dù sao tiểu ngư nhi bình thường bảo ngươi mấu thân cũng là gọi mẹ Về sau bảo ngươi an nhiên mấu thân liền gọi mấu thân Bảo ngươi sống mấu liền gọi mẹ Kể từ đó Cũng tốt phân biệt Tiểu ngư nhi mắt nhìn nhà mình mẹ ruột Lại nhìn mắt nhà mình lão cha Sau đó liền nghe hắn lão ba sách rồi âm thanh Nói ra Ngươi tiểu ra hỏa này Mấu thân ngươi tặng quà cho ngươi Ngươi tiếp lấy là được Trưởng giả ban thưởng không dám từ Từ vô lễ, chịu chi không thẹn. Biết hay không tiểu ngư nhi Nga một tiếng Khéo léo tiếp nhận an nhiên đưa cho hắn hạt sen tạ nương ban cho an nhiên phảng phất không nhìn thấy tiểu bạch bộ kia U oán thần sắc một dạng Đưa tay xoa nhẹ xuống tiểu ngư nhi Cách đầu nhỏ Nói Tiểu Ngư Nhi có thể thật thông minh vị này là Tiểu Hương Cơ. Hơn 100 năm trước. Sắp có 200 năm rồi sau khi đó. Ngươi rời đi mới không mấy năm. Bị thượng cổ tu sĩ phong ấm phong ấm đất U Uyên. Phong ấm phá vỡ. Tiểu Hương Cơ chính là từ U Uyên bên trong chạy đến bất tử sinh vật. Ban đầu vẫn chỉ là một cái tiểu khô lâu. Nghe được vân bất lưu lời này. Tiểu Hương Cơ có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Như cái tiểu nữ hài một dạng Mặc dù nàng niên kỷ cũng sớm đã không phải tiểu nữ hài rồi Có thể bộ dáng yêu nguyên vẫn là An nhiên nhìn nhìn tiểu hương cơ nhẹ gật đầu cũng không có ban thưởng cho nàng cái gì Theo an nhiên Tiểu hương cơ chỉ là bộ dáng nhìn giống tiểu nữ hài mà thôi Từ nàng tu vi liền có thể nhìn ra được Cùng tiểu bạch cũng không kém là bao nhiêu Không thể đem nàng khi hậu bối đến xem Nếu như lúc này đưa cho nàng lễ vật mà nói Ngược lại khả năng bị tiểu hương cơ hiểu lầm đâu Cũng đừng xem tiểu hương cơ ra dáng nhỏ Có thể làm lên sự tình đến Thế nhưng là ngay trong bọn họ đáng tin nhất một cái Mà lại cầm kỳ thư họ Nấu nướng pha trà Mọi thứ xấu thông Là cái hiếm có tay thiện nghệ Vân bất lưu lời này Để cho tiểu bạc ít nhiều có chút thẹn thùng vụng trộm thẳng trừng vân bất lưu. Ngay trước từ mặt người khen tiểu hương cơ đáng tin nhất. Đó không phải là nói nàng không đáng tin cậy sao an nhiên yêu nguyên vẫn là mỉm cười gật đầu. Để cho tiểu hương cơ có chút tiểu thấp thỏm. liền vội hỏi tốt. Cuối cùng. Vân bất lưu chỉ hướng khéo léo ngồi ở một bên viêm thiên hương. Nói ra. Nàng gọi viêm thiên hương. Ta thu đồ để phụ thân nàng chính là ta cùng ngươi đã nói vì kia viêm giác huyên đệ đừng nhìn nàng hiện tại ngồi ở chỗ này rất ngoan ngoãn nhưng thật ra là cái hết ăn lại nằm sư phụ nhân gia nào có đại sư nương ngài có thể tuyệt đối không nên tin tưởng sư phụ lời nói này ta kỳ thật rất cố gắng viêm thiên hương một bộ như quen thuộc bộ dáng kéo an nhiên cánh tay nũng nịu dưới cái nhìn của nàng Vị đại sư này nương tất nhiên là tính cách ôn hòa người Có thể dùng một chút nũng nịu đại pháp tìm kiếm đường Vân bất lưu cười nói Đúng vậy a rất cố gắng đâu có muốn hay không ta kể cho ngươi chuyện tiếu lâm viêm thiên hương Nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó vân bất lưu nói qua với nàng Cái kia tên là viêm thiên hương rất cố gắng chây cười Sau đó liền chỉ còn lại u oán rồi Nhưng nàng không biết là Vân bất lưu vùng trộm lại dùng lôi thần hệ thống cùng an nhiên thể nội không gian hệ thống cùng an nhiên tiến hành giao lưu. Nàng nhưng thật ra là một cái hoa yêu chuyển thí chi thân. Cái kia hoa yêu là chủ cấp cảnh tu vi. Tu là khủng cổ chi đạo. Bị thượng cổ tu sĩ phong ấm tại phong ấm giếng bên trong thượng cổ tà thần một trong. Kết quả phong ấm giếng phong ấm nới lòng. Bị nàng chạy ra. An nhiên khẽ vuốt cằm vụng trộm trả lời khó trách ngươi đã nói vì kia viêm giác huyên để là người nguyên thủy dung mạo ta còn muốn nói hắn sao có thể có dạng này một cái xinh đẹp động lòng người nữ nhi dừng lại an nhiên lại nói nếu là chủ cấp cảnh cường giả chuyển thế thân hơn nữa còn là bị phong ấm lên thượng cổ tà thần chuyển thế thân ngươi liền không sợ yên tâm Cái kia hoa yêu thần hồn đã bị ta lắc lư thành rồi hệ thống trí năng. Mà lại nàng còn muốn cho ta mượn tay. Đưa nàng chuyển thân đời bồi dưỡng thành tài. Hy vọng đi ra một đầu mới đại đạo. Cho nên tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cái kia hoa yêu thần hồn kỳ thật cũng tài sợ ném chuột vỡ bình. An nhiên hiểu rõ. Sau đó móc ra một khỏa hạt sen đưa cho viêm thiên hương. Người đã gọi ta một tiếng đại sư nương. Đại sư nương cũng không có gì có thể tặng. Cách này coi như tác ngươi lễ vật đi viêm thiên hương cười hì hì tiếp nhận hạt sen. Có súng khí nếu muốn ném vào miệng bên trong nhai vài cái xung động, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngoan ngoãn hướng an nhiên đi người đệ tử lễ. Tạ ơn đại sư nương ban thưởng mặc dù tạm thời còn không biết viên này hạt sen có cái gì diệu dụng, nhưng nàng tin tưởng. Viên này ẩm chứa cường đại sinh mệnh lực hạt sen. Tuyệt không phải vật tầm thường. Vân bất lưu vỗ xuống tay. Lớn tiếng nói. Tốt. Nếu mọi người cũng đều quen biết. Như vậy hiện tại. Tiểu hương cơ. Có thể tiếp tục biểu diễn ngươi đồ nướng nghệ thuật rồi. Hôm nay là cái xong hỷ lâm môn tốt đẹp thời gian. Đáng giá chúng ta nâng chén ăn mừng một phen ăn thịt nướng. Uống vào mật những... Mọi người liền nói chuyện phiếm lên. Chủ yếu là vân bất lưu cùng viêm thiên hương tại sinh động bầu không khí. An nhiên gia nhập. Để cho cái này nguyên bản hài hòa gia đình. Bầu không khí bao nhiêu trở nên có chút không quá hài hòa lên. Tiểu ngư nhi đang dần dần quen thuộc an nhiên tồn tại sau đó. Liền nhận lấy rồi phụ thân hắn ban. Hỏi tới an nhiên. Đương. Ta có thể đem viên này hạt sen trồng ở trong hồ sao đương nhiên có thể an nhiên mỉm cười nói. Đối với tiểu ngư nhi, an nhiên kỳ thật không có cái gì ý đồ xấu. Dù sao cũng còn con nít. Hơn nữa còn là vân bất lưu nhi tử. Mặc dù không phải nàng thân sinh, có thể cũng đồng dạng đang gọi nàng mấu thân. Mặc dù nàng cũng đồng dạng có chút khó chịu tiểu bạch, có thể tiểu bạch là tiểu bạch, tiểu ngư nhi là tiểu ngư nhi. thì thật an nhiên cũng sẽ không thật đem tiểu bạc thế nào cuối cùng cũng không phải không thể tiếp nhận tiểu bạch nàng chỉ là khó chịu tiểu bạc đối nàng thái độ tiếng kêu tỉ tỉ đều không tình nguyện đây là ý gì tiểu ngư nhi nghe xong có thể liền lại hỏi mẫu thân nếu như gieo xuống viên này hạt sen có thể trồng ra một gốc giống mẫu thân gốc kia sen lớn lớn như vậy hoa sen tới sao ôi lão ba Làm gì liền đánh ta tiểu ngư nhi có chút ủy khuất đất ôm lấy chính mình cách đầu nhỏ. Cong miệng nhìn về phía vân bất lưu. Chỉ trích trưởng bối, đây là ta dạy cho ngươi sao vân bất lưu hỏi. An nhiên chừng mắt nhìn vân bất lưu. Sau đó đưa tay vuốt vuốt tiểu ngư nhi não đại. Nói, không có gì không thể đối người nói. Tiểu ngư nhi còn nhỏ. Đánh đòn có thể. Đừng hơi một tí đánh não đại. Nương, có thể hay không không đánh cái mông đánh cái mông cũng rất đau tiểu ngư nhi lần này đồng ngôn Trực tiếp để cho tiểu hương cơ cùng viêm thiên hương kém chút cười phun Tiểu bạch mặc dù cũng đang cười Có thể hiển nhiên có chút miễn cứng Đây chính là nhi tử ta Ta có thể nàng lại không thể náo Nếu là thật đem những này lời trong lòng nói ra mà nói Cái kia cuộc diện coi như khó coi Đáng tiếc tiểu bạch loại này phức tạp tâm tư Không ai có thể minh bạch Sau cùng hay là chỉ có thể nàng một người yên lặng Tiếp nhận tiểu bạch có chút ít phiền muộn đất nghĩ Trong đêm Tiểu bạch sớm mang tiểu ngư nhi đi nghỉ ngơi Vân bất lưu cùng an nhiên ngồi tại nhà gỗ nhỏ phía trước trên sân thượng trên ghế nằm Nhìn xem trong hồ phản chiếu trăng sao Lẫn nhau kể nổi lên xa cách hơn 200 năm tâm sự Mặt ngoài bọn hắn chỉ là yên lặng nhìn xem chăng sao có thể vụng trộm, lại tải tinh thần liên tuyến. Phu quân, tòa này nhà gỗ nhỏ có chút ít rồi. Quay đầu che ở giữa phòng lớn đi vân bất lưu nghe vậy gật đầu. Nói ra, phu nhân nói có đạo lý. Quay đầu chúng ta tái sinh mấy đứa bé. Đến lúc đó người trong nhà càng nhiều. Căn nhà gỗ nhỏ này xác thực liền có chút nhỏ. An nhiên hướng hắn ném đi cái vệ sinh mắt. Xì rồi miệng. Cuối cùng lại nói. Ngươi không đi an ủi một chút tiểu bạch sao ta cảm thấy bởi vì ta quay về. Nàng tâm tình có chút xa suốt đâu nghe được an nhiên nói như vậy. Vân bất lưu không khỏi dưới đáy lòng cười khổ. Quả nhiên. Nhận qua nữ quyền hôn đúc nữ nhân. Chính là khá là phiền toái a không sao. Nàng chỉ là trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng cái này bầu không khí mà thôi Thật muốn thật sự nói lên tiểu bạc mới là cái kia chen chân người Mặc dù nói như vậy bị tổn thương người Có thể sự tình đều đã dạng này rồi Chẳng lẽ còn có thể để hắn từ bỏ trong đó một cách nếu là hắn thật như vậy làm Không phải bị người xem như bệnh thần kinh không thể Thế giới này có thể không có cái gì nữ quyền chủ nghĩa Nữ nhân tuy nói không thể tính phụ thuộc Nhưng kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu Chân chính sống nữ cử nhân loại kia tính cách cường thế Đối với nam nhân ôm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ nữ nhân Kỳ thật vẫn là số ít trò chuyện một chút Chủ đề liền biến thành thiên nam đất bắc hải tán gấu trò chuyện trước mắt thế giới này biến hóa trò chuyện hắn vân bất lưu vì cách này thế giới làm ra cống hiến sau đó an nhiên hỏi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ta nói là ứng đối ra sao tương lai khốn cuộc không có đặc biệt tốt biện pháp chỉ có thể một bên tu hành một bên phát triển khoa học kỹ thuật đem tiên đạo văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp lại xem có thể hay không ngăn trở địch tài tinh không bên ngoài dừng lại vân bất lưu lại nói kỳ thật có rồi tu hành hệ thống phụ trợ sau đó Ta còn là có chút lòng tin. Tin tưởng hai ba trăm năm sau đó. Chúng ta khẳng định có thể tấn thăng chỗ cấp cảnh. Một khi chúng ta có thể chống lại những thứ này chỗ cấp cảnh cường giả. Chỉ cần có thể săn dết một cái. Tin tưởng liền có thể tiến nhập tốt tuần hoàn. Bởi vì thế giới này thiên đạo đối với săn dết vượt ngoại tu sĩ là có ban thưởng. Vân Bất Lưu đem bọn hắn tải hơn một trăm năm trước săn giết vượt ngoại tu sĩ. Đạt đến thiên đạo ban thưởng sự tình nói ra. Tiếp tục nói. Một khi tiến nhập tốt tuần hoàn. Đã như vậy cái kia phát triển văn minh khoa học kỹ thuật để làm gì an nhiên nghi ngờ nói. Vân bất lưu nghe vậy. Khói môi khẽ nhích. Nói ra. Kỳ thật văn minh khoa học kỹ thuật đối với xã hội phát triển là phi thường có trợ giúp. Nói nhỏ chuyện đi. Văn minh khoa học kỹ thuật có thể đề cao mọi người sinh hoạt trình độ. Khiến mọi người có thể không có nỗi lo về sau tiến hành nhân khẩu sinh sôi. Nhân khẩu cơ số lớn. Hiện ra thiên tài tỷ lệ mới có thể càng lớn. Nói lớn chuyện ra. Khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định. Mọi người liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xông ra cách tinh cầu này. Phóng tới tinh không. Vân bất lưu lời nói này. Nghe được an nhiên như lọt vào trong xương mù. Có chút không hiểu gì chỉ biết rất lời hại cảm giác. Lại nói tiếp. Nàng trước kia chỗ đứng xã hội. Vẫn luôn là tiên đạo xã hội văn minh. Cho dù là xuất hiện có thể tại trong vũ trụ phi tiên tiên thuyền. Đó cũng là tiên đạo văn minh sản phẩm. Vân bất lưu nói tới văn minh khoa học kỹ thuật. Nàng đúng là kiến thức nửa vời. Xem tới ta có tất yếu tìm thời gian xuất môn đi dạo một vòng rồi. Ta cùng ngươi tốt. Bất quá ngày thứ hai Tại ăn điểm tâm thời điểm Vân bất lưu liền đối với mọi người nói ra Có hai chuyện muốn cùng mọi người thương lượng một chút Cái thứ nhất là Chúng ta bây giờ cách này chỗ nhà gỗ quá nhỏ Cho nên ta chuẩn bị che chỗ căn phòng lớn Đây là ta tối hôm qua thiết kế ra được bản vẽ Mọi người nhìn xem Có ý kiến gì có thể nói ra hắn nói Đem thiết kế tốt bản vẽ phân cho mọi người Căn phòng lớn cách của cũng không áp dụng địa cầu thôn hoa hạ cổ kiến trúc lâm viên thức phong cách, mà là áp dụng địa cầu thôn thế kỷ 21 đông tây phương phong cách dung hợp biệt thự phong cách. Bởi vì phía trước có một mảnh hồ lớn, lần nữa toàn bộ lâm viên phong cách hắn cảm thấy có chút khôi phục. Mà áp dụng biệt thự phong cách có thể cho người ta càng nhiều nhà cảm giác. mà sẽ không cho người một loại trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống tự thành tiểu thiên địa cảm giác. Tiểu Bạch hiện tại cảm xúc liền có chút như cái tiểu oán phụ, không dám tức giận, không dám nói, trốn đi không nói lời nào tốt nhất. Vân Bất Lưu cũng không muốn cổ vũ nàng loại tâm tình này. Khi nhìn qua Vân Bất Lưu thiết kế ra được biệt thự bản vẽ sau đó, Tiểu Ngư Nhi nhân tiện nói: "Lão ba, chúng ta làm gì không cần sư tỷ hắn ra môn dùng loại kia đại hộ nhân gia đình viện phong cách mà dùng loại này tiểu hộ nhân gia mới có thể dùng biệt thự phong cách nhìn có chút ít đâu sư tỷ ngươi cảm thấy thế nào nguyên bản tiểu ngư nhi là muốn tìm viêm thiên hương khi minh hữu kết quả viêm thiên hương trực tiếp lắc đầu nhà chúng ta loại kia đình viện phong cách không tốt đẹp gì căn bản không có nhà cảm giác phản phất tựa như là mọi người cắt qua các một dạng. Trước kia ta nghe ta ra ra nói qua. Ban đầu hay là bộ lạc thời điểm. Mọi người ngồi cùng một chỗ đi ăn. Cùng một chỗ nói giỡn. Đó mới là nhà cảm giác. Vân bất lưu hướng viêm thiên hương dừng lên cái ngón tay cái. Tiểu thiên hương có kiến giải tiểu hương cơ cũng nói ra. Ta không có ý kiến. An nhiên tỷ tỷ và tiểu bạch tỷ tỷ đâu an nhiên mỉm cười nói. Ta cũng không có ý kiến nàng có thể có ý kiến gì. Đây là Vân Bất Lưu tối hôm qua thương lượng với nàng. Tiểu Bạch nghe vậy, cho dù có ý kiến cũng không muốn lúc này nói ra. Gặp Tiểu Bạch không nói lời nào. Vân Bất Lưu nhân tiện nói. Như thế chuyện này liền đỉnh ra tới. Tiểu Hương cơ. Chuyện này làm phiền ngươi rồi. Kiến trúc vật liệu cần mua sắm một ít. Tiểu Hương cơ nghe vậy gật đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Ban đầu ở chế tạo quân doanh thời điểm. Nàng đã sớm trải qua Hiện tại lần nữa làm Khẳng định là thuận buồm xuôi gió Kiện sự tình thứ hai chính là Ta chuẩn bị mang an nhiên cùng tiểu bạc cùng đi ra du lịch một lượt Lão ba, mụ mụ nương, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi Gặp tiểu ngư nhi một bộ sinh đồng bộ dáng Vân bất lưu mỉm cười nói Cho ngươi hai lựa chọn Một cách là theo chân chúng ta Một cách là theo chân tiểu hương cơ cùng sư tỷ của ngươi. Đúng. Thiên Hương liền theo tiểu hương cơ đi theo phía sau học tập một chút xử lý như thế nào những cái kia việc vặt. Không có vấn đề a Viêm Thiên Hương lắc đầu nói, ta không có vấn đề tiểu ngư nhi đâu ta. Ta. Tiểu ngư nhi một thời có chút khó mà lựa chọn sơn giã nhàn vân 63 chương 614 hành tẩu phương tâm tên phóng hỏa kỳ thật ngoại trừ lữ hành bên ngoài, Muốn hiểu thế giới này Còn có một loại phương pháp Đó chính là lên mạng Tại tin tức này đã độ cao phát đạt thời đại Chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể xem thế giới Thời cổ muốn hiểu xã hội Hiểu rõ thế giới Không ra khỏi cửa là không được Lúc này mới có rồi đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường lời như vậy Đương nhiên Từ trên internet hiểu rõ đến tin tức Bao nhiêu sẽ có chút sai lầm Cái này dù sao cũng là người khác giảng hóa cảm ngộ Có điều kiện mà nói tự nhiên là tự mình đi nhìn xem đi cảm ngộ sẽ tốt hơn Không phải còn có câu nói trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nhạt Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành nói A đi một chút Nhìn một chút Thêm cùng người tiếp xúc một chút Tại trong quá trình này bao nhiêu sẽ có một ít có thể xúc động người đồ vật Có lẽ tại cách nào đó thời điểm, tâm cảnh một chút liền rộng mở trong sáng nữa nha an nhiên ở trời xuôi đất khiến phía dưới đi tới thế giới này. ngoại trừ cử hà hộ, cách khác địa phương nàng chưa hề tránh. Ban đầu là bởi vì thân thể có việc gì không tiện, cho nên mới không cách nào xuất môn. Đương nhiên, lúc kia cũng là thế giới này còn không có giống hiện tại cách này cao hơn độ phát triển. Lúc ấy mọi người còn ở vào nguyên thủy văn minh giai đoạn, xuất môn du ngoạn. Cái kia trên cơ bản cũng chỉ có thể nhìn xem sơn giá. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy hay là đến tự mình ra ngoài đi một chút, nhìn một chút, lãnh hội một chút thế giới này từng cái địa phương khác biệt phong cảnh cùng phong thổ. Cứ như vậy mới có thể ở trong lòng với cái thế giới này có cái rõ ràng hơn khái niệm. Còn có thể nhân cơ hội này kéo vào một chút lẫn nhau Ở giữa tình cảm cùng khoảng cách An nhiên tin tưởng Vân bất lưu cũng nghĩ như vậy Sở dĩ đem tiểu bạch cũng mang lên Vậy khẳng định là nếu muốn để cho nàng cùng tiểu bạch ở giữa ở chung Không tại như thế xấu hổ Đương nhiên những thứ này xấu hổ Càng nhiều kỳ thật vẫn là chính tiểu bạch sáng tạo ra tới Vân bất lưu xác thực chính là ý nghĩ như vậy Hắn cảm thấy suốt môn du ngoạn Là tiêu trừ giữa hai người ngăn cách phương thức cao nhất Loại hoạt động này Có thể nhanh chóng kéo vào giữa hai người khoảng cách Cho nên lúc này Hắn nhưng thật ra là không thể nào muốn mang theo tiểu ngư nhi cái này bóng đèn nhỏ Mặc dù là thân sinh có thể có cái này bóng đèn nhỏ Tại mà nói có chút thân mật sự tình liền không thể làm Bị lão tử xem như bóng đèn nhỏ tiểu ngư nhi Ngược lại là không có xoắn suýt tại điểm này Cuối cùng niên kỷ hay là nhỏ chút ít Đối với nam nữ ở giữa về điểm này sự tình Còn ở vào lờ mờ giai đoạn Hắn chủ yếu muốn hay là Đi theo nhà mình cha và mẫu thân Sẽ có tự do sao có phải hay không Đi theo hương cơ cô cô cùng đại sư tỷ một khối Sẽ tốt hơn đâu nếu như không có đột nhiên xuất hiện vị này An nhiên mẫu thân mà nói Tiểu ngư nhi cảm thấy hay là đi theo cha và mù mù sẽ khá tốt chơi cũng không cần nghĩ quá nhiều thế nhưng có cái này an nhiên mù mù tại hắn cảm thấy sẽ có chút ít không được tự nhiên cho nên nghĩ tới nghĩ lui tiểu ngư nhi cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hắn hương cơ cô cô còn có đại sư tỷ một khối tốt hơn đặc biệt là nghĩ đến hắn sư tỷ đã từng đã đáp ứng hắn muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi đủ loại chơi vui đồ vật Hắn liền vô cùng chờ mong Cứ như vậy Vứt bỏ bóng đèn nhỏ vân bất lưu Mang theo an nhiên cùng tiểu bạch Bước lên du lịch vòng quanh thế giới đường đi Chờ mong một ngày nào đó có thể quang minh chính đại trái ôm phải ập Chăn lớn cùng ngủ Mà tiểu hương cơ tắc thì mang theo viêm thiên hương cùng tiểu ngư nhi Tiến về trước cách bọn hắn gần nhất một tóa thành Ở vào thiên thương học viện phủ cận thiên nguyên thành Thiên nguyên thành vốn là thiên linh bộ lạc cùng cách khác không có thủ hộ thần thảo nguyên bộ lạc. Liên hợp lại một cách đại bộ lạc. Theo thiên thương học viện dần dần quật khởi. Chạy đến nơi đây tới định cư mọi người càng ngày càng nhiều. Có thật nhiều nguyên bản đều là học viện đám học sinh bậc cha chú. Thế là thiên linh bộ lạc liền chậm rãi biến thành thiên nguyên thành. Bây giờ đã là cách dân cư vượt qua hơn 300 vạn đại thành thị. Cũng là thế giới này lưu động nhân khẩu lớn nhất vài tỏa thành lớn một trong. Vô số người tiến về trước nơi đó tìm kiếm phát triển cơ hội. Cũng có vô số không được tuyển học sinh. Nếu muốn đi tu hành đường mà chạy đến nơi đây đến tìm kiếm làm bản thân mạnh lên cơ hội. Càng có vô số người bình thường tiến về trước nơi đó chiêm ngưỡng thế giới này sáng tạo ngay lập tức sớm nhất học viện thiên thương học viện. Nơi này lưu truyền rất nhiều liên quan tới thiên thương học viện hai vị sơn trưởng truyền thuyết. Bất luận là vân bất lưu vị này vân tiên sinh, hay là nữ cử nhân vị này cử nhân sơn trưởng. Bọn hắn đủ loại truyền thuyết đều bị trong tòa thành thị này các cư dân bản địa nói chuyện say sưa. Truyền thuyết tại hơn 200 năm trước, có tà thần xuất lính bất tử sinh vật từ trong vực sâu leo ra, tàn sát sinh linh. Nếu muốn đem phiến đại địa này biến thành bất tử sinh vật nhạc viên Hai vị kia sơn trưởng liền xuất lính lấy sáu đại bộ lạc cùng thảo nguyên bộ lạc dũng sĩ Đem những thứ này bất tử sinh vật toàn bộ trảm diệt Cũng đem tà thần chạy về trong vực sâu Tiên sinh cảm niệm mọi người sinh hoạt không dễ Lại cảm thấy tà thần là cách uy hiếp Sợ bất tử sinh vật lại đến thế gian Thế là liền sáng lập thiên thương học viện dạy bảo mọi người tu hành. Lấy kháng bất tử sinh vật. Cách này truyền thuyết tin tưởng người khác rất nhiều. Đặc biệt là sinh hoạt tại tòa này thiên nguyên thành mọi người. Bởi vì tại vài thập niên trước. Thiên thương học viện bên kia liền phát sinh rồi một lần ngoài ý muốn. Tòa này thiên nguyên thành có thể nhìn thấy thiên thương học viện trên không hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Có tà thần ở bên trong gầm thép. Lúc kia thiên thương học viện đám học sinh tất cả đều thấy được Thậm chí còn có lời đồn nói Vì kia nữ cử nhân sơn trưởng Vốn là thực nhân ma tộc thủ lính Sau đó bị vân tiên sinh cảm hóa Cuối cùng hối lỗi sửa sai Thành tựu một sự nghiệp lấy lừng Đương nhiên đối với loại này truyền thuyết Rất nhiều người là không tin Cuối cùng nữ cử nhân có thể nói là thế giới này toàn dân nữ thần rồi Cái kia bảo tạc sáng người Là những thứ này nhóm người nguyên thủy rất thèm nhỏ dãi Thậm chí rất nhiều hậu nhân cũng không tin có thực nhân ma nhất tục tồn tại Cảm thấy đây là tại phá hủy bọn hắn nữ thần Sơn Trường Chỉ có thảo nguyên bộ lạc mọi người đối với thực nhân ma bộ lạc tồn tại kiên định không thay đổi Tựa như những cái kia hải đảo người nguyên thủy kiên định không thay đổi đem vân bất lưu xem như bọn hắn thần linh như thế Tại tỏa thành lớn này chung quanh Còn có sống tinh la một dạng dày đặc lớn nhỏ thôn chấn Bọn hắn có là chủ nông trường Có là trồng trọt hộ Loại người này cơ bản ở tại nông thôn địa phương Bởi vì nơi này nhân khẩu nhiều Cho nên đủ loại vật tư đều rất dễ dàng ở chỗ này mua được Tiểu hương cơ đối với nơi này cũng là quen thuộc Đặc biệt là thân phận nàng bày ở cái kia Không người nào dám hố nàng Cũng sẽ không có người nguyện ý hố nàng. Cuối cùng nàng là vân tiên sinh thị nữ. Thân là tại còn sống truyền kỳ bên người hầu hạ người tiểu hương cơ một mực rất thù người tôn kính. Tiểu ngư nhi lần đầu tiên tới giảng này thành lớn. Cưới manh manh gấu trúc nhỏ. Một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng nhìn chung quanh. Cái kia phấn điêu ngọc trác, Ăn liền hắn cái này tiểu chính thái bộ dáng kỳ thật không có nhiều người nguyên thủy ra thích. Những người nguyên thủy kia ra thích. Vĩnh viễn là những cái kia khuôn mặt thô kệch hào phóng hạng người. Hơn 200 năm rồi. Bọn hắn thẩm mỹ một mực không có biến hóa qua. Đây đối với giống tiểu ngư nhi cùng viêm thiên hương bọn hắn mà nói, không đến không nói là cái châm trọc. Muốn nói vân bất lưu dung mạo phổ thông. Ngoại trừ cái kia gần sóng kiểu tóc bên ngoài cũng không có cái gì đặc sắc. Điểm ấy chính là vân bất lưu lại thế nào rào biện. Cũng là không có cách nào cải biến Có thể tiểu ngư nhi loại này Nếu như đặt ở địa cầu thôn Đây tuyệt đối là nhan chỉ đỉnh phong Hành tẩu phương tâm tên phóng hỏa Viêm thiên hương thì càng không cần phải nói Tuyệt đối là hải nước hải dân cấp bậc hỏa thủy Có thể đặt ở thế giới này Tại thế nhân trong mắt Ngay cả thường thường không có gì lạ vân bất lưu Đều so bọn hắn muốn trông tốt Người nói làm giận không làm giận cũng nguyên nhân chính là cái này bọn hắn dung mạo tương đối đặc biệt Cho nên có không ít người đối với bọn hắn đi ré mắt lễ Cùng nhau đi tới Không ít người đều đang suy đoán vì kia tiểu chính thái là phương nào yêu quái tiểu hương cơ là vân bất lưu thị nữ Cái này rất nhiều người bình thường kỳ thật đều không xa lạ gì Mà viêm thiên hương là vân bất lưu đệ tử cái này mọi người càng thêm không xa lạ gì rồi cuối cùng nàng thường xuyên mở trực tiếp còn như tiểu ngư nhi mọi người liền tương đối xa lạ thế nhưng một ít yêu thú thường xuyên sẽ sử dụng biến hình bài biến thành nhân loại bộ dáng hải yêu học viện ra tới những cái kia hải yêu thích nhất biến thành bộ này thượng cổ nhân loại bộ dáng không có người sẽ nghĩ tới tiểu ngư nhi lại là vị kia vân tiên sinh nhi tử Cuối cùng Tiểu Ngư Nhi tướng Mạo cùng Vân Bất Lưu ở giữa khác nhau. Vẫn còn có chút lớn. Tiểu Ngư Nhi tướng Mạo càng nhiều hay là theo mẫu thân hắn Tiểu Bạch. Cho nên liền tuấn tú bên trên mà nói. Vân Bất Lưu cách này khi lão tử. Nhưng thật ra là không so được hắn đứa con trai này. Di truyền Tiểu Bạch ghen Tiểu Ngư Nhi tuyệt đối là nhan chỉ đỉnh phong loại người kia. Đúng rồi, hương cơ cô cô. Mụ mụ ngươi không có ở cách này Ngươi có thể gọi ta di di Tiểu hương cơ mỉm cười cổ chính Bên cạnh viêm thiên hương che miệng cười khẽ Qua nhiều năm như thế Hạc tử đều có thể nhìn ra tiểu hương cơ thích nàng sư phụ vân bất lưu Viêm thiên hương cũng không phải Hạc tử Chính là phong nhã hào hoa Khát vọng hoàn mỹ tình yêu niên kỷ Như thế nào lại nhìn không ra Cho nên tiểu hương cơ mới có thể không sợ người khác làm phiền uốn nắn tiểu ngư nhi xưng hô, Mà tiểu ngư nhi tựa hồ thường xuyên đạt đến mẫu thân hắn tiểu bạch nhắc nhở. Cho nên tại xưng hô này bên trên. Vẫn luôn gọi tiểu hương cơ cô cô. Ai kêu tiểu hương cơ một mực gọi vân bất lưu ca ca đâu tốt. Hương cơ cô cô. Tiểu chính thái đối với tiểu hương cơ uốn nắn làm như không thấy. Ngược lại hỏi. cha ta có cho ngươi tiền sao sư tỷ nói mua đồ rất cần tiền đâu một bên viêm thiên hương mỉm cười nói yên tâm đi coi như không cho sư tỷ nơi này cũng có thân là một nhà truyền hình điện ảnh công ty lão bản viêm thiên hương thân ra không có chút nào kém tiểu hương cơ cũng mỉm cười nói yên tâm đi di di có tiền dừng lại nàng lại nói mà lại phụ thân ngươi trước khi đi cũng cho ta một tấm thẻ Ta có thể tùy tiện soát nha cái kia cô. Di Chúng ta trước tiên có thể đi chơi một hồi sao tiểu ngư nhi rất lanh lời đem xưng hô cải biến. Mở to mắt to nhìn xem tiểu hương cơ. Một mặt vẻ ước ao. Hướng về phía cái này âm thanh Di Tiểu hương cơ rất không có nguyên tắc thỏa hiệp Tiểu ngư nhi a a rồi âm thanh. Sông viêm thiên hương nói. Di Di. Sư tỉ. chúng ta đi ăn bánh gơ. À. Tị. Ồ. Oh, uống trà sữa đi ăn. Ta còn muốn nếm thử đường hồ lô. Kem lị. Viêm thiên hương cười khanh khách nói. Không có vấn đề. Đi lên gấu trúc nhỏ biến lớn một ít. Gấu trúc nhỏ bất đắc dĩ. Đành phải biến lớn một ít. Sau đó trên người nó liền có thêm hai cái thân ảnh. Tại tiểu hương cơ bọn hắn tiến về trước thiên nguyên thành thời điểm. Vân bất lưu mang theo tiểu bạch cùng an nhiên tiến về trước hắn đã từng rời đi cử hà hồ sau đó lần thứ nhất gặp phải nhân loại địa phương đại xà thôn. Khi vân bất lưu mang theo các nàng. Giá vân mà đến. Tại đại xà thôn bên ngoài chỗ kia lưỡng hà giao hội chi địa trên không lúc. Đầu kia hắc xà cũng từ trong sông ló đầu ra đến. Hướng bọn hắn gật đầu. Vẫn an. Hơn 200 năm đi qua. Đầu này đại hắc xà cũng sớm đã là thiên cảnh đỉnh phong tồn tại Có thể liền giống như cử nha Mặc dù vân bất lưu đồng giảng cho bọn chúng tu hành hệ thống phụ trợ Có thể bọn chúng yêu nguyên vẫn là không có đi đổ hoang kiếp Tựa hồ đối với cái này thiên kiếp hay là không có cái gì lòng tin tuyệt đối Vân bất lưu sông nó khẽ vuốt cầm Hắc xà lần nữa đổ chìm vào trong nước Ban đầu rời đi cử hà hồ. Lần đầu tiên tới ở đây thời điểm đụng phải nó kém chút bị nó hưu chết Vân bất lưu cùng an nhiên cùng với tiểu bạch nói đến ban đầu những cái kia tai nạn xấu hổ Kỳ thật những chuyện này các nàng đều biết bởi vì Vân bất lưu cùng các nàng nói qua Gặp phải an nhiên thời điểm Là hắn đã ở bên ngoài đi dạo một vòng Cuối cùng bị thiên viêm bộ lạc đại vu gấp trở về Quyết định quy ẩm cử hà hồ An tâm tu hành sau đó sự tỉnh. Bên kia chính là ban đầu đại xà thôn. Ban đầu chỉ có nhân khẩu hai ba trăm đại xà thôn, hôm nay đã sớm đã là nhân khẩu mấy vạn thành trấn Bên ngoài trấn có một đầu đường dây trải qua, đem những thứ này thành trấn liên tiếp, hình thành một cái chỉnh thể. Vân Bất Lưu mang theo các nàng, biến ảo xuống bộ dáng tiến nhập trong chấn đi dạo lên. Từ đại xà thôn bắt đầu. Đến đã từng sáu đại bộ lạc hình thành lục đại thành. Một thành một thành đi dạo. Lại xa hoa nhất khách sạn. Ăn món ngon nhất đồ vật. Mua quý nhất quần áo. Còn như những cái kia để dùng cho tu sĩ gia tăng sức chiến đấu đồ vật. Bọn hắn một tỷ lệ không ánh sáng chú ý. Đối với bọn hắn bây giờ tu vi mà nói. Những vật kia đều quá mức cấp thấp rồi. Mà lại bọn hắn lần này ra tới. Chính là tới chơi Ngay cả các thành lớn thành chủ Cũng chính là ban đầu những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh Vân bất lưu đều không có đi bái phỏng. Ở trong quá trình này tiểu bạc cùng an nhiên ở giữa quan hệ Cũng dần dần từ xấu hổ hướng tự nhiên chuyển biến Loại quan hệ này chuyển biến Tại đi dạo quá trình bên trong Nhưng thật ra là rất dễ dàng liền phát sinh Tiếp xúc hơn nhiều chỉ cần không phải cố ý thấy ngứa mắt đối phương mà nói, đều có thể tùy tiện rút ngắn quan hệ. tiểu bạc kỳ thật vô cùng rõ ràng. đối với an nhiên, nàng kỳ thật không cần thiết căm thù, cũng không thể tiếp tục căm thù, bởi vì an nhiên là vân bất lưu đời thứ nhất thế tử. mặc dù chuyển thế trùng sinh rồi, thế nhưng linh hồn hay là đã từng cái kia linh hồn. Liền xem như theo tới trước tới sau thuyết pháp mà nói Nàng cũng là phía sau đến người Huống chi Đi tại trên đường cái Một cái nam nhân mang theo hai ba nữ nhân đi dạo tràng diện xác thực cũng rất nhiều Chỉ bất quá cái tỷ lệ này tương đối ít mà thôi Loại tình huống này Khá giống địa cầu thôn cũ thời đại hoa hạ bộ lạc Kẻ có tiền tam thê tứ thiếp là chuyện tầm thường Mà gia cảnh điều kiện Còn lại là một chồng một vợ. Không đón dâu cũng có. Vân bất lưu kỳ thật rất sớm đã hướng liên minh nghị hội đề sướng qua thi hành chế độ một vợ một chồng rồi. Chỉ bất quá mười mấy năm qua hắn suốt cuộc không có nói qua lời như vậy. Tại biết an nhiên ngay tại gốc kia sen lớn bên trong sau đó, lại nói lời như vậy, khó tránh khỏi bị đánh mặt. Lại nói tiếp trong thế tục phương pháp đối với bọn hắn loại người này cũng không dạy được cái tác dụng gì. Có thể thân là người thể diện vân đại tiên sinh lại là không muốn mình bị người lấy ra làm điển hình dựng nên. ngươi nghĩ. Đến lúc đó nếu là có người nói. Người vân đại tiên sinh không phải cũng có hai vợ sao ngươi nói muốn đề xướng một chồng một vợ. Là cái gì tử ý tứ khi nữ biểu tử còn tại đứng đền thờ. ngươi mặt không đỏ sao vì không bị đánh mặt. Vân bất lưu đương nhiên sẽ không lại nói lời như vậy. Vì nghiên cứu năng lượng thần bí, vì để thăng cương thiết chiến ý sức chiến đấu, Vân Bất Lưu mười mấy năm qua cũng là trốn trong xó ít ra ngoài. Toàn tâm toàn ý làm lên chỗ ở tu sĩ, đồng thời đi cùng người nhà. Lần này còn là hắn mười mấy năm qua, lần thứ nhất mang theo lão bà ra tới du lịch. Tại Lục Đại Thành đi dạo một lần, đã là hơn một tháng sau, bọn hắn mục tiêu kế tiếp là Bạch Vân Thành. Tiểu bạc lôi kéo an nhiên cùng nàng trò chuyện nổi lên bạc vân thành xây thành quá trình. Bao quát bạc vân thành đặt tên quá trình. Giảng thuật quá trình bên trong. Tránh không được muốn nhả ránh một chút vân bất lưu cái này lấy tên phế. Trong thần thái tuy không khoe khoang chi ý. Nhưng cái kia cố đắc ý. Lại là ẩm tàng không được. Cũng may an nhiên cũng lơ đến. Mỉm cười nghe. Đồng thời còn gia nhập tiểu bạc trận doanh. Cùng một chỗ lên án vân bất lưu cái này lấy tên phế. Mà lúc này. Phù không đảo bên trên. Hóa thân kiến trúc sư tiểu hương cơ cùng viêm thiên hương. Cùng với tiểu ngư nhi ba người. Đã không sai biệt lắm đem bọn hắn phòng cho đắp kín rồi. Thiết kế bàn thảo đã có. Tiểu hương cơ liền tham dự qua quân doanh kiến thiết. Đối với kiến trúc cái này một khối đương nhiên sẽ không lạ lắm. lại đi hỏi một chút những kiến trúc kia sư, đủ loại thiết kế liền hiểu rõ tài ngực. Cho nên đối với trang ngôi biệt thự, đối với nàng mà nói, thật đúng là một chút ác, lực đều không có. Mà tiểu ngư nhi còn lại là hóa thân lao động trẻ em, giúp sức đất làm việc đến. Hắn hoàn toàn đem cách này trở thành một loại niềm vui thú, mà lại hắn nguyên bản là cái tinh lực tràn đầy tiểu gia hỏa. Biệt thự dùng chủ tài là chất lượng cao nhất. Giá cả quý nhất Hắc Cương Nhâm Từ lôi đình sơn mạch khai thác ra tới Cùng tọa này phù không đảo chất liệu nhưng thật ra là đồng dạng Trên thị trường Có không ít có thể dùng tại khắc họa trận pháp phù văn vật liệu đá Có thể tất cả vật liệu đá cũng không sánh bằng rồi từ lôi đình sơn mạch khai thác ra tới Hắc Cương Nhâm Một ít thổ hào lợp nhà Chọn dạng này vật liệu đá Sau đó mời một ít trận pháp đại sư tại phòng phía trên khắc họa trận pháp. Gia tăng kiến trúc lực phòng ngự cùng độ bền. Giống như vậy biệt thự, ngàn vạn năm không hư hỏng đều là bình thường. Trận pháp phù văn phương diện. Tiểu hương cơ tuyệt đối xem như bên trên là một vị đại sư. Ban đầu nàng hay là thiên thương học viện phương diện này lão sư đâu bây giờ tại thiên thương học viện bên kia khi đạo sư. Rất nhiều đều từng là tiểu hương cơ học sinh. Tại đắp kín chủ thể sau đó. Tiếp lấy chính là trang trí. Cách này một khối. Viêm thiên hương tại trên mạng tìm đến rất nhiều làm trang hoàng thiết kế đại sư. Sau đó từ bọn hắn trang trí đồ bên trong tuyển chọn một cách tất cả mọi người hài lòng tiến hành sửa chữa. Tại vân bất lưu bọn hắn ngồi đường sắt cao tốc đi tới bạch vân thành thời điểm. Viêm thiên hương liền dùng di động liên hệ rồi bọn hắn. Cũng đem trang trí hiệu quả đồ phát cho vân bất lưu. cung cấp bọn hắn chọn lựa vân bất lưu không phải chuyên quyền độc đoán người cầm hiệu quả đồ liền hỏi an nhiên cùng tiểu bạc ý kiến tiểu bạc nhìn về phía an nhiên nói ra tỉ tỉ ta cảm thấy đem trong biệt thự bên ngoài tẩy thành bạc sắc thế nào bạc sắc nhìn muốn tỏ ra sáng tỏ một ít màu đen cảm giác có chút đồi phía cảm giác đâu hướng về phía tiểu bạc cái này âm thanh tỉ tỉ an nhiên liền mỉm cười nói Mũi muội đề nghị không tệ. Ta cũng cảm thấy bạch sắc tốt hơn. Có thể ở bên cạnh loại chút ít xanh biết thực. Nội bộ đâu Vân bất lưu lại hỏi. Nội bộ ánh đèn tự nhiên cũng lấy bạch sắc ánh đèn làm chủ. Mũi mũi cảm thấy thế nào tỉ tỉ lời nói chính hợp ý ta tiểu bạch gật đầu nói. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói. Ta ý là. Chúng ta có phải hay không liền thiết lập một cái phòng ngủ chính liền tốt. Cuối cùng phía trên nhất tầng kia có cái sân thượng. Không gian cũng không có tầng hai lớn. Nếu như lần nữa phân ra cái chủ thứ nằm mà nói. Có chút lãng phí không gian. Ta là nghĩ như vậy. Nghe vân bất lưu tưởng tượng, hai nữ nhìn xem hắn há há cười khẽ lên. Vân bất lưu điểm tiểu tâm tư kia các nàng như thế nào lại nhìn không ra. Xem tới các ngươi là đồng ý. Vậy cứ như vậy đi Vân Bất Lưu không đợi các nàng phản bác Nâng người liền cho viêm thiên hương gọi điện thoại Sơn giã nhàn Vân 63 chương 615 chăn lớn Quá độ phóng túng Vân Bất Lưu đã không nhớ rõ chính mình bao lâu chưa có tới Bạch Vân Thành rồi Bọn hắn loại này tu sĩ cấp cao đối với thời gian quan niệm Sẽ theo tu vi tăng cường mà trở nên càng ngày càng yếu Có chút so với hắn còn chỗ ở tu sĩ có lúc bế cái quan chính là mấy trăm hơn ngàn năm. Đương nhiên điểm ấy bế quan thời gian tại chỗ cấp cảnh cường giả trước mặt lại có chút tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Nghe an nhiên nói. Giải trừ bọn hắn an thì gia tộc nguy cơ vị kia an thì lão tổ. Đã bế quan vài vạn năm chi niên. Thậm chí rất nhiều hậu bối đều đã khi hắn vũ hóa rồi. Nơi này vũ hóa cũng không phải vũ hóa thành tiên mà là tỏa hóa thân tử đạo tiêu Tuy nói chủ cấp cảnh cường giả kỳ thật đắt là bất tử bất diệt tồn tại Nhưng cái kia chỉ là trên lý luận bất tử bất diệt mà thôi Nếu muốn siêu thoát thiên đạo trói buộc Thành tựu chân chính thiên địa diệt mà ta bất hủ Vậy thì phải tiếp nhận thiên đạo phản phệ cái này phản phệ là rất muốn mạng Cũng là vũ cảnh kiếp Như vậy cũng tốt so Một vị nào đó công ty lớn cao quản Tại cảm thấy mình lông cánh đầy đủ sau đó Nếu muốn tự lập cửa ngõ Như thế Thì không thể trách ông chủ cũ lòng dạ độc ác Vô số chủ cấp cảnh cường giả lặng yên không một tiếng động biến mất Tại tu hành lịch sử trường hà bên trong Phần lớn đều là tại cách này siêu thoát thiên đạo trói buộc quá trình bên trong Chịu thiên đạo phản phệ mà yên lặng vũ hóa thân tử đạo tiêu vân bất lưu nhớ rõ tốt như lần trước đến đây bạch vân thành thời gian là bốn mươi năm mươi năm trước khi đó chính là thiên thương tinh viên thứ nhất bom nguyên tử tại cách này hắc hải bên trong thí nghiệm dẫn bảo từ đó về sau hắn liền rốt cuộc không có tự mình đến qua nơi này so sánh bốn mươi năm mươi năm trước bạch vân thành bây giờ bạch vân thành đã làm lớn ra rất nhiều Chủ yếu là hướng phía sau mở rộng. Nghe nói thường trú nhân khẩu liền có gần trăm vạn. Tăng thêm lưu động nhân khẩu. Tòa này đã từng hắc thạch thành nhỏ. Nhân khẩu đã đem gần hai trăm vạn. Liền lưu động nhân khẩu số lượng mà nói cũng chỉ có Đông Hải bờ hải cảng thành có thể so sánh với. Đông Hải bờ hải cảng thành là liên tiếp Đông Hải cùng khối đại lục này tòa thành thứ nhất bên trong nhân loại nhân. Khẩu cùng hải yêu nhân khẩu cơ hồ tương đương Bất quá tỏa thành lớn kia thường trú nhân khẩu muốn so bạc vân thành hơn rất nhiều Tới bạc vân thành người Đại bộ phận là người lữ hành cùng phổ thông người tu hành Cũng chính là những cái kia không có chính quy viện trường học thu nhận phổ thông tu sĩ Ngoại trừ ba đại học viện Tứ đại học cung Cộng thêm thần tiêu đạo cung cùng xá đao nhai bên ngoài Các khác viện trường học tất cả đều bị thế nhân xem như là không chính quy viện trường học. bao quát lôi đình học viện. Bất quá lôi đình học viện thân ở hắc hải sau đó cái kia phiến trên hải đảo. Cũng sẽ không có ai sẽ mười mấy vạn dặm xa xôi đuổi tới bên kia đi học. Cho nên những người khác có thừa nhận hay không bọn hắn. Bọn hắn cũng không ngại. Trên thực tế. Ngoại trừ cái kia cỡ đại thánh địa tu hành bên ngoài. Cách khác không thể nào chính quy tu hành học viện hay là có không ít. Bất quá thiên tài chân chính sẽ không đi loại kia học viện. Tại thế nhân xem tới. Không có hoang cảnh tu sĩ tòa trấn học viện. Có thể xem như chính quy học viện sao học viên đi như thế học viện. Có thể học được bản lãnh chân chính sao mặc dù Vân Bất Lưu rất muốn nói cho mọi người. Kỳ thật chỉ cần mình cũng đủ thiên tài. Chỉ cần mình cũng đủ cố gắng. đi nơi nào tu hành kỳ thật đều là không sai biệt lắm lớn nhất khác biệt khả năng chính là tu hành tài nguyên thiếu một ít mà thôi nhưng cũng chính là bởi vì cách này tu hành tài nguyên khác biệt khiến cho danh giáo cùng phổ thông trường học ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn có thể có cơ hội bên trên danh giáo học sinh như thế nào lại từ bỏ loại cơ hội này những cái kia phổ thông viện trường học ra tới học sinh nếu muốn tiếp tục tu hành Chỉ có thể tự hành ra tới tranh thủ tài nguyên Mà cái này Bạch Vân Thành Chính là vô số người tốt nhất chỗ Kỳ thật những cái kia danh giáo ra tới học viên Cũng tới đến nơi đây tranh thủ cơ hội Tại trong tòa thành này định cư cư dân Rất lớn một bộ phận đều là các đại danh trường học ra tới người tu hành Đương nhiên Cũng có thật nhiều từ danh giáo bên trong tốt nghiệp tu sĩ người Xử lý cách khác ngành nghề Mặc dù bọn hắn có nhất định tu hành thiên phú, có thể có vài người lại càng ra thích làm sự tình khác. Nói cách khác, không phải tất cả từ cửu đại thánh địa tu hành bên trong tốt nghiệp ra tới học sinh. Đều sẽ tiếp tục lựa chọn tải tu hành trên con đường này một đường đi đến đen. Mà lại, có chút tu sĩ xử lý cái khác ngành nghề. Chỉ là vì kiếm tiền, lại dùng tiền tới mua tự thân tu hành cần thiết tài nguyên. Mà không phải chạy đến Bạc Vân Thành đi liều mạng. Loại phương thức này tương đối thông minh có thể đổi mà tổn thất còn lại là bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu. Không thể nói loại phương thức này không đúng. Cuối cùng mỗi người lựa chọn sinh tồn phương thức không đồng dạng. Có vài người nguyên bản liền không thích tranh đấu. Tu hành cũng không phải vì cùng ai đấu. Chỉ là muốn càng dài thọ mà thôi. Tóm lại tại tọa này Bạc Vân Thành tu hành không khí. Muốn so đông hải bờ tòa kia hải cảng thành muốn nồng nặc nhiều. Xuất hiện tại hải cảng thành người nơi kia, ngoại trừ lữ giả bên ngoài càng nhiều là thương nhân. Nơi đó vị trí đông hải bờ là đủ loại hàng hải sản nơi tập kết hàng. Thương nghiệp không khí nặng hơn. Cách này cũng tạo thành cái kia địa phương lại thêm gần sát nhân sinh bình thường công việc. Phổ thông bách tính càng thêm la thích. Nơi đó lại là Đông Hải cùng Lục Địa Tương liên tòa thứ nhất thành lớn Rất nhiều hải yêu nếu muốn nhân loại hàng hóa cũng sẽ đến đó tìm kiếm Cho nên nơi đó dần dần thành rồi Đông Hải bờ lớn nhất thương quyền. Vân Bất Lưu mang theo Tiểu Bạch cùng An Nhiên đi tới Bạch Vân Thành sau đó liền trực tiếp vào ở Bạch Vân Thành phủ thành chủ phía sau tòa kia nơi ở Đại Lâu Nơi đó có một tầng là đặc biệt lưu cho hắn Lần trước Tiểu Bạch cùng Viêm Thiên Hương bọn hắn tới đây Lại chính là cách này địa phương Vân Bất Lưu cũng không có đối với Viêm Triển giấu riêng bọn hắn thân phận Chỉ là để cho Viêm Triển không cần lộ ra Bọn hắn chỉ là tới du lịch Sở dĩ cáo tiêu Viêm Thi Triển bọn hắn đến Vân Bất Lưu ngoại trừ bị người nhờ vả bên ngoài Cũng là muốn mượn cơ hội nhìn xem Viêm Triển những năm này trưởng thành Thuận tiện nhìn xem có chỗ nào cần chỉ điểm một hai. Mặc dù trên người hắn cũng có tu hành hệ thống phụ trợ. Tu hành phương diện đã không cần hắn vân bất lưu quá nhiều chỉ điểm. Có thể tu hành hệ thống phụ trợ chỉ là lính ngộ lính vực hoạt pháp các lực lượng. Đối với hai loại lực lượng vận dụng ký xảo Lại là không thể nào chỉ điểm. Cần tự hành tìm tòi. Tích lũy kinh nghiệm. Đối với vân bất lưu bọn hắn đến. Viêm Triển tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Mặc dù Vân Bất Lưu không có thu hắn làm đồ, có thể tại Viêm Triển trong lòng, Vân Bất Lưu cùng sư phụ hắn cũng không có gì khác biệt. Coi là có thực vô danh quan hệ thầy trò đi đồng thời cũng làm cho Viêm Triển bái kiến một chút an nhiên vị này chưa bao giờ thấy qua đại phu nhân. Ban đêm, Vân Bất Lưu ba người tại trong tiểu điếm dùng bữa, Viêm Triển tác bồi. Rượu quá tam tuần, rau qua ngũ vị, Vân bất lưu liền nhớ tới bị người nhờ vả sự tình. Kia là trước đó bọn hắn đi thiên viêm thành thời điểm. Viêm giác xin nhờ hắn sự tình. Chính là để cho hắn có cơ hội liền khuyên một chút hắn đại nhi tử viêm triển. Là thời điểm nên kết hôn sinh con rồi. Ban đầu viêm triển không muốn kết hôn. Là bởi vì không muốn lãng phí chính mình quý giá tu hành thời gian. Tại chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh quý giá thời đoạn bên trong. Lâm vào sinh hoạt việc vặt bên trong Viêm triển mục tiêu cuộc sống cũng không giống như phụ thân hắn Viêm giác như thế tục không chịu được Đồng thời cũng là nguyện ý vì mình mục tiêu cuộc sống mà từ bỏ thành nhà ngoan nhân Đương nhiên đại bộ phận có thành tựu tu sĩ đều là loại này ngoan nhân ngẫm lại đương thế 12 lớn hồng cấp cảnh tu sĩ bên trong Thành thân người có mấy trước đó là 11 vị hồng cấp tu sĩ Vốn là 10 cái Sau đó thần tiêu đạo vương tín cũng tấn thăng rồi Hiện tại lại phải tăng thêm một cách an nhiên Mà cách này 12 vị hồng cấp tu sĩ bên trong Ngoại trừ hắn vân bất lưu cùng an nhiên bên ngoài cách khác cơ hồ Không nên tự tin một chút Bởi vì cách khác tất cả đều là độc thân cầu. Bọn hắn tất cả đều đem chính mình một đời dân hiến cho tu hành Tại vực ngoại tu hành tông phái bên trong Giống như vậy không cần gia đình Chỉ cần tu vi ngoan nhân. Kỳ thật vừa nắm một bó to. Bởi vì gia đình sinh hoạt. Xác thực dễ dàng phân tán tu sĩ tinh lực. Ví dụ như Vân Bất Lưu cùng anh nhiên bọn hắn lúc này ra tới du lịch. Không phải liền là bởi vì trong gia đình xuất hiện chút ít vấn đề. Cho nên mới ra tới giải sầu cũng giải quyết vấn đề tới rồi sao cho dù là tại những cái kia tu hành gia tộc bên trong. Đối mặt một ít thiên phú siêu cường tử đệ. Gia tộc cũng sẽ không cần cầu bọn hắn nhất định phải kết hôn sinh con Mặt là tận lực phụ trợ bọn hắn tu hành Mà lấy vợ sinh con trách nhiệm liền sẽ rơi xuống tộc nhân khác trên đầu Đối với người tu hành mà nói Gia đình nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật Có lẽ có ít người sẽ ở cảm giác được chính mình tu vi rốt cuộc vô pháp đề thăng sau đó Lựa chọn thành nhà Bồi dưỡng đời sau Có thể càng nhiều hay là chọn bế cái quan chậm rãi rèn luyện tự thân Tu Vi. Nhìn từ góc độ này mà nói, Vân Bất Lưu đối với mình kỳ thật vẫn là có chút không đủ hung áp. Đối mặt Vân Bất Lưu còn kém tận tâm chỉ bảo vấn đề. Viêm Triển biết. Đây nhất định là phụ thân hắn cho ra chủ ý. Bởi vì hắn phụ thân đã không chỉ một lần như thế khuyên qua hắn rồi. Thậm chí nói với hắn. Lấy hắn hiện tại tu vi, sinh ra đời sau khẳng định sẽ cường đại hơn. Đối mặt đã trầm mê ở nối giói tông đường sự tình bên trên phụ thân, viêm triển tự nhiên không lời nào để nói. Chỉ là không lời nào để nói uy vô lời có thể nói có nguyện ý hay không làm như vậy kia là hắn tự do. Húng hồ! Viêm ra nối giói tông đường sự tình cũng không cần hắn tới làm. Phụ thân hắn viêm triển bây giờ cũng sớm đã là tầng tổ phụ cấp bậc. Có lẽ tiếp qua mấy năm. Liền có thể khi cao tổ cha rồi. Mà lại. Hắn tổ phụ viêm dương. Cũng cùng phụ thân hắn viêm giác một dạng. Đồng dạng là một vị trầm ngây ở truyền tông tiếp đãi trong trò chơi ngoan nhân. Viêm gia bây giờ có thể nói là vô cùng hưng thịnh Lại thêm viêm dương so với hắn nhi tử viêm giác mạnh mẽ là viêm dương hay là cách hoang cảnh tu sĩ. Liền thiên phú bên trên mà nói. Viêm dương xác thực mạnh hơn viêm giác. Mà viêm ra đời sau gia chủ. Cách này căn bản không cần thương lượng. Nguyên bản viêm dương đám nhi tử kia bên trong. Viêm giác cũng là rất có cơ hội một cái. Nhưng bây giờ. Đoán chừng tương lai viêm giác qua đời rồi. Viêm dương cũng còn sống đây này xem viêm giác thần sắc trên mặt. Vân bất lưu liền biết. Loại chuyện này. Khuyên là vô dụng. Chỉ có người trong cuộc mình muốn thành ra, hắn mới có thể thành nhà Điểm ấy Không ai có thể bức bách đạt được viêm triển Cái này không chỉ có bởi vì viêm triển bây giờ là tòa này bạch vân thành thành chủ Cũng bởi vì hắn là bây giờ hoang trong bảng gần với tiểu bạch bọn hắn cường giả So sánh hắn tổ phụ viêm dương Viêm triển trong mắt thế nhân thực lực muốn càng thêm cường đại rất nhiều Biết thuyết phục vô dụng vân bất lưu Đương nhiên sẽ không nhiều lời Tại ăn quá muộn bữa ăn sau đó liền dẫn tiểu bạch cùng an nhiên ra ngoài đi dạo nổi lên bạch vân thành chợ đêm Theo khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt bất giả thành ở cái thế giới này càng ngày càng nhiều Bạch vân thành thân là sớm nhất bất giả thành một trong Phương diện này đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau Chỉ bất quá thành phố này bán đồ Cùng những thành thị khác so sánh có chút không giống nhau lắm mà thôi. Bất quá đối với những cái kia có thể dùng tới tu hành đồ vật, bọn hắn lại là tất cả đều trướng mắt. Ở chỗ này tiểu bạch muốn so vân bất lưu còn quen, mang theo an nhiên, liền thẳng đến khu mua sắm. Tiểu bạch kéo an nhiên tay. Rất có một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng. Hai nữ trực tiếp đem vân bất lưu nhét vào sau lưng. Biến thành một cái giò sách trả tiền công cụ người. mặc dù biến thành bọn hắn công cụ người có thể vân bất lưu ngược lại là không có chút nào để ý đặc. biệt là nhìn thấy tiểu bạch cùng an nhiên tay nắm tay một bộ thân mật nói dớn bộ dáng lúc ngấm lại loại chuyện này nếu như tại đát từng địa cầu thôn có thể phát sinh sao đặc biệt là trong đó một cái hay là thay hắn sinh ra hài tử tình huống dưới có lẽ sẽ đi nhưng cái kia tuyệt đối không phải là tại hoa hạ bộ lạc Không có gì truy cầu vân bất lưu, nghĩ đến cái này lúc, liền không cứng nổi đắc ý lên. Tại thương nghiệp quảng trường đi dạo gần nửa đêm sau đó, bọn hắn liền dẹp đường trở về phủ. Chỉ là dọc đường một cái quảng trường thời điểm, an nhiên nếu muốn vào xem có thể bị tiểu bạc cho lôi đi. Vân bất lưu mắt nhìn cách đó không xa, có thể nhìn thấy chân tắm xoa bóp biển quảng cáo treo trên cao trong đó. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu bật cười. Đoán chừng tiểu bạch các nàng ban đầu có đi vào qua đi ở trong đó không dễ chơi sao xoa bóp không phải rất dễ chịu sao gặp tiểu bạch lôi kéo nàng trực tiếp rời đi. An nhiên không hiểu hỏi. Đúng rồi. Cái kia chân tắm là ý gì cho chân tắm rửa tiểu bạch tại an nhiên bên tai cắn nổi lên lỗ tai. Nghe được an nhiên trực tiếp gì rồi miệng. Không muốn mặt đặc biệt là nói lời này thời điểm. Nàng còn chừng mắt nhìn vân bất lưu. Điều này làm cho Vân Bất Lưu cảm thấy mình rất vô tội. Hắn liền chưa từng đi qua loại kia trường hợp. mắt mớ gì tới hắn mặc kệ là dạng gì thế giới. Loại kia làm cho nam nhân phát tiết dục vọng chỗ. Chắc là sẽ không thiếu khuyết. Nam nhân nếu có thể tùy tiện bao ở chính mình cách chân thứ ba. Đó còn là nam nhân sao đương nhiên. Đối với tu sĩ mà nói. Làm được điểm ấy ngược lại là không có gì độ khó. Cuối cùng vô pháp trói buộc chặt trong cơ thể vượng tâm ý ngựa. Tu hành chỉ có thể ở thiên cảnh dừng bước. Chỉ có có thể tùy tiện khống chế lại chính mình nội tâm tu sĩ. Mới có thể vượt qua hoang kiếp. Nếu không nếu tới cái tâm ma kiếp cái kia tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với điểm này, Vân Bất Lưu cảm thấy mình làm được liền rất tốt. Thu phát tự nhiên tùy tâm sở dục. Tại an nhiên binh giải sau đó. Hắn có thể cấm dục mấy trăm năm đã sớm luyện thành rồi loại này bản lĩnh. Có thể làm vân bất lưu không nghĩ tới là ban đêm trở lại chỗ ở. Khi tiểu bạc đem vân bất lưu đẩy lên an nhiên gian phòng sau đó. An nhiên liền hỏi hắn có phải hay không thường xuyên đi loại kia địa phương nếu không. Vì sao hắn luôn yêu thích thưởng thức nàng chân ngọc hoàn mỹ kỳ danh viết cho nàng chân làm xoa bóp. Sau đó liền đem Vân Bất Lưu một cước đá văng, không cho phép hắn tiếp cận, chê hắn bẩn. Vân Bất Lưu cảm thấy mình rất oan. Hắn làm sao có khả năng sẽ ra thích những cái kia nguyên thủy nữ nhân đừng làm rộn Vân Bất Lưu từ dưới đất bò lại trên giường. Nói, nếu như ta sẽ thích những cái kia người nguyên thủy khuôn mặt nữ tử. Đã sớm dung nhập thiên viên bộ lạc rồi. Đoán chừng cũng liền không gặp được ngươi rồi. Ngươi nếu như cảm thấy thua thiệt, hiện tại dung nhập bọn hắn cũng được, chúng ta không ngăn cản ngươi vân bất lưu. Cho nên nói cùng nữ nhân giảng đạo lý. Vân bất lưu trực tiếp cho mình một bàn tay. Sau đó hướng an nhiên nhào tới. Hắn không muốn nói chuyện. Chỉ muốn dùng hành động để chứng tỏ chính mình kiên định lập trường. Không vài cái trong phòng liền truyền đến đại hỏa sa ô ô tiếng còi. Đại hỏa sa ô ô thuật hiện trường bản dạy học đang tại trình diễn, mà lại trải qua trước đó an nhiên như thế nháo trò, vân bất lưu càng thấy hào hứng vang dội. Cách này đồng tính, tự nhiên vô pháp đào thoát bên cạnh gian phòng tiểu bạc nghiêng tai lắng nghe. Một đầu phí công bạc xà đuôi từ trong đệm chăn dối ra, tại cuối giường chỗ bất an vung vẩy lên, im lặng dùng tinh thần lực chú ý tất cả những thứ này vân bất lưu. Tại xe lửa đình chỉ sau đó. Lặng yên chạy vào tiểu bạc gian phòng Tiểu bạc vèn vèn căng thẳng phía dưới Đuôi rắn liền cuốn lấy hắn thân eo Phong thủy luôn chuyển hiện tại đến phiên bên cạnh gian phòng An nhiên bắt đầu nghiêng tai lắng nghe rồi Có thể để cho nàng không nghĩ tới là Nghe nghe Nàng liền phát hiện Thanh âm này càng ngày càng tiếp cận phòng nàng Sau đó từ nơi cửa truyền đến Đợi nàng ngẩng đầu nhìn lại lúc hai đạo trắng bóng thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt nàng mà để cho nàng trợn mắt húc mồm là tại vân bất lưu một cái chân bên trên còn quấn căn bạch sắc đuôi rắn tiểu bạch rõ ràng không có phát hiện vân bất lưu dùng tâm hiểm áp hoàn toàn đắm chìm trong vui vẻ bên trong thẳng đến không chịu nổi mà sủi lơ trên giường thở dốc thời điểm nàng mới phát hiện bên người không chỉ một người Khi nàng tiếp xúc đến an nhiên cái kia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt lúc. Não hải oanh một tiếng. Lập tức trở nên trống rỗng. Ngay sau đó. Nàng tay nhỏ liền chụp về phía rồi vân bất lưu ngực. Cái này hoàn toàn chính là vô ý thức động tác. Nàng chỉ là muốn đem vân bất lưu đẩy ra. Thế nhưng cường độ hiển nhiên không nắm giữ. Không nhẹ không nặng. Kém chút để cho vân bất lưu phun ra một ngụm lão huyết tới. Mặc dù vân bất lưu ra dày thịt béo, tiểu bạc chính là đem hết toàn lực cũng không gây thương tổn được hắn. Thế nhưng đau đớn lại là khó tránh khỏi. Hắn đành phải dùng không nói gì ánh mắt chừng mắt nàng, ngươi muốn mưu sát thân phu sao ngươi, ngươi. Tiểu bạc xoay người đem mặt vùi vào trong gối, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Vân bất lưu một bộ thống khổ bộ dáng xoa bầu ngực mình, nơi đó còn có cái trưởng ấm. Có thể một bên an nhiên lại là không có chút nào thay hắn tâm đau. Ngược lại hừ nhẹ nói. Đừng giả bộ mô tác giảng. Thật sự cho rằng chúng ta không biết ngươi da dày thịt béo sao ta lại cảm thấy tiểu bạch mỗi mỗi lần này đánh cho có chút nhẹ. Nếu như ta. Ta liền chọc ngươi một kiếm. Vân bất lưu khói môi co quắp phía dưới. Hướng nàng nhào tới. Trong lòng tự nhủ. Ta cũng không tin ngươi thật có thể hạ thủ được coi như thật hạ thủ được. Ta cũng nhìn tận dụng thời cơ. Thời không đến lại à, quả nhiên. Hắn đoán được không sai. An nhiên không thể ra tay như thế. Nàng chỉ nói là nói mà thôi. Cũng không biết có phải hay không vì giảm bớt một chút tiểu bạch xấu hổ. An nhiên mặc dù đưa tay tại Vân bất lưu eo bên trên bóp vài cái. Có thể rất nhanh liền từ bỏ rồi ngọ ngoại. Vốn mình theo người lên Nguyên bản ở một bên cảm thấy mất mặt chết rồi Nghĩ đến nên làm cái gì tiểu bạch Đang nghe bên cạnh động tính sau đó Lặng lẽ xoay người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lại Một đêm này Vân bất lưu cuối cùng lung lấy lá gan Làm hết chuyện hoang đường Kỳ thật hắn đã sớm muốn làm như vậy Nguyên bản hắn còn muốn lấy đến tương lai trở lại phù không đảo Thời điểm lại nghĩ biện pháp Có thể hôm nay cùng an nhiên trước đó cái kia lần đùa giỡn để cho hắn hào hứng vang dội lên Nếu như chờ trở, trở về phù không đảo lại tìm cơ hội mà nói Ai biết cơ hội lúc nào sẽ tới cho nên Cổ nhân nói chết đói nhát gan Gan lớn chết no Thật không lừa người A cảm tạ cổ nhân nhưng mà Để cho vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới là Trong lúc các nàng bỏ xuống thận trọng Liên thủ lại Lôi ghéo hắn. Để cho hắn ba ngày ba đêm không xuống giường sau đó. Hắn kém chút liền hoài nghi lên nhân sinh tới. Ba ngày ba đêm không khiến người ta ngừng. Người phương hát xong ta đăng tràng, cọp nhà thay phiên ngồi. Để cho Vân bất lưu cảm thấy. Chính là ban đầu đánh vực ngoại tu sĩ thời điểm. Đều không có như thế mỏi mệt qua. Nếu không có nguyên khí trợ hắn khôi phục. Hắn cũng hoài nghi nơi đó có thể hay không khoan khoái ra. Mà hai nữ kỳ thật giống như hắn. Trận này tranh tài. Kỳ thật đã biến thành so đấu nguyên khí. Nương tử. Lão bà. Chúng ta hay là trước nghỉ ngơi một chút đi quá độ phóng túng cũng không phải là chuyện tốt. Có hải nguyên khí A Vân bất lưu không thể không sớm bây giờ thu binh. Tuyên bố thua trận. Nếu như lần nữa như thế so đấu đi xuống. rõ ràng là đang tiêu hao phương diện này niềm vui thú an nhiên lộ ra ấm áp thủy mị nụ cười ôn nhu nói ngươi không phải rất có thể sao ta chính là muốn nhìn ngươi một chút cực hạn ở đâu tiểu bạch muội muội ngươi cảm thấy thế nào còn phải lại tiếp tục dùng ôn nhu nhất ngữ khí nói ra đáng sợ nhất mà nói đây chính là an nhiên vân bất lưu cảm thấy lúc này an nhiên mới thật sự là ma dược. Tiểu bạch mị nhãn như tơ mà nhìn chằm chằm vào vân bất lưu. Đầu lưới tại bên môi cuốn phía dưới. Một bộ một lời bất hòa liền phải đến vân bất lưu đánh tới bộ dáng. Mị thanh nói. Ta nghe tỉ tỉ. Phu nhân, nương tử, ta sai rồi vân bất lưu tranh thủ thời gian ngăn lại. Sai kia rồi hả hai nữ rất dễ dàng liền tiến vào nhân vật, lật lọng liền hỏi. Vân bất lưu ngưỡng vọng trần nhạc. Khẽ thở dài. Ta sai tại đoán sai thực lực mình, đánh giá thấp nương tử cùng phu nhân sức chiến đấu. Xin yên tâm, ta sẽ thật tốt tỉnh lại chính mình. Xem Tại Vân bất lưu như thế thượng đạo phân thượng, hai nữ cuối cùng buông tha hắn. Sau đó một trái một phải tựa lấy hắn tại hắn trong khuỷu tay, ngủ say xưa tới, cũng may Vân bất lưu đang phòng xét bên trong bố trí có cách âm ghét giới Không có người phát hiện bọn hắn những thứ này lớn nhân vật trong này ngây người như thế thời gian dài. Lại là tại làm loại kia chuyện hoang đường. Ngày thứ hai tỉnh lại. Hai nữ mặt mày tỏa sáng. Vân bất lưu nhìn bề ngoài không có việc gì. Nhưng kỳ thật sớm đã lòng còn sợ hãi. Hắn không nghĩ tới loại chuyện này làm lâu rồi. Thế mà cũng có thể như thế tra tấn người. Có thể không đến không nói là. Trải qua lần này hoang đường Hai nữ ở giữa cơ hồ đã không thấy cái gì ngăn cách Thân mật vô gian Ban đầu về điểm này tiểu xấu hổ Sớm đã không cánh mà bay Tại Bạch Vân Thành bọn hắn ngây người gần nửa tháng thời gian Mặc dù ở chỗ này dễ dàng để cho hắn nhớ tới để cho hắn tâm có sợ hãi chuyện kia Có thể bình thường giữa bọn hắn quan hệ càng ngày càng tốt Lẫn nhau ở giữa lại không ngăn cách Lại là để cho hắn rất hưởng thụ Nửa tháng sau Bọn hắn một lần nữa lên đường Tiến nhập hắc hải Chuẩn bị vượt qua hắc hải Tiến về trước hắc hải Sau đó cái kia phiến hải đảo Mặc dù tại Bạch Vân Thành Bên cạnh có một tòa thuyền ở, ồ Chỗ tạo thuyền là cho những cái kia Tiến về trước hắc hải Săn giết hải thú các tu sĩ cung cấp Có thể Vân Bất Lưu Cũng không có đi nơi đó mua thuyền mà là từ càn khôn yêu đái lôi ra hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này rộng gần mười thước, dài đến sáu bảy mươi mét, là hắn dùng một gốc đường kính không sai biệt lắm có khoảng mười mét che trời cự một chế tạo thành, cự một chém thành hai khúc, đem ở giữa móc sạch, cũng tải thân tàu bên trên bao vây rồi tầng thiết bị, thiết bị bên trên khắc vẽ lên tầng tầng trận pháp. Đồng thời còn đánh vào một ít trận cơ Gia tăng thuyền gỗ lực phòng ngự Mặt khác Hắn còn cần một nửa khác cử một Ở này chiếc thuyền bung thuyền bên trên thêm xây hai tầng, Khiến cho biến thành ba tầng thuyền gỗ Đồng thời trên bung thuyền đảo cách ao nước Xung làm bể bơi Tại nơi đuôi thuyền Hắn lắp đặt rồi cách lấy lực lượng nguyên tố là nguồn năng lượng động lực trang bị Một khi động lực trang bị trận pháp khởi động Chiếc thuyền lớn này liền có thể như là cử hạm một dạng, tại trong biển theo gió vượt sóng. Thế nhưng dạng này thuyền lớn, tại cách này hắc hải bên trong, cũng không phải là lớn nhất thuyền. Lớn nhất thuyền là Bạch Vân thành chủ viêm triển cái kia chiếc sắt thép cử hạm. Hiện tại trên cơ bản có rất ít ai sẽ dùng vật liệu gỗ chế tác thuyền tất cả đều là vận dụng sắt thép. sâm thuyền tại cái này hắc hải bên trong cũng rất dễ dàng bị hải thú đỉnh lật hoặc đỉnh nát. Giống vân bất lưu loại này bố trí phòng ngự pháp trận cử một thuyền tất nhiên là ít càng thêm ít. Nói một cách khác chính là tính so sánh giá cả không cao. Vân bất lưu bỗng dưng móc ra dạng này một thuyền thuyền lớn. Lập tức liền trở thành vô số người tiêu điểm. Những cái kia chuẩn bị ra biển săn giết hải thú tu sĩ trẻ tuổi. Nhao nhao đang suy đoán. Gia hỏa này là ai thẳng đến vân bất lưu bọn hắn khôi phục hành trang. Người nhẹ nhàng lên thuyền. Hiện trường mới không khỏi xôn xao ra. Vân tiên sinh sơn giã nhàn vân 63 mười 616 ai ra. Nhanh đến ta trong chén tới hắt hải bên trên. Một chiếc thuyền gỗ bổ sóng chạm sóng. Như như mũi tên rời cung xuyên thẳng. tại thân thuyền phía sau lôi ra một đầu lớn lớn sóng bạc như cùng ở tại màu đen trên mặt phẳng, vạch ra một đạo bạch tuyến chợt có hải thú tại trong biển vén đợt hướng thuyền gỗ đánh tới có thể sau cùng chỉ có thể bổ nhào vào thuyền gỗ một chút cái bóng sau đó bao phủ tại cái kia sóng bạc bên trong nhìn thấy những cái kia bộ dáng khó coi hải thú Tiểu bạch liền cùng an nhiên nói đến ban đầu nàng cùng vân bất lưu đi tới lôi đình sơn mạc thời điểm. Tại hắc hải bên cạnh săn giết trong biển cử thú lúc tình hình. Hiện tại cùng khi đó so sánh biển sâu cử thú đã diệt tuyệt, rốt cuộc khó gặp nửa cái. Nằm ở mạn thuyền lan can bên trên nhìn xem trong biển hải thú qua lại tiểu bạch lắc đầu than nhẹ. Khi đó, chỉ cần chúng ta đứng tại bên bờ. đem thần thức đến hắc hải bên trong như thế tìm tòi, không cần chờ bao lâu, liền có thể nhìn thấy có trong biển cửu thú đạp sóng ngự sóng mà đến. Tràng cảnh kia thật là đến nay khó quên. Mặc dù tiểu Bạch có nói khoác khoang cảm giác, có thể an nhiên lại là không có tổn hại biếm nàng, mà là rất phối hợp đất hỏi tới ban đầu nàng cùng Vân Bất Lưu tới này hắc hải lúc đã phát sinh sự tình. Trải qua trận kia dài đến 3 ngày ba đêm chiến dịch sau đó. Hai nữ ở giữa cách mạng hữu nhị. Tựa hồ đã đến không gì phá nổi. Không thể phá vỡ. Không có gì giấu nhau tình trạng. Đối với cách này. Vân bất lưu cũng không tốt quấy dày tiểu bạch hào hứng. Mặc dù tiểu bạch lời nói bên trong. Bao nhiêu cùng sự thật có chút sai lịch. Cùng tả thực tay pháp tướng so. Đúng là thoáng có chút khoa trương chút ít. ngẫu nhiên, bọn hắn còn có thể đụng phải một ít thiết giáp kiên thuyền trên mặt biển tới lui. Có tu sĩ đứng tại mạn thuyền chỗ hướng phía trong biển hải thu chém ra kiếm quang. Hoặc bắn ra từng nhánh cử tiến. Hải thu tiếng gào thép thỉnh thoảng từ các nơi truyền đến. Tại cách Bạch Vân Thành hai ba vạn trong biển phạm vi hải vực, loại tràng diện này tương đối thường thấy. Xâm nhập hắc hải bên trong thuyền biển số lượng liền tương đối nhỏ rồi. bây giờ hắc hải đã không tải giống ban đầu như thế đen như mực bầu trời bình thường năm che phủ mây đen từ lâu tiêu tán ra trong biển hải thú cũng đã không tải giống ban đầu như vậy hung mãnh ít nhất bây giờ tại hắc hải trông được đến thiên cảnh cự thú khả năng đã hạ thấp rất nhiều hoang cảnh cự thú càng là nửa cái không thấy sớm đã không giống ban đầu như vậy hung hiểm xuyên bãi cát Mang theo kính dâm vân bất lưu ngồi trên bung thuyền phơi mặt trời. Tại trước người hắn trong bể bơi. An nhiên cùng tiểu bạch xuyên một thân bikini. Tại trong ao nhịp nước. Nhìn xem dưới ánh mặt trời cái kia hai đầu trắng nón mỹ nhân ngư. Vân bất lưu lại lâm vào tự hào đắc ý bên trong. Hai ngày sau đó. Thuyền gỗ đi tới hắc hải trung tâm. Cách bạch vân thành xem chừng có năm. Sáu vạn dặm khoảng cách khoảng cách. Vân bất lưu đóng lại thuyền gỗ động cơ Nâng người đi đến mép thuyền Trên mặt biển nhìn nhìn sau đó Hắn quay đầu nói Các ngươi chờ đợi ở đây một chút Ta đi tới vừa nhìn xem Rất nhanh liền về chúng ta theo ngươi cùng nhau đi đi Tiểu bạc lách mình đi tới bên cạnh hắn Sau đó liền thả người nhảy ra mạn thuyền Não đại hướng phía dưới một đâm Hóa thành một con cự xà Đâm đầu thẳng vào trong nước Nhìn xem trong biển cử xà tại trong biển nhấc lên gần sóng. Sau cùng thò đầu ra. Hướng hắn khạp nước. Vân bất lưu khói môi run dày. Phất phất tay. Đem cái kia đảo sóng nước vung về trong biển. An nhiên đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem tiểu bạch che miệng khanh khách cười khẽ. Mà hậu thân hình dạng phiêu khởi. Hướng phía trong biển rơi xuống. Tiểu bạch muội muội. Chờ ta một chút gặp một người một rắn hướng đáy biển kín đáo đi tới. Vân bất lưu đành phải thân hình khẽ động. Đâm đầu thẳng vào trong biển. Ta nói hai người các ngươi theo tới làm gì ta chính là xuống tới nhìn xem phía dưới trong di tích phong ấm có không có tổn hại. Cái này hắc hải nước biển cũng không phải cái gì đồ tốt. Vân bất lưu hướng hai người tinh thần truyền âm, nói ra. Hắc hải nước biển bên trong bao nhiêu còn ẩm chứa một tia sát lục chi khí đen như vậy năng lượng tối Phổ thông tu sĩ đụng phải loại này năng lượng Nếu là không dùng nguyên khí loại trừ mà nói Cảm xúc rất dễ dàng liền sẽ chịu đến loại này năng lượng ảnh hưởng Hắc hải bên trong hải thú sẽ điên cuồng Nguyên nhân ngay ở chỗ này Cho nên phổ thông tu sĩ bình thường sẽ không tùy tiện xuống biển Liền xem như thân bất do kỷ muốn xuống biển Cũng sẽ làm nhiều chút ít chuẩn bị Ví dụ như mặc vào ngăn nước trang phục phòng hộ Đương nhiên Đối với tiểu bạc cùng an nhiên mà nói Trong nước biển về điểm này hắc án năng lượng Khẳng định vô pháp ảnh hưởng các nàng Các nàng theo tới Hoàn toàn chính là nhàn Rất nhanh bọn hắn liền tiềm nhập mấy ngàn mét đáy biển Tiến nhập hoàn toàn tối bên trong bất quá tại trong con mắt của bọn họ cho dù là thân ở hắc ám có thể trong bóng tối đồ vật cũng vẫn như cũ có thể nhìn một cách không sót gì hắc ám đáy biển chỗ sâu có một tòa tồn tại ít nhất trên vạn năm thượng cổ di tích yên lặng đứng xứng ở trong đó như sồng cuộn một dạng hùng cứ tại cái kia đáy biển di tích bên trong có một ít tóc quang hải thực chất sinh vật tại tới lui Để cho mảnh này đáy biển di tích sắc thái nhìn có chút sặc sỡ. Cũng càng tỏ ra thần bí phi phàm. Tiểu bạch hóa thành một đầu đầu người thân rắn xà mỹ nữ. Nhìn xem chung quanh bị nước biển ngâm gần vạn năm kiến trúc cổ xưa. Cùng bên người an nhiên cắn lên lỗ tai tới. Tì tì, Người nói. Nơi này phong ấm sát lục chi chủ. Ám giả quân vương. Có thể hay không cũng xem như vị kia khủng cụ chi chủ một dạng. Là cái mỹ nhân đây nếu không hắn làm gì ngăn cản chúng ta xuống tới tiểu bạch thanh âm không lớn. Có thể cũng có thể để cho cùng sau lưng các nàng vân bất lưu nghe được. Mặc dù nước biển truyền âm hiệu quả xác thực không thể nào lý tưởng. Cùng sau lưng các nàng vân bất lưu ngầm mắt trợn trắng cảm thấy hai nữ nhân này chính là ở không đi gây sự. Tỉ tỉ. ngươi nói. Hắn có thể hay không cũng làm cho vị này ám giả quân vương chuyển thế trùng tu đâu lần trước khủng cổ chi chủ cuối cùng ngay cả mình thân thể đều giao cho hắn đây vân bất lưu Cảm giác được sau lưng vân bất lưu một bộ không phản bác được thần sắc an nhiên cũng cảm thấy thú vị Khủng cổ chi chủ hoa yêu làm điều ngang ngược Tai họ sinh linh sự tình An nhiên tự nhiên nghe nói qua Hoa yêu tại chuyển thế trùng sinh sau đó Vân Bất Lưu liền đi đem cái kia hoa yêu kim tuổi đều cho rút Từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói Tiểu Bạch nói kỳ thật cũng không sai Vân Bất Lưu đúng là đem hoa yêu ăn Chỉ là lời này nghe ít nhiều có chút mập mờ Dễ dàng để cho người ta hiểu lầm Nàng tự nhiên rõ ràng Tiểu Bạch vì sao phải cố ý nói như vậy Chính là khí Vân Bất Lưu tới Vân Bất Lưu tự nhiên cũng nghe được ra tới bất quá hắn không có ý định để ý tới loại chuyện này kéo là kéo không rõ cùng cố ý gây chuyện nữ nhân nói đạo lý vậy hiển nhiên có chút ngốc cái này địa phương hắn tới qua một lần ban đầu phá hư cái này địa phương trận pháp truyền tống thời điểm hắn liền đến qua tòa kia trận pháp truyền tống sở tại địa phương cùng chỗ kia phong ấm giếng cách xa nhau cũng không xa Nhìn xem bị trong biển tạo loại bao trùm Đã bị nước biển ăn mòn không còn hình dáng những cái kia thượng cổ kiến trúc ở bên người lướt qua Vân bất lưu trong lòng cảm khái đồng thời Cũng sinh ra để cho khoa khí viện bên kia phái chút ít thuyền tới vứt những cái kia trong biển di tích ý nghĩ Cũng không phải nói những thứ này di tích có cái gì văn vật giá trị Mà là những thứ này bị nước biển cùng thời gian ăn mòn mà vẫn như cũ vạn năm bất hủ vật liệu đá hoàn toàn có thể để luyện ra một ít đặc thù kim loại tới những kim loại này cứng rắn độ cùng độ chống ma sát có lẽ đối với hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật phát triển có ít chỗ tốt a có hải thú muốn giết sao ngay tại ba người tại bên trong biển sâu lặng thời điểm tiểu bạch hỏi an nhiên lắc đầu nói không cần để ý tới bọn chúng rồi sao cuối cùng bọn chúng tu vi quá yếu không phá hư được di tích Lưu cho tu sĩ khác săn giết liền tốt đối với bọn hắn mà nói Những thứ này phổ thông hải thú một chút tác dụng đều không có Có thể vân bất lưu lại là cười nói Bọn chúng không để ý tới trí Sẽ không biết sợ hãi Chờ bọn chúng phát hiện chúng ta thời điểm Đều không cần chúng Ta đi khiêu khích trực tiếp liền xông tới Quả nhiên Chính như vân bất lưu suy đoán như thế Khi bọn hắn thân ảnh từ những cái kia hải thú trước mặt tới lui đi qua lúc. Những cái kia hải thú tại trong biển gào thét một tiếng. Trực tiếp liền hướng bọn hắn đánh tới rồi. Gặp cái này an nhiên tiện tay hướng cái kia hải thú nhẹ nhàng vung xuống. Liền gặp cái kia hải thú thân thể xẹp qua một vệt đen. Sau đó hải thú thân thể liền trong nháy mắt một phân thành hai. Màu lam huyết dịp dung nhập sơn hắc hải ở dưới đáy cũng không dễ thấy. Vân bất lưu cũng không biết vậy có phải hay không an nhiên không gian trảm. Có thể nhìn đúng là thần kỳ rất. Không có kiếm khí tung hoành hình ảnh. Xuất thủ không hề quý tích cùng vết tích. Nhìn vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vung lên mà thôi, hời hợt có thể kết quả nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi thán phục. Đường đường thiên cảnh cử thú. Cho dù là đụng phải giống viêm dương thấp như vậy cấp hoang cảnh tu sĩ. Tại cách này bên trong biển sâu. Cũng có thể liều lên một hai chiêu. Có thể đụng phải an nhiên. Tiểu bạc thấy cảnh này thời điểm. Đang thán phục hơn. Cũng có chút tim đập nhanh. Cảm thấy mình cùng an nhiên ở giữa trinh lịch. Đơn giản như là vân cùng bùn khác biệt. Rất rõ ràng nàng có chút bị dọa. Nghĩ đến ban đầu chính mình thế mà nghĩ đến có hay không có thể chiếm lấy vân bất lưu. Tiểu bạc liền vì chính mình tâm tư đố kỳ cảm thấy nghĩ mà sợ. Còn tốt không có làm ra thất thường gì sự tình tới. Nếu là thật gây nữ nhân này sinh khí. Nàng có thể hay không cũng cho chính mình tới bên trên như thế một chút tiểu bạch loại này không rời quỹ đầu phương pháp. Vân bất lưu cùng an nhiên đều không có phát hiện. Thậm chí vân bất lưu căn bản liền không có nghĩ qua loại khả năng này. An nhiên tính tình rất ôn hòa. Làm sao có khả năng sẽ làm ra như thế tàn bạo sự tình. Hướng chi tiểu bạch còn là hắn nhi tử mẫu thân. an nhiên lại thế nào khả năng đối với hắn nhi tử mẫu thân ra tay không bao lâu. Tại an nhiên chém dùng ba con thiên cảnh cử thú sau đó. Bọn hắn cuối cùng xuyên qua một mảnh di tích. Đi tới đáy biển chỗ sâu phong ấm chi địa. Phong ấm chi địa có trận pháp chống đỡ cũng không bị nước biển ngâm. Phong ấm giếng bên trên phủ văn. Có chút địa phương nhìn bình thản không có gì lạ. Có thể có chút địa phương lại tản ra nhàn nhạc hào quang. Những cái kia địa phương đều là sau đó bổ sung phong ấm phù văn. Nhìn xem những thứ này phát sáng phù văn. An nhiên đôi mi thanh tú cao lại nói. Phong ấm phù văn có phản ứng. Đó chính là bên trong tà vật đang tải công kích phong ấm. Xem chừng. Còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tiểu bạch khôi phục rồi người thân thể. Hỏi. Còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian là thêm thời gian dài an nhiên nhìn về phía Vân Bất Lưu. Vân Bất Lưu lắc đầu nói. Muốn biết. Vậy chỉ dùng ngươi huyến mộng hệ thống tính toán phân tích một chút. Bất quá khả năng này cần không thời gian ngắn. Ước chừng đoán chừng chống đỡ cái 50 năm hẳn là không có vấn đề gì. Dừng lại. Vân Bất Lưu lại nói. Từ điểm đó mà xem. Ban đầu vị kia hàng lâm tại chúng ta thiên thương tinh bên trên hồng cảnh tu sĩ tu vi. Xác thực so với chúng ta cao hơn ra không ít. An nhiên lắc đầu nói. Kỳ thật cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn chúng ta ra bao nhiêu. Vị kia hồng cảnh tu sĩ đến đây giới này lúc. Khẳng định mang theo đạo khí. Nếu không ở cái thế giới này thiên đạo áp chế xuống. Hắn rất khó toàn bộ thi triển ra toàn thân tu vi. Có thể có đạo khí phù trợ tình huống dưới. Vậy liền khác biệt rồi. Trong nháy mắt để cho hắn tu vi tăng vọt đến chỗ cấp cảnh cũng có thể. Liền nhìn hắn mang là một loại nào đạo khí rồi. Vân bất lưu cùng tiểu bạc nghe vậy đều có chút hiếu kỳ. Vân bất lưu hỏi. đạo khí có thể phân mấy loại an nhiên lắc đầu nói. Cái này khó mà nói. Trên đại thể. Đạo khí có thể chia làm phụ trợ loại cùng công kích loại hai loại. Phụ trợ loại bên trong cũng có thể chia làm khống chế loại cùng tăng phúc loại. Bình thường dùng để cùng thiên đạo chống cự đạo khí, bình thường là phụ trợ loại đạo khí. Cho nên có thể không thể để cho vị kia hồng cấp cảnh tu sĩ tu vi đạt đến trong nháy mắt tăng phúc gia trì. Liền nhìn hắn dùng có phải hay không tăng phúc loại. Tỉ tỉ ngươi gặp qua đảo khí sao đảo khí là dạng gì tiểu bạc hiếu kỳ hỏi An nhiên mỉm cười nói Đảo khí bề ngoài Nhìn kỳ thật cùng những cái kia phổ thông pháp khí pháp bảo cũng không có gì khác biệt Có thể là một cái nhìn rất phổ thông pháp kiếm Cũng có thể là một kiện nhìn rất phổ thông búa Thậm chí là bát đũa Bát đũa tiểu bạc trợn mắt hút mồm lên Hỏi Có vị kia trí cường giả Sẽ đem mình bát đũa luyện chế thành đảo khí đây cũng quá kia cái gì rồi sao an nhiên khẽ cười nói. Đại thiên thế giới. Không thiếu cách lạ. Ban đầu ta nghe được một vị lão tiền bối nói đến lúc này cũng không dám tin tưởng. Nhưng cái kia vị tiền bối nói đến lời thể son sắt đất nói. Hắn từng gặp có người đem một đầu vạn trưởng dao long dùng đũa từ bên trong biển sâu kẹp ra. Để vào một cái trong chén. kia đũa cùng cái kia chén chính là một kiện đạo khí tiểu bạch tưởng tượng xuống cái kia hình ảnh cảm thấy có chút lỗ chân lông rợn ra gà mà vân bất lưu tắc thì cảm thấy phảng phất đầu mình bên trong quanh quẩn lên một câu nói ai ra nhanh đến ta trong chén tới an nhiên tỉ tỉ ngươi gặp qua đạo khí sao tiểu bạch lại hỏi an nhiên gật đầu nói chúng ta an thì liền có một kiện đạo khí Là cổ xưa nhất vì kia lão tổ tông truyền thừa Là một thanh nhìn có chút tàn phá ô giấy dầu Cái thanh kia ô giấy dầu bên trong Từ thành pháp các thể hệ Thậm chí có thể nói là tự thành một giới Lực phòng ngự cực mạnh Nói nói An nhiên liền giao động ngẩng đầu lên Mỗi một kiện đạo khí Đều là siêu thoát thiên đạo trói buộc trí cường giả chế tạo ra đến Cũng chỉ có như thế Đạo khí mới có thể chống lại thiên đạo. Có thể chống lại cũng chỉ là ngắn ngủi. Cuối cùng cho dù tốt đạo khí. Cũng cần có người sử dụng. Người sử dụng tu vi nếu như không có đạt đến siêu thoát thiên đạo phạm trù. Lại là vô pháp phát huy ra đạo khí uy lực chân chính. Ban đầu chúng ta an thì cũng là bởi vì không cách nào phát huy ra món đạo khí kia uy lực kém chút bị cướp đi. Vân bất lưu đoán chừng. Lần kia sự tình. Khả năng chính là ban đầu an nhiên thổ thương Chạy trốn tới thế giới này sự tình Nghe nói lần kia an thì kém chút liền bị người cho diệt tộc rồi Bọn hắn đương đại tộc trưởng Cũng chính là an an phủ mẫu Đều bị người cho sát hại rồi Khiến cho bọn hắn an thì đích truyền cái kia một nhánh Kém chút xuất hiện tuyệt tự đạo khí vật này Rất nhiều sao tiểu bạch không hiểu hỏi Bọn hắn lại dám đem dạng này bảo bối cấp cho một cái hồng cấp cảnh tu sĩ Nếu như bị người đoạt Không có người nào dám tùy tiện ra tay cướp đoạt đạo khí Trừ phi là song phương triệt để không nể mặt mũi Dự định không chết không thôi tình huống dưới An nhiên lắc đầu nói Huống chi Bọn hắn là mang theo đạo khí đến đây thế giới này liền thế giới này mà nói Ngoại trừ thiên đạo bên ngoài Bọn hắn sẽ sợ ai mặc dù lời như vậy có chút đà kích người. Có thể đúng là một câu lời nói thật. Không nói cái khác. Ban đầu vị kia hồng cấp cảnh tu sĩ nếu như nguyện ý. Hoàn toàn có thể đem lúc ấy còn ở vào hoang cảnh bên trong bọn hắn. Toàn bộ đổ diệt. Đáng tiếc, một cờ rơi sai đầy bàn đều thua. Đánh chết lục tùy nhiên. Hắn cũng sẽ không tin tưởng cách này phá diệt chi địa hoang cảnh tu sĩ. Có thể đem bọn hắn phi tiên tung hoang cảnh tu sĩ toàn bộ chém giết. Có thể loại này chỉ có không đến vừa thành phần thắng sự tình hết lần này tới lần khác phát sinh rồi. Không đến không nói, mù quáng tự đại thường thường chính là tự chịu diệt vong bắt đầu. Ba người tại cái kia phong ấm chi địa bên trong nhìn một hồi. liền trở lại trên mặt biển. Mà sau đó tiếp tục đi về phía tây. Mấy ngày sau đó, bọn hắn cuối cùng đi tới lôi đình học viện sở tại cái kia phiến quần đảo bên trên. Vân bất lưu lặng lẽ sờ sờ đem góp nhặt rồi rất lâu tín ngưỡng chi lực thu nạp luyện hóa. Sau đó liền nghinh đón tiểu bạch cùng an nhiên xem thường ánh mắt. Tại các nàng tinh thần lực quét dò xét phía dưới. Các nàng đã biết. Tại mảnh này quần đảo bên trong. Dựng nên có vô số vân bất lưu pho tượng. Mảnh này quần đảo nhóm người nguyên thủy. Hoàn toàn đem hắn trở thành thần. Còn vừa dạy người ta muốn tự do bình đẳng. Không cần làm sùng bái mù quáng. Bên này thế mà thành rồi thần linh đại danh từ, Hắn thế mà còn tại lặng lẽ luyện hóa những thứ này nhóm người nguyên thủy trên thân sinh ra tín ngưỡng chi lực. Vân bất lưu giang tay ra. Bất đắc dĩ nói. Không phải con người của ta dối trá. Mà là những thứ này hải đảo nhóm người nguyên thủy trên một điểm này. Thật sự là có chút ngoan cố không thay đổi. Tiểu bạc cùng anh nhiên dương lên cái cầm ra hiệu hắn tiếp tục biểu diễn. Vân bất lưu bất đắc dĩ nhún vai. Cuối cùng nói ra. Trước kia ta có chút không hiểu. Vì sao bọn hắn luôn luôn không nghe lời ta rõ ràng ta đều đã trực tiếp cùng bọn hắn nói. Không cần làm người sùng bái. Ta cũng không phải là cái gì thần linh. Có thể bọn hắn phương diện khác đều sẽ nghe. Nhưng chính là điểm ấy không nghe. Sau đó ta chậm rãi lý giải bọn hắn rồi. Bọn hắn kỳ thật cũng có bọn hắn lý do. Bọn hắn coi ta là thành thần linh. Cũng là hy vọng ta có thể che chở bọn hắn. Tại thiên nhiên trước mặt. Cá nhân lực lượng là cực kỳ nhỏ bé. Đối mặt vô pháp chống cự thiên tai nhân họa. Bọn hắn có thể làm Ngoại trừ cầu xin trời xanh đất chiếu cố bên ngoài Còn có thể có biện pháp nào thẳng đến ta xuất hiện Tiểu bạc liếc xéo hắn liếc mắt Nói ra Ngươi ý là Bọn hắn gặp nạn lúc Hướng ngươi cầu nguyện mà nói Ngươi liền sẽ đến giúp bọn hắn vân bất lưu buông tay nói Nếu không làm sao bây giờ trơ mắt nhìn xem bọn hắn gặp rủi ro có thể ngươi tại thiên thương học viện đề sướng ra tới những cái kia tôn chỉ Cùng cái này có chút trái ngược đi là có chút trái ngược. Có thể đây cũng là bọn hắn tự do không phải tín ngưỡng cũng là một loại tự do. Ta cũng không thể bởi vì không thừa nhận chính mình là thần linh. liền đối với bọn hắn cầu cứu làm như không thấy đi an nhiên ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ bọn hắn chỗ cầu xin tất cả mọi chuyện. Ngươi cũng sẽ hỗ trợ vân bất lưu lắc đầu nói. Thế thì... Sẽ không. Ta cũng là có nguyên tắc. Không phải chân chính vô pháp kháng cự thiên tai nhân họa. Ta là sẽ không dễ dàng nhúc tay quản thúc. Kỳ thật ta chân chính ra tay trợ giúp bọn hắn số lần cũng không phải rất nhiều. Có thể bọn hắn chính là nhận lý lẽ cứng nhắc a an nhiên lại hỏi. vậy chính ngươi là thế nào muốn thật chẳng lẽ muốn trở thành thần linh chuyển tu thần đạo như ngươi loại này tình huống nhưng thật ra là rất nguy hiểm không nghĩ qua là thật có thể sẽ trở thành một phương thần linh bị vĩnh viễn trói buộc tại cách này địa phương có ý tứ gì chẳng lẽ chuyển tu thần đạo ta còn không thể chính mình khống chế an nhiên khẽ vuốt cằm nói chúng sinh mong muốn có lúc thiên đạo là sẽ cảm ứng được Vân bất lưu Sơn giã nhàn vân 63 chương 617 thiên phú thần quyền Nghĩ quá nhiều tỉ tỉ ý là Thiên đạo sẽ đối với chúng sinh cầu nguyện có cảm giác mà phong thần tiểu bạch một mặt hiếu kỳ Nghĩ đến rồi vân bất lưu ký ức thế giới bên trong cái kia phong thần cố sự Nhìn thấy vân bất lưu cũng một mặt vẻ tò mò An nhiên nhân tiện nói Xem tới các ngươi đối với thần đạo tu hành cũng không phải là hiểu rất rõ đâu thần. Thật là thiên đạo căn cứ nhân sinh mong muốn mà phong tiểu Bạch hỏi lại. An nhiên mỉm cười nói, tại vực ngoại, tiên đạo tu hành mặc dù hưng thịnh, có thể thần đạo tu hành cũng không phải không có, chỉ là càng thêm xuống dốc rất nhiều. Tiên đạo người tu hành thường thường chứng mắt tiên đạo người tu hành, có thể trên thực tế muốn thật là thiên đạo chỗ phong thiên địa chính thần chỉ cần thiên đạo không bỏ đó chính là cùng thiên tề thọ bất tử bất diệt tồn tại tuổi thọ liền cùng với nói tương hợp chủ cấp cảnh người tu hành đồng dạng. thiên đạo là như thế nào sắc phong thiên địa chính thần vân bất lưu một mặt hiếu kỳ hỏi an nhiên mắt nhìn vân bất lưu nói tại vực ngoại cái khác địa phương ta không rõ ràng lắm thế nhưng tại thiên lan giới liền có một cách phi thường cổ xưa thần chi cơ hồ xuyên qua toàn bộ thiên lan giới tu hành lịch sử cổ kim hắn thân ảnh ở khắp mọi nơi tiểu bạc cùng vân bất lưu đều dựng lên lỗ tay. bắt đầu nghe nổi lên cố sự an nhiên nâng chén trà lên nhấp nhẹ rồi miệng thắm giọng tiếng nói tiếp tục nói ra truyền thuyết tại thiên lan giới thời kỳ viễn cổ có một cách tu vi cường đại người chịu thiên đạo chỗ chung Trở thành thiên lan giới thiên địa chính thần Thời kỳ đó Tiên đạo tu hành mới vừa vặn phát triển Người tu hành thực lực không hiện Thế lực không rõ Vì kia thiên địa chính thần sáng lập Một cái tên là thiên đình thế lực Tự xưng thiên đế Cũng đem thần đạo phương pháp tu hành Truyền bá ra Đời thiên đạo hành sử sắc phong quyền lực Sắc phong vô số Tu sĩ là núi sông sông hồ chi thần chờ hắn quản lý Toàn bộ thiên hạ Mọi người xưng thời kỳ đó là viễn cổ thiên đình thời kỳ. Tiểu bạc mắt nhìn vân bất lưu. Lẩm bẩm lên. Vậy có phải hay không còn có phong thần bảng không nghĩ tới an nhiên gật đầu nói. Đúng là nghe nói có vật này. Rất nhiều tu sĩ đều nói kia là vì kia thiên đế âm mưu. Hắn để cho sau đó dần dần quật khởi tiên đạo người tu hành tương hỗ tàn sát. Sau cùng tiên đạo người tu hành vẫn là vô số. Mà những người tu hành kia chi hồn tắc thì bị chiêu vào phong thần bảng. Từ đó về sau thiên đình chi thế thiên đế chi uy nhất thời có một không hay. Sau đó thiên đình có phải hay không bị người làm hỏng tiểu bạc lại hỏi vừa hỏi còn vừa nhìn rồi mắt Vân Bất Lưu. Nàng có chút hoài nghi. Vân Bất Lưu đã từng chỗ đứng thế giới kia thời kỳ viễn cổ. Có phải hay không chính là thiên lan giới thời kỳ viễn cổ. Có thể ngấm lại lại cảm thấy rất không có khả năng Vân bất lưu đã từng chỗ đứng thế giới kia Hắn vị trí cái kia hoa hạ bộ lạc Trên dưới cũng bất quá mấy ngàn năm lịch sử Những cái kia thần thoại cố sự Cho dù đều là thật cũng là phát sinh ở cái kia mấy ngàn năm thời gian bên trong Mà an nhiên nói tới cái kia thiên lan giới Thời gian khoảng cách có thể là ngàn vạn năm chiều dài An nhiên gật đầu nói Tại trải qua rồi không biết bao nhiêu vạn năm thiên đình thống nhất quản lý thời kỳ, tiên đạo người tu hành thế lực cũng dần dần quật khởi. Tại thiên đình thống trị thời kỳ cuối, trong nhân tục xuất hiện ba vị đại đế, lịch sử xưng nhân tục tam hoàng, yêu tục bên trong các thì xuất hiện hai vị yêu bên trong đại đế, nhân tục cùng yêu tục tam hoàng cùng nhị đế liên thủ lại, sau cùng đẩy ngã thiên đình thống trị. hậu nhân gọi là thái cổ vạn tộc thỉnh thí lúc kia thiên lan giới hiện ra vô số cường đại nhân vật cũng chính là từ thái cổ thời kỳ vạn tộc san sát bắt đầu tu hành gia tộc quan niệm liền bắt đầu dần dần hình thành thẳng đến tiến nhập rồi thời kỳ thượng cổ thiên lan giới dần dần tiến nhập rồi vạn tộc thống trị thời đại thời kỳ đó vạn tộc đã cùng hiện đại tu hành gia tộc không có gì khác biệt khác biệt duy nhất Chính là có cường giả hiện lên. Cũng có cường giả vẫn lạc. Có gia tộc biến mất. Cũng có mới gia tộc sinh ra. An nhiên cho vân bất lưu cùng tiểu bạch đơn giản giảng thuật xuống thiên lan giới tu hành lịch sử. Sau đó bọn hắn liền phát hiện. An nhiên cách gọi là viễn cổ. Thái cổ. Thượng cổ. Thời gian khoảng cách đều thật dài. Nếu như là theo cách này thời gian khái niệm mà tính mà nói. Thiên thương tinh thượng cổ tu hành thời đại. Xa xa không tính là thượng cổ. Chỉ có thể coi là cận cổ thời đại mà thôi. vì kia thiên đế, vẫn như cũ còn sống đi không có bị người phong ấm sao tiểu bạch hỏi. Thiên thương kinh thời kỳ thượng cổ. Thế nhưng là phong ấm không ít tà thần đâu an nhiên lắc đầu nói. Nghe nói ban đầu là bị phong ấm đi lên. Chỉ là vị này thiên đế có được hóa thân ngàn vạn. Chỉ cần hắn nguyện ý. bất cứ lúc nào đều có thể nghe được chúng sinh cầu nguyện mà chỉ cần đụng phải tâm tình của hắn không tệ thời điểm đều có thể đạt đến nhất định đáp lại cho nên tại thiên lan giới vẫn như cũ có không ít thần đạo gia tộc tồn tại bọn hắn cống hiến thần chi chính là thiên lan giới duy nhất thiên địa chính thần thiên đế những cái kia gia tộc mặc dù tại trong giới tu hành không tính là đỉnh cấp tu hành gia tộc Có rất ít siêu thoát cấp bậc chí cường giả tỏa chấn. Nhưng ai nếu là dám xem thường bọn hắn mà nói. Cũng là sẽ lột ra. Cái kia giống ta trước mắt loại tình huống này. Sẽ bị thiên đạo coi trọng sao Vân Bất Lưu có chút trột giả ngẩng đầu quan sát ngày. Mặc dù thân là lão thiên ba ba yêu nhất đẹp trai. Nhưng nếu là chính xác trở thành thế giới này thiên địa chính thần. Vân Bất Lưu cũng là có chút không quá nguyện ý. Không phải nói chịu thiên đạo sắc phong thiên địa chính thần không đủ mãnh liệt. Mà là muốn cùng thế giới này khóa lại đến một khối. Để cho hắn cảm thấy chưa đủ tự do. Đương nhiên, nghĩ như vậy, có thể có chút quá làm kiêu chút. Cuối cùng chỉ cần có thể trở thành phương thế giới này thiên địa chính thần. Đó chính là bất tử bất diệt. Cùng thiên địa tề thọ tồn tại. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không thể đến sự tình đâu ngấm lại. Bao nhiêu người tu hành tu hành một đời Đều đang theo đuổi dạng này cảnh giới đâu hắn muốn nói không nguyện ý mà nói Không phải quá muốn ăn đòn sao có thể thật muốn nói nguyện ý Vậy sau này cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở chỗ này cái thế giới rồi Ngoại trừ thế giới này, thế giới khác căn bản vô pháp tiến về trước Vân bất lưu cũng không biết tương lai mình tu vi có thể đạt đến cái dạng gì trình độ Nhưng lại không hy vọng mình bị trói buộc tại một cách địa phương vô pháp động đậy. Nếu như không biết mảnh này tinh trong biển tồn tại nhiều như vậy tu hành thế giới thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay đã biết tại cách này rộng lớn bao la trong vũ trụ. Có được nhiều như vậy tu hành thế giới. Hắn lại thế nào khả năng cam tâm vĩnh viễn ở tại một cách địa phương vô pháp động đậy an nhiên khẽ cười nói. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ta trước đó cũng chính là vừa nói như vậy. Thế giới này nhân khẩu nhiều như vậy. Lại thêm yêu tục số lượng khổng lồ như vậy. Mảnh này trong biển quần đảo trên sinh linh cộng lại cũng không đủ thế giới này sinh linh một phần vạn. Làm sao có thể đà động thiên đạo? Vân bất lưu nghe vậy. Chầm rãi thở phào một cái. Sau đó lại cảm thấy không thể đứng phạm. Nếu là không cẩn thận thật thua bởi cách này trong hố mà nói. Vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi thế là. Hắn lập tức rời đi chủ đề. Đồng thời đem đã từng đã bỏ đi khuyên nhủ những thứ này hải đảo người nguyên thủy buông xuống người sùng bái đi thần thoại kế hoạch. liền lặng lẽ nâng lên chương trình nhị sự. Từ ban đầu bắt đầu suy nghĩ kế hoạch này bắt đầu đến bây giờ. Đã hơn 200 năm đi qua. Vân bất lưu cảm thấy là thời điểm đem kế hoạch này đẩy hướng chín. Không phiên bản rồi. Các ngươi cảm thấy, nếu như ta phải để những thứ này hải đảo nhóm người nguyên thủy từ bỏ làm người sùng bái, ta nên làm như thế nào vân bất lưu quyết định cá độ sở trường các nhà. Lại bàn bạc kỹ hơn. An nhiên mỉm cười nói, phải để bọn hắn từ bỏ sùng bái ngươi. Kỳ thật cũng đơn giản. Mà kể về sau cái này địa phương chuyện gì phát sinh, ngươi không cần để ý là được rồi thôi tiểu bạch nói bổ sung. ngươi còn có thể tiêu ít tiền mời mạng lưới thủy quân tại trên internet đen ngươi chửi mới ngươi thanh danh hai bút cùng vẽ hai nữ khi khi khá khá cho vân bất lưu ra chút ít chủ ý ngô ngốc nhìn thấy vân bất lưu một bộ đau đầu bộ dáng không nói nhìn xem các nàng an nhiên liền nghiêm mặt nói kỳ thật đi vân bất lưu dơ lên xuống mí mắt lộ ra một cách nghi vấn Thu Liễm nụ cười an nhiên nghiêm mặt nói: "Kỳ thật đi ngươi cũng không cần khẩn trương, trở thành phương thế giới này thiên địa chính thần cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình." Huống chi, thế giới này nguyên bản liền tồn tại tiên đảo Văn Minh cùng thần đảo Văn Minh, có lẽ thế giới này thời kỳ viễn cổ, cũng đồng dạng tồn tại thiên địa chính thần đâu chỉ cần vì kia thiên địa chính thần chưa chết, là sẽ không xuất hiện vị thứ hai chính thần." Vân Bất Lưu nghe vậy Cũng cảm thấy có chút đạo lý Cuối cùng thế giới này Cũng đồng dạng có được mấy chục vạn năm Tu hành lịch sử Mặc dù cùng thiên lan giới tu hành lịch sử So ra Còn rất trẻ Nhưng đối với Vân Bất Lưu bọn hắn Những tu sĩ này mà nói Kỳ thật đã coi như là có chút cổ xưa Gặp Vân Bất Lưu gật đầu phụ họa An nhiên lại nói Mà lại Trở thành một phương thế giới thiên địa chính thần điều kiện Mặc dù ta cũng không rõ ràng Có thể khẳng định phi thường hà khắc Cái này có thể nói là ước vạn bên trong không một tỷ lệ Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy liền rơi xuống trên đầu ngươi tiểu bạch cũng không khỏi đi theo gật đầu Có thể ngấm lại Lại cảm thấy có chút không đúng Bởi vì Vân bất lưu với cái thế giới này làm ra cống hiến thực sự quá lớn Bây giờ còn đang chuẩn bị cứu vớt thế giới này đâu tương lai nếu là thật đem những cái kia vực ngoại tu sĩ đều cưỡng chế di rời. Giải cứu thế giới này ớt vạn sinh linh tại trong nguy hiểm. Này lại là bao nhiêu công lao nếu như khi đó. Thiên đạo tiến hành luận công hành thưởng Vậy hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội kết quả nghe an nhiên lại tiếp tục nói ra. Nếu như ngươi thật có hạnh trở thành phương thế giới này thiên địa chính thần. Ta cảm thấy đây cũng là một loại vận khí. Đến lúc đó ngươi liền có thể giống ban đầu thiên lan giới vị kia thiên đế một dạng. Trọng chỉnh mảnh này thiên địa trật tự. Lập nên vạn thế bất hủ chi công. Đồng thời còn có thể sắc phong ngươi nếu muốn sắc phong người. Cứ sao mà không làm đâu tiểu bạch nghe vậy. Còn lại là hai con ngươi tỏa ánh sáng. Sáng lập thiên đình. Sắc phong chư thần. Mục thần thiên hạ. Đời sưng thiên đế. Đây là cớ nào vinh quang mà thân là hắn thế tử. Các nàng có phải hay không còn có thể hốn cái vương mấu đương đương phi không được không được. Vương mấu tại rất nhiều trong thần thoại. Đều là nhân vật phản diện đâu tiểu bạc tư duy đã không biết bay tới đi nơi nào. Mà vân bất lưu lại là dần dần yên tâm thực chất lo lắng. Hắn cảm thấy mình như thế lười. Không có việc gì liền ra thích cá ướp muối một chút. Mà lại chính mình còn ích kỷ như vậy sợ chết Thậm chí nghĩ đến chạy trốn Thiên đạo lão cha nếu không phải mắt bị mù Khẳng định không có khả năng sắc phong hắn làm phương thế giới này thiên địa chính thần đi chính mình trước đó thế mà đang lo lắng chuyện này Đơn giản có chút buồn cười đâu cách này nếu như bị phương thế giới này nguyên bản liền có thể tồn tại thiên địa chính thần biết Đoán chừng chế nhạo mất nhân gia đại nha không thể Đi tới một tòa không người hải đảo bên bờ biển Vân bất lưu ba người người nhẹ nhàng xuống thuyền Thu hồi thuyền gỗ sau đó lắc mình biến hóa Biến thành ba cái hải đảo người nguyên thủy bộ dáng, Bắt đầu đi dạo nổi lên quần đảo Mảnh này quần đảo bây giờ đã bị đổi tên là lôi đình quần đảo Phía trên ở lại hải đảo nhóm người nguyên thủy xưng mảnh này thiên địa là lôi đình chiến thần đất phong Bọn hắn còn lại là lôi đình chiến thần con dân Vân Bất Lưu biết đây đều là do đầu hắn số điên cuồng phấn hải mặt sơn trưởng một tay bày ra. Mặc dù mặt ngoài Vân Bất Lưu đang trách cứ hải Mặc ở không đi gây sự. Nhưng hắn trong đầu kỳ thật vẫn là có chút cảm động. Thậm chí là có chút đắc ý. Người minh tinh nào sẽ chán rét yên lặng là bọn hắn cống hiến lực lượng người ái mộ đâu thật có chán rét yên lặng kính dân lực lượng người ái mộ minh tinh. Kia thật là heo chó cũng không bằng rồi. Vân bất lưu hiển nhiên không phải loại người như vậy, hắn là cách loại người này kính một thước, ta còn một trượng người. Cho nên nhiều khi đối với mấy cái này hải đảo nhóm người nguyên thủy, hắn đều cảm thấy bọn hắn rất khả ái. Lão công, ngươi không lo lắng sao tiểu bạc kéo tay phải hắn khuỷu tay, hỏi. Vân bất lưu nhìn nàng một cái, nói, tốt nhất là gọi ta phu quân. Cách này địa phương mọi người cũng không có bao nhiêu người sẽ gọi mình trưởng phu là lão công Dừng lại Hắn lại nói Chỉ có đồ đần mới có thể cảm thấy Vẹn vẹn làm chút chuyện này liền có thể để cho thiên đạo sắc phong làm thiên địa chính thần đi ta liền không ngốc an nhiên kéo vân bất lưu cánh tay trái Gật đầu nói Kỳ thật nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng Hết thầy thuần theo tự nhiên là tốt Trên đời sự tình Rất nhiều đều không cứng cầu được Có thể chân chính trời ban sự tình Ta cũng không cần thiết cử tuyệt Trời cho không lấy Phản chịu tội lỗi A Vân bất lưu khẽ vuốt cằm Mỉm cười lắc đầu Ta ngược lại là không nghĩ tới Nguyên lai tại cách này tu hành thế giới bên trong Thật tồn tại thiên phú thần quyền Loại chuyện này trước kia hắn lịch sử lão sư nói cho bọn hắn Cách gọi là thiên phú thần quyền Đây chẳng qua là những người thống trị mượn tôn giáo thống trị thế giới ngu dân thủ đoạn. Nếu để cho những lão sư kia đi tới loại này tu hành thế giới, đoán chừng bọn hắn liền phải trợn tròn mắt. Vật lý lão sư què rồi, lịch sử lão sư choáng váng, giáo viên thể dục. Ba người đi đi tại lôi đình quần đảo trung tâm hòn đảo cách kia phồn hoa quảng trường bên trong. Vân bất lưu yên lặng nhìn xem những thứ này quần đảo bây giờ biến hóa. Âm thầm cảm khái. Ban đầu hoang vu hải đảo bây giờ đã bị phồn hoa thay thế. Khoa học kỹ thuật phát triển. Thúc đẩy mảnh này hải đảo nhóm người nguyên thủy sinh hoạt phát sinh cải biến. Mà nhân khẩu tăng trưởng. Tắc thì khiến hắn đối với hải đảo khai phát tiến hành đến càng nhanh. Đây cũng chính là mảnh này hải đảo cách đông đại lục qua xa, lại thêm ở giữa có phiến hắc hải cách xa nhau. Nếu như tương lai hắc hải triệt để khôi phục lại. Đoán chừng đông đại lục bên kia thật là có có thể sẽ có người không xa mười mấy vạn dặm đến đây bên này du lịch. Nếu là thật cho đến lúc đó, đoán chừng những hòn đảo này sẽ càng thêm không đồng dạng. Ít nhất khách du lịch sẽ càng thêm phát đạt Khách du lịch một phát đạt Đối với mấy cái này hải đảo phát triển tác dụng chắc chắn sẽ không tiểu. An nhiên cùng tiểu bạch còn lại là yên lặng chú ý những người chung quanh chuyện phiếm. Cũng từ những thứ này chuyện phiếm bên trong biết được. Mảnh này lôi đình quần đảo các cư dân đối với vân bất lưu vị này lôi đình chiến thần sùng kính chi tâm Có thể nói tại mảnh này quần đảo bên trên cơ hồ từng nhà đều cung cấp có vân bất lưu pho tượng. Hoàn toàn chính là một bộ đem vân bất lưu xem như thần linh tới sùng bái bộ dáng Tướng công. Vì sao bọn hắn muốn xưng ngươi là lôi đình chiến thần ngươi tại trước mặt bọn hắn hiện ra qua ngươi lôi đình pháp tắt lực lượng rồi hạ kéo vân bất lưu tay trái an nhiên thấp giọng hỏi. Vân bất lưu cười nói. Ban đầu đụng phải cái vực ngoại hoang cảnh tu sĩ. Cũng là tu lôi thuộc tính. Tên kia tại mảnh này trên hải đảo thấy có người cho ta cây cái cử đại pho tượng. Xem như thần linh một sảng tới sùng bái. Trong lòng rất khó chịu. Liền đem pho tượng kia làm hỏng Còn nói ở chỗ này chờ ta Nhìn ta có dám hay không xuất hiện Kỳ thật chính là nếu muốn dẫn ta ra tới Tốt thuận tay giết chết ta Vân bất lưu nhớ lại ban đầu trận đại chiến kia Tiểu bạch ở một bên nói tiếp đi Khi đó phu quân mới hoang cảnh Cái kia vực ngoại tu sĩ cùng chúng ta phu quân một dạng Hai người đại chiến Tất cả đều thi triển ra lôi đình lĩnh vực Sau đó cái này phương thiên vũ liền bị lôi đình bao trùm Bọn hắn đánh ba ngày ba đêm Tiểu bạc đem vân bất lưu ban đầu là giải thích như thế nào cứu những thứ này hải đảo người nguyên thủy anh hùng sự thích Từng cách cùng an nhiên nói tới Kỳ thật những thứ này anh hùng sự thích Tại trên mạng đều có thể nhìn thấy Chỉ bất quá có chút địa phương hơi bị sửa phía dưới Khiến cho trận đại chiến kia bên trong Vân bất lưu vị này lôi đình chiến thần liền không có ở vào hạ phong tình huống. Tất cả đều là một đường nghiền ép. Từ đó về sau, chúng ta phu quân đại danh liền truyền ra. Có người xưng hắn lôi đình đại đế. Có người xưng gọi hắn lôi thần. Mà bởi vì thế giới này không có hoàng. Cũng không có đế. Những danh xưng này đều là thượng cổ tàn tịch bên trong xưng hào. Thế là mọi người liền xưng chúng ta phu quân là lôi đình chiến thần rồi. Ba người vừa đi vừa nói lấy đã từng phát sinh ở mảnh này quần đảo trên chuyện lý thú. Vân Bất Lưu còn cùng các nàng nói đến hắn lần đầu tiên tới mảnh này trên hải đảo thời điểm. Khi đó, đúng là hắn rời đi cử hà hồ đi ra ngoài tìm tìm an nhiên chuyển thế chi thân lúc. Ban đầu nhìn thấy những thứ này hải đảo người nguyên thủy thời điểm. Ta là rất vui vẻ. Bởi vì tại đông đại lục bên kia không tìm được ngươi. Ta liền suy nghĩ. Ngươi có thể hay không sinh ra ở mảnh này trên hải đảo vân bất lưu nở nụ cười. Thấp giọng nói. Lúc ấy ta thậm chí nghĩ. Nếu như ngươi thật đầu thai tại mảnh này quần đảo trên. Thay đổi bộ dáng Xấu là khả năng xấu xí một chút. Có thể ta cũng có thể tiếp nhận. Tử tướng an nhiên bóp vân bất lưu một cái. Xi rồi miệng. Trong mặt mà bắt hình dong vân bất lưu thử xuống răng Nói Người đây không phải oan uổng ta sao từ ta tự từ hà hồ xuất phát ngày đó bắt đầu Ta liền đã hạ quyết tâm Chỉ cần là ngươi chuyển thế chi thân Mặc kệ hình dạng trở nên có bao nhiêu xấu Ta đều nguyện ý mang về nhà Ta làm sao có thể là trong mặt mà bắt hình dong người đâu Đồng thời hắn lại tại đáy lòng bỏ thêm câu nói Trong mặt mà bắt hình rong là không thể trông mặt mà bắt hình rong Thế nhưng cưới người Cái kia lấy tướng mạo cưới có lỗi sao nam nhân kia không hy vọng chính mình nàng dâu thật xinh đẹp mặc dù cổ nhân cũng đã nói Cưới vợ khi cưới hiền Nạp thiếp mới nạp sắc Có thể kia là địa cầu thôn hoa hạ bộ là cổ đại xã hội kia là có thể tam thê tứ thiếp thời kỳ Đặt ở xã hội hiện đại Ai không muốn vợ mình là cách mỹ mạo cùng tài hoa đều xem trọng nữ tử cho nên vân bất lưu cảm thấy. Ý nghĩ của mình, kỳ thật không có sai. Nếu không ban đầu hắn liền sẽ không ly khai thiên viêm bộ lạc, mà là đã trở thành viêm giác tỷ phu, viêm dương con rể. Hơn nữa còn có thể là đồng thời cưới mấy cách nữ tử. Có thể cuối cùng, hắn hay là rời đi rồi. Cũng tốt tại hắn lúc ấy kiên trì rời đi rồi. bằng không hắn liền không gặp được an nhiên, tu vi cũng vô pháp đạt đến đề thăng, khả năng cố sự phát triển liền không còn là hôm nay cách bộ dáng này, mà là mang theo thiên viêm bộ lạc nhóm người nguyên thủy đi lên một đầu phát tài đại đạo. Nếu như kịch bản thật như thế phát triển, có lẽ hiện tại hắn cũng sớm đã qua đời, có lẽ hắn đại danh sẽ bị vô số người truyền tụng. Có thể tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ Khi đó Hắn thậm chí hạ quyết tâm Muốn cô độc sống quãng đời còn lại rồi Thẳng đến về sau Đụng phải từ trên trời giáng xuống an Nhiên An nhiên xuất hiện cải biến hết thảy, Đụng phải một cái phù hợp Vân bất lưu thẩm mỹ Hơn nữa còn là đẹp như tiên nữ Một dạng nữ tử Nếu là hắn nói không đồng tâm Đối với nó không có nửa điểm ý nghĩ Vậy khẳng định là gặp người Đây cũng là hắn sẽ nhìn không được hóa thân liếm chó. Bắt đầu điên cuồng liếm an nhiên nguyên nhân. Tại loại này tình huống dưới. Muốn không làm một cách liếm chó mà nói. Đồ khó thật rất lớn. Hắn dám khẳng định 100 cái nam nhân bên trong 99 nửa ý nghĩ đều sẽ giống như hắn. Cuối cùng tại vô số kim cương ba bị bên trong. Thật xuất hiện một cái ba bị hoa hoa. Tin tưởng không có nam nhân kia có thể chân chính nhìn xuống đối với nó không đồng tâm. Thẳng đến trải qua an nhiên sau đó, hắn tâm mới trở nên kiên định. Lần nữa sau đó theo tu vi đề thăng mới biết được thế giới này có yêu tinh tồn tại, sau đó gặp phấn phu nhân. Phấn phu nhân tuyệt đối là phù hợp tuyệt đại đa số địa cầu thôn hoa hạ bộ lạc nam nhân thẩm mỹ nữ tử. Khuyên quốc khuyên thành dung mạo, hỏa bảo dáng người. Toàn thân trên dưới mỗi cách địa phương phát ra mỗi một phần mị lực đều tràn đầy đối với nam nhân vô hạn dụ hoạt. Nếu không phải trải qua dung mão hoàn toàn không thua nàng an nhiên. Đồng thời trong lòng còn chờ mong an nhiên có một ngày có thể quay về. Vân bất lưu thật đúng là không dám khẳng định chính mình có thể đem nắm được. Đương nhiên, phấn phu nhân bản thân toàn thân trên dưới đều là độc. Cũng là làm cho nam nhân đối với nó chùn bước nguyên nhân một trong. Ba người cãi nhau ầm ĩ Yên lặng tại mảnh này quần đảo trên đi dạo một vòng. Sau đó đang lặng lẽ bên trong rời đi rồi mảnh này quần đảo. Không có người phát hiện bọn hắn chỗ sùng kính chiến thần ngay tại bên cạnh bọn họ. Thẳng đến gần lúc rời đi sau đó. Vân bất lưu mới tại lôi đình học viện bên trong bố trí một bộ phân giải kiếp lôi trận pháp. Mà thẳng đến vân bất lưu bọn hắn đã rời đi, hải mặt mới phát hiện tòa trận pháp này. Hối hận hắn tại chỗ liền quỳ xuống tới khóc ròng ròng lên. Vô số học viên không hiểu nhìn xem bọn hắn sơn trưởng hải mặt. Thẳng đến bọn hắn sơn trưởng nghẹn ngào đất nói cho bọn hắn. Bọn hắn lôi đình chiến thần tới qua học viện. Cũng đưa cho bọn hắn một kiện bí bảo lúc. Mọi người mới biết được chuyện gì xảy ra. Sau đó bọn hắn cũng đi theo khóc dòng ròng lên Mà vân bất lưu tắc thì nhận được một đợt càng thêm nồng đậm tín ngưỡng chi lực Sơn giã nhàn vân 63 chương 618 tràng diện nhìn có chút ngây thơ một đường hướng Tây Từ lôi đình quần đảo hướng về thần tiêu quần đảo xuất phát Trải qua mấy ngày nữa trên biển đi thuyền Lãnh hội qua trời trong gió nhẹ biển cả phong quang Cũng từng được lính giáo biển cả trở mặt vô tình một mặt Nhưng đối với Vân bất lưu bọn hắn cấp độ này tu sĩ mà nói. Trở mặt vô tình biển cả cũng không thể cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng gì. Bất quá chỉ là cho bọn hắn cung cấp một chút đường đi bên trên tiêu khiển mà thôi. Ngắm phong cảnh, chụp phong cảnh có đẹp làm bạn đường đi đương nhiên sẽ không quá nhàm chán. Đối với bọn hắn loại này không ăn không uống cũng không quan hệ tu sĩ mà nói. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đụng phải giống vân bất lưu từng tại địa cầu thôn lúc đi lữ hành gặp được những cái kia nan đề. Thân là một người bình thường. Muốn đi đâu lữ hành? Ăn ở vấn đề muốn cân nhắc? Đi cách nào cảnh điểm đùa? Cũng cần một cái quy hoạch. Đặc biệt là đến kế hoạch xong trong túi tiền giấy sử dụng đường tắt. Cuối cùng đã từng hắn cũng không phải loại kia cao thu nhập đám người. Thế nhưng hiện tại. bọn hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ những vấn đề này, càng thêm không cần lo lắng vấn đề an toàn. đương nhiên, tiền tài vấn đề cũng không cần suy nghĩ. cho nên đối với vốn là có chút ít lười nhác, gia thích chỗ ở vân bất lưu mà nói, loại này lữ hành đối với hắn ảnh hưởng kỳ thật không lớn. huống chi bên cạnh còn có hai thượng tiên nữ cùng yêu tinh làm bạn đâu trong lúc rảnh dối có thể uống chút trà, câu câu cá. Hào hứng tới. Còn có thể trên bung thuyền trong bể bơi cùng hai nữ hí nhịp nước. Thậm chí có thể thanh tú một đoạn kỹ thuật bóng nắm hình cầu đột phá. Tại cách này lấy trời làm chăn đất làm chiếu. Bốn bề vắng lặng rộng lớn trên đại dương bao la. Đó chính là trời cao mặt chim bay. Biển rộng mặt cá bơi. Lại thế nào dày vò cũng sẽ không có ai nhảy ra đánh lũng bọn hắn. Mặc dù trải qua lần trước ba ngày ba đêm tính liên tục tiếp tục chuyển vận sau đó Vân bất lưu đối với cái này hai nữ phòng thủ lòng còn sợ hãi Có thể nhìn xem hai vị tú sắc khả san dai nhân tuyệt sắc nhờ hình cầu đem mời Hắn cũng không thể làm như không thấy Trước đó dục rè không phải không phải liền là nắm hình cầu đột phá a có gì khó quá thay nhớ ngày đó Hắn đã từng là trên sân bóng truy phong thiếu niên tại loại này hoang đường nhưng không mất vui vẻ thời gian bên trong. Thuyền lớn tốc độ lại là không chậm bao nhiêu. Bọn hắn cuối cùng bước lên có được mấy ngàn tòa lớn nhỏ hòn đảo thần tiêu quần đảo bên trong tòa nào đó hoang đảo. Sau đó vân bất lưu thu hồi thuyền lớn. Nắm cả hai nữ eo nhỏ nhắn. Hướng phía phong ấm khủng cổ chi chủ tòa kia kịch độc chi đảo bay lượn mà đi. Vừa mới đến kịch độc chi đảo. liền gặp xuyên kiện thêu lên rườm già phù văn đảo bào màu vàng thần tiêu tiểu đạo vương tín ngự phong mà đến. Ôm tay áo vung vẩy ở giữa. Tự có một luồng tiên phong đạo cốt cảm giác. Vân huyên rất lâu không thấy. Lão vương cười ha ha lấy cùng vân bất lưu đánh vái chào Sau đó hướng tiểu bạc nhẹ gật đầu. Nhìn về phía an nhiên. Xem tới vân huyên gần đây sinh hoạt trôi qua không tệ vân bất lưu đáp lễ lại. Cười ha ha nói. Kia là đương nhiên đắc ý phía dưới. Hắn mới nói. Tiểu bạch liền không cần ta giới thiệu. Giới thiệu cho ngươi một chút ta vị này thê tử. Nàng gọi an nhiên. Lão vương hơi hơi sửng sốt một chút. Lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu. Nàng chính là ngươi đã từng tìm mấy năm mà không được phu nhân đi vân phu nhân danh tiếng. Tại hạ thế nhưng là kính đát lâu đắt lâu. Hạnh ngộ hạnh ngộ lão vương đúng là kính đát lâu an nhiên đại danh. Bởi vì vân bất lưu lần đầu tiên tới cái này thần tiêu quần đảo gặp phải hắn thời điểm. Chính là vân bất lưu đi ra ngoài tìm tìm an nhiên thời điểm. Sau đó vân bất lưu còn tại lão vương vừa dựng lên thần tiêu đảo cung ở đây rồi hai năm. Cùng hắn một khối nghiên cứu phù lục chi thuật cùng trận pháp chi thuật. Lần nữa sau đó Vân Bất Lưu còn cho hắn đưa vốn trận pháp chi thư tới. Lão Vương tại mảnh này quần đảo bên trên. Thu môn đổ khắp nơi. Lớn mạnh thần tiêu đảo. Chính là Vân Bất Lưu ban đầu cho hắn đề nghị Bây giờ mảnh này quần đảo. Đã là thần tiêu đảo cung thiên hạ. An nhiên mỉm cười đáp lễ. Đảo huyên đa lễ mọi người hàn huyên lần. Vương tín rất nhanh liền đem chủ đề chuyển rời đến rồi vân bất lưu chuyến này mục đích bên trên. Vân huyên là nghĩ đến giải quyết phong ấm nơi này vì kia khủng cổ chi chủ sao vân bất lưu mỉm cười nói. Giải quyết chưa nói tới. Chính là tới xem một chút phong ấm. Thuận tiện lần nữa từ trên thân khủng cổ chi chủ rút ra một chút năng lượng tới sử dụng. Đoạt chút năng lượng sử dụng kỳ thật mới là sau cùng mục đích. Cuối cùng đã qua rồi nhiều năm như vậy. Từ hoa yêu nơi đó làm ra kim tuổi chi phấn đã dùng gần hết rồi. Trải qua nhiều năm như vậy, những cái kia hoa yêu kim tuổi chi phấn, ngược lại là đã lấp kín trong thân thể của hắn đại hắc động. Trên lý luận hắn hiện tại đã tạm thời không cần đến những năng lượng này rồi. Có thể những năng lượng này hắn không cần đến, lại có thể cung cấp tiểu Mao cầu cùng tiểu bạch. Cùng với tiểu hương cơ bọn hắn sử dụng kỳ thật nếu như chỉ là đơn thuần để thăng trong cơ thể hắn nguyên khí cường độ. Hắn cũng đồng dạng có thể khiến dùng. An nhiên kỳ thật cũng là có thể dùng. Mặc dù an nhiên đất tại nhân duyên dưới sự trùng hợp. Tìm được không gian năng lượng. Đây là chủ cấp cảnh tu sĩ mới có thể có được pháp tắc lực lượng. Có thể những thứ này các tà thần trên thân phát ra năng lượng. Trải qua luyện hóa về sau. Cũng là có thể bị hấp thu lợi dụng Vân bất lưu những năm gần đây đều là làm như vậy Những năng lượng kia bên trong Tự nhiên ẩm chứa bọn hắn bản thân pháp tắc lực lượng Theo lý thuyết Là rất khó bị vân bất lưu cái này hồng cấp cảnh tu sĩ luyện hóa Nhưng ai gọi những thứ này các tà thần pháp tắc lực lượng đều tà ác như vậy Mà trên người hắn lại đúng lúc có được có thể khắc chế những lực lượng này công đức kim quang đâu Vì có thể làm cho mọi người càng nhanh để thăng tự thân tu vi Điểm ấy công đức kim quang tổn thất Vân bất lưu là sẽ không thái quá quan tâm Mặc dù những năm gần đây Hắn nhìn như đều chỗ ở ở nhà Có thể công đức kim quang lại là mỗi ngày đều có doanh thu Hắn với cái thế giới này làm ra qua những cái kia cống hiến Không giây phút nào đều đang cho hắn để thăng công đức. Đây cũng là hắn dám như thế không quan tâm công đức kim quang nguyên nhân. Kỳ thật công đức kim quang vật này. Tựa như nằm tại trong ngân hàng tiền một dạng. Nếu như không đem bọn chút tiêu hết. Đó chính là một chối vô dụng số liệu. Chỉ có tiêu hết. Mới thật sự là tài phú. Mà lại. Có rồi an nhiên cho hắn gợi ý. Vân Bất Lưu đã không định dùng những năng lượng này để tăng trưởng chính mình nguyên khí rồi Mà là nghĩ đến có thể hay không tìm kiếm được lôi đình pháp tắc pháp tắc năng lượng tốt vì sau đó phải độ chủ cấp cảnh làm chuẩn bị Mặc dù hắn cũng không rõ ràng chủ cấp cảnh thiên hiếp lúc nào sẽ đến Lôi thần hệ thống lúc nào mới có thể triệt để đem lôi đình đại đạo pháp tắc thuật toán phân tích xong nhưng hắn xem chừng Tiếp qua trăm năm thời gian khẳng định không có vấn đề trăm năm thời gian nhìn rất dài có thể đối với tu sĩ mà nói lại không tính là gì dùng trăm năm thời gian tới là độ đáng sợ nhất thiên kiếp một trong làm chuẩn bị điểm này đều không quá phận trên thực tế cùng vượt ngoại những tu sĩ kia so sánh điểm ấy thời gian ngược lại có chút hí vượt ngoại tiên tung bên trong Bao nhiêu hồng cấp cảnh tu sĩ là chủ cấp cảnh chuẩn bị rồi mấy ngàn trên vạn năm thậm chí có chút tu sĩ hơn nửa cuộc đời đều đang vì cách này thiên kiếp làm chuẩn bị. Nhưng mà, đó cũng không phải một kiện thật đáng buồn sự tình. Chân chính thật đáng buồn là tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không dùng tới cách này chuẩn bị. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình là cái gì có người nói là chính mình kiếm lời cả một đời tài phú tại chính mình chết thẳng cẳng thời điểm còn không có hoa song. Loại tình huống này cùng loại kia chết già tại hồng cấp cảnh tu sĩ cảm giác không sai biệt lắm. Cướp đoạt khủng cổ chi chủ cái kia mang theo dịch độc khủng cổ năng lượng. Đối với Vân Bất Lưu mà nói, chính là một lượt chịu nhục bị chửi hành trình. chịu phong ấm phù văn xiềng xích trói buộc khủng cổ chi chủ nắm vân bất lưu không thể làm gì. Có thể vân bất lưu cũng đồng dạng giết không chết ra hỏa này. Cho nên ra hỏa này đối với vân bất lưu chỉ có thể dùng chửi ấm lên chiêu này. Vân bất lưu đối với cướp đoạt khủng cổ chi chủ trên thân năng lượng. Đáp xe nhẹ đường quen. Có thể khủng cổ chi chủ chửi vân bất lưu. Cũng đắt xe nhẹ đường quen. Mặc dù Tổ Tông 18 đời đều bị cái này khủng cổ chi chủ từ trên xuống dưới cắt tỉa khắp cả Có thể Vân Bất Lưu đối với cái này cũng đã có thể làm được trong lòng giếng cổ không gần sóng Mặt không đổi sắc Cuối cùng bị chửi nhiều cũng sẽ dần dần quen thuộc Thậm chí đến cuối cùng Vân Bất Lưu ngược lại cảm thấy khủng cổ chi chủ mắng không có chút nào sáng ý Tới tới đi đi chính là anh cần thăm hỏi Tổ Tông 18 đời Anh cần thăm hỏi gia đình hắn nữ tính. Trừ đó ra. Cũng liền không có cái khác hoa dạng. Mỗi lần khủng cổ chi chủ chửi một chút. Vân bất lưu liền cho tên kia một quyền. Vân bất lưu không có ý định cãi lại. Miễn cho bị cái này khủng cổ chi chủ học nước khác chửi. Dùng hắn chi đạo phản chế hắn chi thân. Đây không phải biến hướng tư địch sao thế là cuộc diện liền thành một cái cực lớn. Diện mục giữ tợn người nhện đang mắng người. Mà người kia lại là dùng trầm mặt thiết quyền đối chi. Đơn giản. Có thể miêu tả thành dạng này. Người nhện. Người Dám đụng đến ta một chút thử một chút nhân loại trầm mặt đưa ra phổ thông quyền. Bình bình người nhện. Ai nha ngươi cách sản xuất. Làm ngươi tổ tông lại cử động một chút thử một chút nhân loại trầm mặt đưa ra phổ thông thiết quyền. Bình bình bình người nhện. Như thế lặp đi lặp lại, chàng diện nhìn thậm chí có chút ngây thơ. Một cái thượng cổ đã tồn tại tà thần. Ở nơi đó chửi âm lên. Khiêu khích nhân loại. Sau đó bị người đánh đau. Mắng nữa. Lần nữa đánh. Loại sự tình này, ai dám tín thẳng đến nửa ngày thời gian trôi qua. Chửi sướng rồi chưa vậy vân bất lưu mỉm cười lấy đúng. Chửi sướng rồi. Lần sau lại đến cử hình người nhện nghiến răng nghiến lợi Sau cùng biệt xuất rồi câu nói Tại bản tỏa cái này thăm thắm mấy vạn tối nguyệt đến nay Còn chưa bao giờ thấy qua một dạng ngươi bực này mặt giày vô sỉ người vân bất lưu thu hồi vàng hổ lô Một tay xoa ngực Đi thân sĩ lễ Đa tạ tán dương ta sẽ lại đến ngươi tốt nhất trước hết nghĩ muốn lần sau làm như thế nào mắng ta ngươi những thứ này thô tục đối với ta đã không được tác dụng gì nói thật ta nội tâm không hề gợn sóng thằng nhãi xanh thằng nhãi xanh sao dám lẫn ta vân bất lưu mỉm cười nói đây cũng chính là chúng ta chưa trưởng thành tại cùng một thời đại nếu không lúc không anh hùng mới khiến cho ngươi cái này thằng nhãi xanh thành danh a nếu là có ta tại Vậy còn có các ngươi chuyện gì cũng không biết có phải hay không đã từng có người cùng cái này khủng cổ chi chủ nói qua lời như vậy. Tóm lại. Vân bất lưu câu này nhìn rất bình thường mà nói. Lại là để cho khủng cổ chi chủ lần thứ hai bảo tẩu. Vân bất lưu có chút ngoài ý muốn, sau đó cười ha ha lấy chuyện thân rời đi. Khi phong ấm lần thứ hai bị hắn bổ sung từ phong ấm giếng bên trong truyền ra tiếng giống giận dữ mới hoàn toàn biến mất. Phong ấm bên ngoài, an nhiên cùng tiểu bạch đã sớm rời khỏi di tích, đứng tại trận pháp bên ngoài. Bởi vì các nàng thực sự có chút nghe không vô, vừa bắt đầu còn tốt, có thể dần dần. Khi những cái kia ô hế ngữ điệu dính đến trên người các nàng thời điểm, vậy thì có chút ít khó nghe đi lên. Nếu không phải cái kia phong ấm bên trong khắp nơi đều là kịch độc. Các nàng vô pháp giống vân bất lưu làm như vậy đến để cho kịch độc không thể tới gần người. Đoán chừng các nàng đều sẽ nhìn không được giống vân bất lưu như thế. Cùng vân bất lưu tạo thành hỗn hợp ba đánh. Liên thủ đánh tàn bạo khủng cụ chi chủ một phen. Để cho hắn lãnh giáo một chút chính nghĩa nữ quyền uy lực lớn bao nhiêu uy lực. song việc nhìn thấy vân bất lưu từ trong di tích ra tới, an nhiên cùng tiểu bạch liền ngênh đón tiếp lấy. vân bất lưu dương lên trong tay ra vàng hổ lô an nhiên nói ra vương đạo trưởng rời đi lúc để chúng ta truyền cáo ngươi xong việc liền đi hắn thần tiêu đạo cung ngồi một chút hắn muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta vân bất lưu mỉm cười nói tới nơi này không đi chỗ của hắn lấy chút hạnh hoa vàng uống một chút vậy liền đi không cái này thần tiêu quần đảo những vật khác rất bình thường nhưng cái kia hạnh hoa vàng lại là nhất tuyệt Khi Vân Bất Lưu mang theo hai nữ tiến về trước thần tiêu đạo cung thời điểm. Lão Vương đã bày xuống rồi yến hội chờ đợi Vân Bất Lưu bọn hắn đến. Vân huynh Hai vị tẩu phu nhân. mười ba người nhập tỏa. Cùng Vương tín vừa uống vừa trò chuyện. Vân Bất Lưu cũng cùng hắn nói đến đoạn đường này đi tới chứng kiến hết thảy Khi mọi người trò chuyện lên bạch Vân Thành Lúc. Vân Bất Lưu liền hỏi. Lão Vương. ngươi thế nào không đưa ngươi cung nội môn người tiến đến bạch vân thành cùng người khác tu sĩ giao lưu các ngươi thần tiêu đạo cung phù chi đạo thế nhân biết rất ít cũng không phải thấy là chuyện tốt cũng không phải nói lão vương của mình mình quý không tốt mà là vân bất lưu cảm thấy vực ngoại tu sĩ bên trong khẳng định cũng có người tu hành phù lục chi đạo tương lai nếu như bọn hắn thiên thương tinh thật muốn cùng những cái kia vực ngoại tu sĩ đánh nhau Cái kia không hiểu rõ phù đạo tu sĩ công kích thủ đoạn Tự nhiên không phải một chuyện tốt Lão Vương nghe vậy liền nở nụ cười khổ Nơi này cách Bạc Vân thành cách xa nhau hai ba mươi vạn dặm Đến một lần một lần quá mức xa xôi Nếu như là để ta tới đưa tiến Cái kia lại thêm bất tiện Có lúc ta bế cái quan Chính là mấy năm vài chục năm Thà rằng như vậy còn không bằng không tham dự dừng lại hắn lại nói nếu là có chuyện tống trận cái gì ngược lại là có thể thuận tiện chút ít vân bất lưu nghe vậy như có điều suy nghĩ an nhiên liền nói cử động lần này thuận tiện là thuận tiện nhưng lại quá mạo hiểm nếu như đến lúc đó vượt ngoài tu sĩ hàng lâm nơi đây thoáng thay đổi một chút truyền tống trận Liền có thể để cho cử ly ngắn trận pháp truyền tống biến thành vượt tinh vượt siêu viễn cử ly trận pháp truyền tống Đến lúc đó Vân bất lưu cùng vương tín nghe liền không khỏi ngẩn người Thậm chí vương tín đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh Trực đạo chính mình suy nghĩ không chu toàn Thế mà không có suy nghĩ đến tầng này Có thể vân bất lưu lại là hơi hơi dao động ngẩng đầu lên Như có điều suy nghĩ nói Vượt tinh vực trận pháp truyền tống đối với chất liệu yêu cầu phải rất cao đi nếu như chúng ta đem trận pháp truyền tống vật liệu phẩm chất giảm xuống. ngươi cảm thấy loại kia phẩm chất thấp chất truyền tống trận sẽ trở thành vượt ngoại tu sĩ tiến công nơi đây đường tắt sao an nhiên nghe vậy. Ngược lại có chút ngạc nhiên. Sau đó lắc đầu. Nói. Vượt tinh vực khoảng cách cực dài truyền tống. Đối với truyền tống trận chất liệu yêu cầu tự nhiên cao hơn. Không chỉ có đối với chất liệu yêu cầu cao. Đối với truyền tống trận trong tài liệu đủ loại trận pháp phù văn yêu cầu cũng cực cao. Xác thực phẩm chất thấp chất trận pháp truyền tống vô pháp bị vực ngoại tu sĩ sử dụng. Vân Bất Lưu lại nói. Nếu như chúng ta tại cao cấp vật liệu bên trong cắm vào một ít cấp thấp vật liệu. Có hay không có thể sử dụng điểm ấy tới hố một chút đối phương nếu như đối phương truyền tống thời điểm. Truyền tống trận đột nhiên bởi vì không chịu nổi truyền tống lực lượng gia trì mà hủy diệt Tiểu bạc cùng vương tín nghe Cũng không khỏi gật đầu Chiêu này mặc dù có chút âm hiểm Nhưng nếu như âm là những cái kia vực ngoại tu sĩ Cái kia bọn hắn là không có chút nào sẽ cảm thấy có vấn đề Có thể an nhiên lại dao động ngẩng đầu lên Ý nghĩ tuy tốt có thể thực hiện lên lại rất khó Nếu muốn hoàn thành cách này thiết tưởng Đối với trận pháp truyền tống truyền tống khoảng cách nắm chắc muốn phi thường tinh chuẩn. Điểm ấy đối với một cách không phải không gian thuộc tính người tu hành mà nói. Quá khó khăn. Cho dù là ta như vậy không gian hệ người tu hành tới bố trí sản này truyền tống trận pháp. Cũng căn bản làm không được. Trừ phi ta đạt đến chỗ cấp cảnh. Trên thực tế. An nhiên đối với trận pháp truyền tống nghiên cứu cũng không nhiều. Thật nếu để cho nàng tới bày trận. Nàng còn cần nghiên cứu một đoạn ngày tháng Chỉ là thân là không gian hệ người tu hành nàng Đối với nghiên cứu lòng tin này tương đối lớn mà thôi Dừng lại An nhiên lại nói Kỳ thật cho dù là ta đạt đến chỗ cấp cảnh Nếu như không biết trận pháp truyền tống bên trong đủ loại truyền tống tham số Nếu muốn tinh chuẩn nắm chắc đến truyền tống khoảng cách Cũng căn bản không có khả năng làm được Thế nhưng những cái kia hoàng độ tư không đến đây vượt ngoại tu sĩ nên có thể làm được. Cuối cùng bọn hắn đoạn đường này vượt qua tới chính là một lần tốt nhất chắc cách cơ hội. Vân bất lưu nghe vậy bao nhiêu cảm thấy có chút đáng tiếc. an nhiên tiếp tục nói ra. Mà lại. Nếu như vượt ngoại tu sĩ hàng lâm giới này. Nếu muốn sử dụng chúng ta bố trí tốt truyền tống trận. Cũng sẽ trước đó làm một chút kiểm tra. Bọn hắn không có khả năng ngốc ngốc vừa lên tới liền bố trí đối diện không gian tọa độ. Lập tức khởi động truyền tống. Đều sẽ trước đó thí nghiệm một chút. Ngươi cảm thấy chúng ta có biện pháp giấu riêng được chủ cấp cảnh cường giả pháp nhãn có thể làm cho bọn hắn tùy tiện bên trên cái này khi vậy liền khá sống đánh bạc. Hoàn toàn chính là so vận khí liều xác suất sự tình. mà lại cái này xác suất so bên trong 500 vạn sổ số xác suất còn thấp rất nhiều cuối cùng nếu muốn bố trí ra một cái có thể chịu đựng lấy thí nghiệm chờ thí nghiệm kết thúc về sau mới hủy diệt trận pháp truyền tống cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình nếu muốn làm được loại sự tình này đúng là có chút khó khăn người an nhiên vẻ mặt thành thật nhìn xem vân bất lưu nói ra huống hồ Tu vi đến rồi hoang cảnh tu sĩ tại đụng phải một ít nguy hiểm lúc. Đều sẽ có một chút cảm ứng. Tuy không phải dự báo tương lai. Có thể có vài người lại có thể tại cảm giác được nguy hiểm tiến đến phía trước cảnh báo. Mọi người xưng là tâm huyết dâng trào. Tu vi đến rồi hồng cấp cảnh sau đó. Loại cảm giác này kỳ thật sẽ càng thêm mãnh liệt. Chủ cấp cảnh cường giả thì càng không cần phải nói. Vân bất lưu ngẫm lại những năm gần đây. Chính mình tại đối mặt đối với nguy hiểm tiến đến cảm ứng. Đúng là có chuyện như vậy. Mặc dù hắn tại lần kia cùng vực ngoại tu sĩ sau đại chiến. liền cơ hồ không có đụng phải cái dạng gì nguy hiểm. Có thể lần trước ngao du tinh hải thời điểm. Loại cảm ứng này có thể có không ít lần. Cũng chính là mượn loại này không hiểu mà tới trong lòng cảnh báo. Hắn mới có thể vòng qua một ít tinh không hiểm địa. Xem an nhiên vẻ mặt thành thật bộ dáng nghiêm túc Vân bất lưu cũng thu hồi vẻ mặt cợt nhạt Vương tín nhìn nhìn khiêm tốn thủ giáo vân bất lưu Cùng với một mặt không rõ ràng cho lắm tiểu bạch Có chút ngoài ý muốn Nhìn ra được vân bất lưu đối với an nhiên vị này thây tử rất kính trọng Xem vân bất lưu khiêm tốn thủ giáo An nhiên phóng khí mới chậm lại một chút Tiếp tục nói Đối phó tu vi đến rồi chủ cấp cảnh cường giả Tiểu kế mưu tiểu thông minh là không có tác dụng gì Phương pháp tốt nhất chính là dùng cường đại thực lực Chính diện chống lại Có câu nói gọi tất cả âm mưu dù kế Tại thực lực tuyệt đối trước mặt Đều là uổng công Cùng quân cùng nỗ lực an nhiên nói Nâng chén hướng vân bất lưu ra hiểu xuống Uống một hơi cạn sạch Vân bất lưu gặp cái này khói môi hơi hơi co quắp phía dưới. Lời này thế nào quen thuộc như vậy đâu tại thần tiêu đạo cung ở lại mấy ngày. Vân bất lưu liền dẫn hai nữ cáo tử rời đi. Đồng thời thuận đi không ít lão vương tồn kho hạnh hoa những. Trước khi đi, vân bất lưu đối với lão vương nói. ngươi đề nghị kia quả thật không tệ. Trở về ta sẽ nghiên cứu một chút truyền tống trận. Hy vọng có thể sớm ngày thực hiện cái này tưởng tượng Sơn giã nhàn vân 63 chương 619 nhện con độ kiếp Thân phận khả nghi mặc dù vân bất lưu cũng không phải là không gian hệ người tu hành Có thể vân bất lưu từng tại phá hư những cái kia trận pháp truyền tống thời điểm Đối với những cái kia pháp trận bên trên phù văn dây xích tiến hành qua học bằng cách nhớ Mặc dù những cái kia phù văn dây xích có chút phức tạp Có thể vân bất lưu hay là nương tựa theo cường đại trí nhớ đem ghi xuống. Kỳ thật coi như không nhớ được cũng không quan hệ. Hắn có thể tại chính mình kho ký ức bên trong chậm rãi tìm kiếm. Đây là tinh thần lực biến thành cường đại sau đó tốt đẹp nhất chỗ một trong. Có rồi những thứ này truyền tống trận phù văn dây xích xem như cơ sở. Lại có an nhiên cách không gian này hệ người tu hành hỗ trợ trợ. Vân bất lưu đối với mình làm ra chuyện tống trận gửi thư tâm hay là rất lớn Cáo biệt vương tín sau đó Ba người lại bắt đầu lại từ đầu trên biển đi thuyền hành trình Vân bất lưu cũng không có ý định mang theo hai nữ chạy đi tìm phấn phu nhân Miễn cho phấn phu nhân ở trước mặt hắn chỉnh ra cái gì bướm yêu Để cho hắn khó xử Hắn dám khẳng định Phấn phu nhân nhất định sẽ làm như vậy Không có việc gì đùa dỡn một chút nam nhân Là phấn phu nhân thích làm nhất sự tình một trong Đã từng những lão yêu kia Liền không có có thể đào thoát nàng đùa áp Mà lại tiểu bạch không thích phấn phu nhân Cũng là hoàn toàn viết lên mặt Vân bất lưu chính là có ngốc Cũng sẽ không chạy tới sờ cái này rủi ro Có thể để cho vân bất lưu không nghĩ tới là Bọn hắn ở trên biển đi thuyền ngày thứ ba Cũng cảm giác được một luồng thiên kiếp khí tức Tại trong biển nơi nào đó tập kết Thiên kiếp khí tức cũng không phải là quá mạnh, rất hiển nhiên là hoang kiếp. Đối với cách này, vân bất lưu ôm không bởi vì hiếu kỳ mà để cho mình lâm vào nguy hiểm dự tính ban đầu. Không định phản ứng chuyện này. Có thể chuyện này lại làm giấy lên rồi tiểu bạch cùng an nhiên lòng hiếu kỳ. Mà thiên kiếp xuất hiện cái hướng kia. Nếu như vân bất lưu không có nhớ lầm mà nói, chính là phấn phu nhân sở tại hòn đảo kia phương hướng. tỷ tỷ nếu không chúng ta đi xem một chút cách nơi này đoán chừng cũng chỉ có năm ba ngàn dặm khoảng cách tại bình thường phàm nhân trong mắt ngàn dặm khoảng cách liền đã xem như cách xa nhau xa vời nhưng đối với bọn hắn loại tu sĩ này hay là tu sĩ cấp cao mà nói năm ba ngàn dặm khoảng cách không đáng kể chút nào an nhiên cũng có chút hiếu kỳ mặc dù nàng không phải loại kia yêu thích náo nhiệt người nhưng lại không chịu nổi tiểu Bạch mời, bị lôi kéo hướng phía đó bay lượn mà đi. "Lão công, ngươi tại cách này nhìn kỹ thuyền, chúng ta đi một lát sẽ trở lại." Vân Bất Lưu có chút không nói, nhưng vẫn là đem thuyền lớn điều chỉnh cách phương hướng, hướng phía cách hướng kia đuổi theo hai nữ mà đi. Kết quả thuyền lớn còn chưa lái ra ngàn dặm, liền đụng phải một cách Lam Lưng tự tình mang theo tiếng gào. hướng phía nơi xa bơi nhanh mà tới, tại dòng lớn biển rộng bên trên. Nghe được lớn trình cái kia linh hoạt kỳ ảo tiếng kêu, cũng dễ dàng khiến người ta cảm thấy rời xa trần thế ồn ào náo động loại kia yên tĩnh cảm giác. Thế nhưng cái này cự kình tiếng kêu lại cho Vân Bất Lưu một loại bối rối cảm giác. Khi cự kình cùng Vân Bất Lưu thuyền lớn gặp thoáng qua thời điểm, Vân bất lưu cảm thấy cái này lớn kình trên thân loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhìn xem đầu này khẩu người xa so với thuyền lớn còn lớn hơn cự kình. Vân bất lưu không khỏi lâm vào trầm tư. Rất nhanh. Đầu kia cự kình cũng chuyển rồi cái phương hướng. Hướng vân bất lưu nhìn lại. Sau đó đến không trung phun ra căn cột nước. Tiếp lấy cái kia thân thể khổng lồ thế mà từ trong biển nhảy một cách mà ra. ba. cự kình cái kia khổng lồ thân hình đập trên mặt biển, kích lên một luồng hình vòng sóng lớn, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, có thể thuyền gỗ tốc độ có chút nhanh, sóng lớn căn bản đuổi không kịp, cái kia cự kình gặp cái này liền đi theo thuyền gỗ phía sau đuổi lên, vân bất lưu có chút hiếu kỳ, liền đem thuyền ngừng lại, cự kình gặp cái này liền vây quanh thuyền lớn du giặc. cũng đối với trên thuyền vân bất lưu ngóc lên cử thủ liên tiếp gật đầu vân bất lưu nhảy đến mạn thuyền bên trên sờ lên cằm nghĩ nghĩ nói ngươi là lúc trước cái kia cá lớn vân bất lưu nhớ rõ lần kia hắn tới thần tiêu đạo cung thời điểm uống say sau đó một nắng hai sương mà về lúc nửa đường đụng phải một con cá lớn sau đó liền ngồi tại cá lớn trên lưng đi về phía tây Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hắn còn đưa cho cá lớn một ít kim tùy đan cùng với một thiên tu hành phương pháp. Bây giờ thoáng qua mười mấy năm trôi qua. Không nghĩ tới con cá lớn này thế mà còn nhớ rõ hắn. Xem tới kia cái gì cá chỉ có bảy giây ký ức Rõ ràng là gạt người A cá lớn bơi tới. Nổi lên mặt nước. Đem đại não hướng Vân Bất Lưu nhích lại gần. Vân Bất Lưu đưa tay tại nó đầu to bên trên vỗ vỗ. Mỉm cười nói Không nghĩ tới ngươi thế mà chân tu luyện ra rồi một tia nguyên khí Cũng coi như có chút tạo hóa Cũng được Gặp lại chính là hữu duyên Ta cho ngươi thêm ít đồ Về sau cố gắng tu hành đi có lẽ một ngày nào đó Ngươi có thể hóa bằng bay lên đâu hắn nói Liền móc ra một ít cấp bậc khá thấp kim tủy đan, Hướng cá lớn ném đi Có thể những thứ này cấp bậc khá thấp kim tủy đan. Kỳ thật cũng là hoang cảnh cử thú kim tủy đan Con cá lớn này nhưng thật ra là rất khó đem những thứ này kim tủy toàn bộ tiêu hóa Nhưng ai gọi vân bất lưu bây giờ tại đại khí thô Không sợ lãng phí đâu đạt đến kim tủy đan cá lớn liền hướng vân bất lưu đốt lên đầu đến Phản phất sống tại biểu đạt nó cám ơn Vân bất lưu đem tinh thần lực quét dò xét ra ngoài Rất nhanh liền đem chung quanh trong vạn rằm hết thảy loại bỏ một lần Sau đó mỉm cười nói Ngươi cũng đừng khẩn trương Không có chuyện gì Chính là có một cách nhện con tại độ kiếp Không ảnh hưởng tới ngươi Đi thôi chúng ta hữu duyên gặp lại tựa hồ là nghe hiểu vân bất lưu lời nói này Cá lớn hướng hắn điểm một cách đầu to Ngửa đầu hí âm thanh Chầm rãi chìm vào trong nước Sau cùng biến mất không thấy gì nữa Vân bất lưu lần thứ hai khống chế lấy thuyền lớn hướng phía phấn phu nhân sở tại tòa kia hải đảo mà đi Kỳ thật Vân bất lưu cảm thấy Căn bản không cần thiết đi qua Chỉ cần đem tinh thần lực thả ra ngoài quét một vòng liền có thể biết là ai tại độ kiếp rồi Đương nhiên nơi này có cách tiền đề chính là tinh thần lực quét thăm dò qua trình nhất định phải nhanh Nếu như thời gian dài đem tinh thần lực thả ra ngoài Cũng tại ứng kiếp người bên người dừng lại mà nói. Là khả năng ảnh hưởng đến thiên kiếp đối ứng kiếp người cảm ứng. Từ đó để thăng thiên kiếp uy lực. Cho nên. Dưới tình huống bình thường. Đụng phải có ai tại độ kiếp. Tốt nhất là thủ chút quy củ Không nên tùy tiện đem tinh thần lực phóng thích đến ứng kiếp người bên người. Miễn cho thiên kiếp hiểu lầm. Thiên kiếp sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ. Sẽ không thay đổi yếu Cho nên một khi sinh ra dạng này hiểu lầm, liền sẽ tạo thành ứng kiếp người tử tại thiên kiếp phía dưới. Đây cũng là vì sao rất nhiều ứng kiếp người tại lúc độ kiếp sẽ lặng lẽ tìm địa phương, làm tốt tất cả bố trí, miễn cho bị người khác quấy dày, thậm chí là tìm người tới hộ pháp nguyên nhân. Vân bất lưu tinh thần lực ở bên ngoài chạy một vòng, tốc độ rất nhanh. Không có cho cái kia nhện con mang đến phiền toái gì. Có thể phấn phu nhân tinh thần lực hay là hướng hắn quét tới. Làm gì đâu kiếm chuyện à phấn phu nhân rất nhanh nhẹn dũng mãnh đất tới câu nói. Có tin ta hay không tìm ngươi hai vị phu nhân kia nói phải hướng ngươi mượn cái gan nghe được phấn phu nhân như thế nhanh nhẹn dũng mãnh đề nghị. Vân bất lưu trong nháy mắt tử tâm. Tỉ. Ta sai rồi mặc dù phấn phu nhân thật là tốt xem. Rất có phong tình Có thể nàng có độc a nếu như nói an nhiên là thủy mị Tiểu bạch là khả ái lớn hơn thùy mị Như thế Phấn phu nhân chính là một cái khác cực đoan Cái này cực đoan xuống nữ tử Nhưng thật ra là rất nhiều nam nhân đều vô pháp cử tuyệt Phong tình vạn chủng gợi cảm trọng người Yên thị mị hành Dù sao đem tất cả hồ ly tinh thuộc tính ship vào ở trên người nàng đều có thể tìm tới khế hợp chút. Trên thực tế, dạng này nữ tử đúng là làm cho nam nhân rất khó cử tuyệt tồn tại. Có thể vân bất lưu ở trước mặt nàng vẫn là đem nắm lấy rồi. Bởi vì nàng có độc. Bởi vì nàng lúc nào cũng có thể sẽ để cho hắn xuất tan làm trò cười cho thiên hạ. Những lão yêu kia bị nàng chỉnh làm trò cười cho thiên hạ. Không phải lần một lần hai rồi, Vân Bất Lưu cũng không muốn trở thành nàng kế tiếp tìm niềm vui mục tiêu. Ngoại trừ những thứ này ưu điểm bên ngoài, Phấn Phu Nhân còn có một cái ưu điểm. Đó chính là lời gì cũng dám nói, còn dám làm. Có lúc ngay thẳng đến liền cùng cách nữ hán tử một dạng. Khi hai loại ưu điểm đều kết hợp lại sau đó, Vân Bất Lưu quả thật có chút hơi sợ. Đây cũng chính là vân bất lưu cùng phấn phu nhân quen biết. Bằng không hắn trước đó hành vi, liền rất có thể sẽ dẫn phát một trận giữa các tu sĩ sự kiện đấm máu. Kỳ thật rất nhiều giữa các tu sĩ thần kinh đều là rất mẫn cảm. Đụng phải loại chuyện này. Đầu tiên nghĩ đến khẳng định là đối phương làm như thế. Có phải hay không muốn lồng chết ta ngươi đã muốn lồng chết ta? Vậy ta trước hết giết chết ngươi hiểu lầm. Thường thường chính là tại cách này trong lúc lơ đãng sinh ra. Cũng may vân bất lưu cử động lần này cũng không có cho tiểu chu nhân tiểu châu mang đến tổn thương gì. Hơn nữa còn cùng phấn phu nhân là quen biết cũ. Cho nên phấn phu nhân cũng rõ ràng. Vân bất lưu cũng không phải là thật tìm đến sự tình. Nếu thật là tìm đến sự tình, cái kia tiểu bạch cùng an nhiên cũng sẽ không như vậy xuất hiện. Sớm đã dùng tinh thần lực một đường quét thăm dò qua tới Tiểu bạc tu vi thấp một chút Có lẽ không dám làm như vậy Có thể an nhiên Nàng tu vi ở cái thế giới này đã ở vào đỉnh tiêm chi lưu Mặc dù nàng là trễ nhất trở thành hồng cấp cảnh tu sĩ Thế nhưng nàng sở tu không gian pháp tắc Lại là thiên thương tinh tất cả hồng cấp tu sĩ bên trong đặc thù nhất một cái Lại thêm nàng còn có thể vận dụng không gian pháp các năng lượng Cho nên thật đánh nhau Nàng cũng không nhất định chính là lót đáy cái kia An nhiên độ hồng cảnh kiếp thời điểm Phấn phu nhân kỳ thật có cảm ứng được Chỉ là bởi vì nhện con hoang kiếp cũng nhanh đến rồi Lúc nào cũng có thể muốn đổ kiếp Cho nên phấn phu nhân liền không có đi tham gia náo nhiệt Bây giờ thấy một cô gái xa lạ cùng tiểu bạch một khối xuất hiện Tiểu bạc trả lại cho nàng giới thiệu Nói đây là tỷ tỷ nàng Là vân bất lưu thây tử Phấn phu nhân lập tức liền nghĩ đến là ai Vân bất lưu đã từng có cái thây tử là vực ngoại tu sĩ Sau đó vinh giải trùng sinh chuyện này Bọn hắn những thứ này các lão yêu Kỳ thật đều từ vân bất lưu nơi đó nghe nói qua Chuyện này ban đầu vân bất lưu Tại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm Cũng không giấu riêng Trên thực tế Nếu muốn thủ tín những thứ này lão yêu, khiến cái này các lão yêu đoàn kết lại. Cộng đồng chống cử vực ngoại tu sĩ, vân bất lưu tự nhiên không muốn ở trên đây nói lão. Cũng không cần thiết nói lão. An nhiên mặc dù là vực ngoại tu sĩ, có thể thế giới này tồn tại thượng cổ truyền tống trần sự tình. Thực sự đồng dạng là an nhiên nói cho hắn biết. liền điểm ấy mà nói, an nhiên cũng là cư công chí vĩ. cho nên đồng dạng là vực ngoại tu sĩ an nhiên tại bọn hắn xem tới tuyệt đối là chính nghĩa chi sĩ không bao lâu vân bất lưu mở ra thuyền lớn liền tới đến rồi phấn phu nhân sở tại hòn đảo kia bên ngoài hơn 10 dặm chỗ từ xa nhìn lại hòn đảo kia trên không đã bị kiếp vân che phủ phấn phu nhân cùng an nhiên cùng với tiểu bạch tại hòn đảo bên ngoài không trung đứng lơ lửng giữa không trung Nhìn thấy vân bất lưu mở ra thuyền lớn xuất hiện. Phấn phu nhân liền từ không trung hạ xuống. Một bộ hưng sư vẫn tội bộ dáng Nói ra. ngươi đem ta vừa ý tỏa kỷ thả đi. Lấy cái gì tới bồi tỏa kỷ vân bất lưu không hiểu ra sao. Mặt mũi tràn đầy dấu hỏi nhìn xem phấn phu nhân. An nhiên cùng tiểu bạch cũng ngồi không trung rơi xuống. Nghe nói như thế, hai nữ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Phấn phu nhân hừ nhẹ một tiếng, nói đầu kia cá lớn ta đã vụng trộm quan sát nó rất dài một đoạn thời gian. Mặc dù đần là hơi vụng về ngốc nơ. Gơm. E. Cơm. Hơm. Một chút. Nhưng cùng cái khác cá lớn cùng so sánh. Lại là rất có chỗ khác thường. Nghĩ đến hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tình huyết mạch. Hiểu được tu hành. Vân bất lưu nghe vậy. Lúc này mới chợt hiểu Thế là cười nói Ngươi còn thật là trả đũa đầu kia cá lớn ta mười mấy năm trước liền đã nhận biết nó Mà lại không sợ nói cho ngươi Nó vậy căn bản cũng không phải là cái gì huyết mạch thức tỉnh Mà là ta cho nó một thiên tu hành phương pháp Còn có một số kim tủy đan Phấn phu nhân một bộ không tin bộ dáng nhìn xem hắn Trong thần thái đầy xem thường Cảm thấy vân bất lưu đây là tại lắc lư nàng. Cùng với nàng đoạt tỏa kỵ tới. Gặp nàng vẻ mặt này. An nhiên cùng tiểu bạch cũng không biết nên tin ai. Cuối cùng đối với đầu kia cá lớn sự tình. Các nàng đều không có nghe vân bất lưu nói qua. Thế nhưng là loại chuyện này. Vân bất lưu lại thế nào khả năng lấy ra khoe khoang tiện tay vung xuống một ít hạt giống. Có thể mọc dễ này mầm. có thể nở hoa kết quả vậy dĩ nhiên là một kiện hữu duyên sự tình nếu như là không thể cái kia nói lại có ý nghĩa gì cho nên nói đây chỉ là vân bất lưu thuận tay mà làm một chuyện nhỏ thật không nghĩ đến phấn phu nhân thế mà lại nhìn chúng nó muốn bắt nó làm thú cưới thấy các nàng đều không tin vân bất lưu nhún vai buông tay nếu như ngươi nguyện ý Tóm nó làm thú cưới liền tóm nó làm thú cưới thôi Nó chỉ là một đầu phổ thông cá voi xanh Không có gì chỗ đặc thù Nếu như nói cứng nó có cái gì đặc thù địa phương Đoán chừng chính là nó cái kia khổng lồ hình thể rồi sao Cuối cùng không phải cái gì thiên phú gì bẩm kỳ thú Vân bất lưu hoàn toàn không có thu thập dục vọng Nghe vân bất lưu nói như vậy Phấn phu nhân lại lắc đầu nói Nếu là ngươi đồ vật Vậy ta cũng không muốn rồi. Mặt khác lại tìm một đầu bồi dưỡng chính là phấn phu nhân vẫn có chút thức thời. Tựa hồ không muốn ở thời điểm này cho vân bất lưu ngột ngạt. Cái này còn để cho vân bất lưu có chút kỳ quái. Nàng có phải là thật hay không nghĩ như vậy thẳng đến phấn phu nhân chuyển thân nhìn về phía xa bên trên kiếp vân. Vân bất lưu mới dần dần giật mình. Phấn phu nhân hiện tại khẳng định phi thường lo lắng cái kia tiểu chu nhân. lại thế nào có tâm tư trêu cợt hắn vân bất lưu mỉm cười nói cái kia tiểu chu nhân thế mà đã muốn đổ hoang hiếp rồi thật đúng là có chút ít không nghĩ tới đâu mật những phong nhân thôn đến nay cũng chỉ có một vị vượt qua hoang hiếp mật say rượu phong nhân thôn vượt qua hoang hiếp tiểu phong nhân không phải bọn hắn tộc trưởng mật mật cổ mà là bọn chúng con ông bên trong dũng làm ban đầu vân bất lưu đụng phải cái thứ nhất mật say rượu tiểu phong nhân mật mật tháp cùng vân bất lưu học tập trận pháp phù văn tri thức mật mật lì mới là địa cấp tu vi chỉ bất quá mật những phong nhân thôn tuổi thọ muốn so phổ thông nhân loại dài hơn nhiều cho dù là không tu hành đều có thể sống trên mấy trăm tuổi mỗi ngày uống mật những cũng có thể chậm rãi uống đến thiên cảnh bất quá liền đơn thể sức chiến đấu mà nói Lại hiển nhiên muốn so nhân loại yếu hơn rất nhiều Đồng dạng là hoang cảnh tu sĩ Mật mật tháp trong cơ thể nguyên khí muốn so nhân loại hoang cảnh tu sĩ yếu rất nhiều Phấn phu nhân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt Trả lời Vậy làm sao có thể giống nhau mật những phong nhân thôn những tiểu phong nhân kia Có thể không có giống ta như vậy hồng cấp cảnh tu sĩ ở một bên bồi dưỡng bọn hắn Nghĩ đến nơi xa cái kia cũng liền nắm đấm lớn nho nhỏ nhện người Tiểu Châu Nhi Vân Bất Lưu liền không khỏi nghĩ đến rồi thần tiêu quần đảo cái kia kịp độc ở trên đảo khủng cổ chi chủ Tiểu Châu Nhi trùng tộc Cùng khủng cổ chi chủ trùng tộc Thật phi thường giống A ban đầu ở nhìn thấy khủng cổ chi chủ thời điểm Vân Bất Lưu cũng có chút hoài nghi Tiểu Châu Nhi có phải hay không cùng cái kia khủng cổ chi chủ đến từ cùng một tộc đàn thậm chí tiểu châu nhi có phải hay không chính là khủng cổ chi chủ lấy ra liền giống như tiểu mao cầu hủy diệt chi chủ làm ra tiểu mao cầu cách này kỳ thú mục đích là muốn cho tiểu mao cầu đi phá hư xích thủy uyên xuống chỗ kia phong ấm từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói tiểu mao cầu cũng xác thực làm được chỉ là xuất hiện vân bất lưu như thế cái ngoài ý muốn cho nên xích thủy uyên xuống chỗ kia phong ấm Một lần nữa bị hắn chặn lại rồi liền ngay cả trong phong ấm hủy diệt chi chủ phân thân đều bị hắn cho hút làm mà lại Hủy diệt chi chủ có thể tạo ra tiểu mao cầu Khủng cổ chi chủ cũng có thể từ phong ấm chi trung tướng một nửa thần hồn đưa ra ngoài chuyển thế trùng sinh Cái kia không đạo lý khủng cổ chi chủ sẽ không làm đồng dạng lựa chọn không phải khác biệt là Tiểu châu nhi hình thể Cùng khủng cổ chi chủ hình thể khác rất xa Mà lại sợ sệt chi là giống đực, mà Tiểu Châu Nhi tựa hồ là giống cái. Nếu như nói hình thể vật này không thể nói rõ cái gì. Tựa như gấu trúc một dạng. Lúc sinh ra đời sau đó giống con con chuột nhỏ. Có thể cái này con chuột nhỏ lại có thể không ngừng trưởng thành. Không ngừng biến lớn. Thế nhưng giới tính vật này. Chẳng lẽ khủng cổ chi chủ kỳ thật chính là cái già biến Thái Vân bất lưu âm thầm lắc đầu. Đem loại này dần dần biến thái ý nghĩ vung ra não hải Nhưng nếu như tiểu châu nhi thật là khủng cổ chi chủ lấy ra Như thế Nàng sẽ làm thế nào vân bất lưu không khỏi mắt nhìn phấn phu nhân Sau đó chạy tới pha trà Tiểu bạch cùng an nhiên còn lại là yên lặng chú ý vân bất lưu biểu lộ vụng trộm Tiểu bạch cũng sớm đã đem cái này phấn phu nhân làm người phong cách nói với nàng Bất quá tiểu bạch đối với phấn phu nhân ấm tưởng Cùng vân bất lưu đối với phấn phu nhân ấm tượng. Xuất nhập vẫn tương đối lớn. Tại tiểu mạch đất miêu tả phía dưới. Phấn phu nhân chính là cái không biết liêm sỉ là vật gì hồ ly tinh hình tượng. Bất cứ lúc nào có khả năng đoạt bọn hắn nam nhân. Hoàn toàn không phải cái thứ tốt. Có thể ở trong mắt vân bất lưu, phấn phu nhân mặc dù có chút ra thích đùa áp. Là cá tính cảm giác rối loạn mị Nhập cốt nữ yêu tinh Nhưng kỳ thật nhân ra cũng không xấu Cũng không có chạy tới phá hư nhân ra gia đình Cho nên an nhiên muốn nhìn một chút Cái này nữ yêu tinh có phải hay không đúng như tiểu bạc nói tới như vậy Đồng thời cũng muốn nhìn xem Vân bất lưu có phải hay không đúng như tiểu bạc nói tới như vậy Tại cái này nữ yêu tinh trước mặt hoàn toàn đem nắm không được Một bộ run chân đến nếu muốn quỳ liếm bộ dáng, Quỳ liếm cái từ này Tự nhiên cũng là tiểu bạch dạy nàng Miêu tả rất hình tượng Để cho an nhiên nhớ tới Vân Bất Lưu đã từng nói muốn cùng nàng thành thân lúc những hành vi kia cử chỉ Khi đó Nàng cảm thấy Vân Bất Lưu đúng là thực tình đãi nàng Hành vi mặc dù nhìn có chút để cho người ta cảm thấy mặt đỏ tới mang tay Thậm chí là có chút xấu hổ Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, càng nhiều hay là ngọt ngào, nàng cảm thấy lúc kia vân bất lưu có vẻ như có chút tại quỳ liếm nàng cảm giác. Mặc dù nói như vậy, đối với vân bất lưu cái này thích nàng nam nhân mà nói có chút không công bằng. Cuối cùng quỳ liếm cái từ này, cho người ta xem thường cảm giác quá cường liệt rồi. Có thể nếu như vân bất lưu đối với phấn phu nhân cái này nữ yêu tinh cũng xem như ban đầu đối nàng như thế. Cái kia nói hắn vân bất lưu là tại quỷ liếm phấn phu nhân. Nàng liền sẽ không có ý kiến gì rồi. Vân bất lưu một bên nấu nước. Một bên nói với phấn phu nhân. Tới uống chén trà đi lúc này lo lắng tiểu châu nhi cũng không có tác dụng gì. Thiên hiếp một khi khởi động. ngươi liền không sen tay vào được. Lo lắng cũng chỉ là phí công lo lắng mà thôi Mặc dù vân bất lưu nói cũng không có gì sai Có thể phấn phu nhân lại muốn đánh hắn vài cái Cũng không phải ngươi người Ngươi tự nhiên có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này nói chuyện không đau e Gặp phấn phu nhân bất vi sở động Vân bất lưu lại nói Phấn tỷ. Lại đây ngồi đi ta cảm thấy có chuyện sự tình Ta phải cùng ngươi nói một chút Nghe được vân bất lưu lời này Không nói phấn phu nhân Liền ngay cả an nhiên cùng tiểu bạch lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn Cùng vân bất lưu nói tới sự tình so sánh thiên hiếp ngược lại không có gì hấp thu lực Phấn phu nhân đi tới tại vân bất lưu bên người trên ví nằm ngồi xuống Nước rất nhanh liền mở ra Vân bất lưu dùng nấu nước bong bóng nổi lên nghệ thuật uống trà vừa nói Ngươi còn nhớ rõ ban đầu khủng cổ chi chủ dùng kịch độc xương mù biến thành cái kia hình tượng đi phấn phu nhân nghe vậy suy tư phía dưới Hỏi Ngươi không phải là muốn nói cho ta Tiểu Châu Nhi là khủng cổ chi chủ đời sau A gặp Vân Bất Lưu nhắc tới khủng cổ chi chủ An nhiên cùng Tiểu Bạc đều an tính đất tại Vân Bất Lưu một bên khác trên ghế nằm ngồi xuống Dế nằm chỉ có ba tấm An nhiên cùng tiểu bạc liền nghiêng người chen tại một tấm bên trên. Có phải hay không khủng cụ chi chủ đời sau, ta cũng nói không chính xác. Vân bất lưu lắc đầu nói, ta gặp qua khủng cổ chi chủ bản thể cùng tiểu châu nhi hình tượng không kém là bao nhiêu. Khác biệt là khủng cổ chi chủ hình thể tương đối lớn, là bình thường nhân loại gấp bội đại. Phấn phu nhân cái kia như viễn sơn lông mày hơi hơi nhẹ trao lại. Nói. Cái kia không phải liền được vân bất lưu đem đổ đầy nước trà chén trà nhỏ đưa về phía phấn phu nhân. Đồng thời liền cho an nhiên cùng tiểu bạch đưa chén đi qua. Cuối cùng chính mình bưng lên một ly tư trượt lên. Mặc dù không dám hứa chắc. Nhưng nơi này mặt ít nhiều có chút điểm đáng ngờ. Ta không phải là muốn phá hư tiểu châu nhi trong lòng của ngươi khả ái hình tượng. Nàng xác thực sức khả ái. Rõ ràng trên thân mở ra sáu đầu giữ tờn chân nhện. Cũng mặc kệ thấy thế nào. Tiểu Châu Nhi đều vô pháp cho người ta giữ tợn cảm giác. Vân bất lưu không thể không thừa nhận. Tiểu Châu Nhi hình tượng. Xác thực muốn so khủng cổ chi chủ bản thân hình tượng thật tốt hơn nhiều. Hắn rung phía dưới. Đem loại ý nghĩ này vứt bỏ mất. Sau đó tiếp tục nói. Tiểu Châu Nhi đến từ kịch độc chi đảo. Điểm ấy vô pháp phủ nhận đi mà kịch độc chi đảo phía trên. ngoại trừ tiểu châu nhi bên ngoài. liền chỉ còn lại những cái kia nhện độc rồi. Ngươi không cảm thấy cái này thật kỳ quái sao nếu như cái kia kịch độc chi đảo bên trên tiểu chu nhân cũng xem như mật những phong nhân thôn như thế. Có được một cái tục đàn. Vậy ta đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Còn có. không biết hải lão ruột bọn hắn có không cùng ngươi đang nói tiểu mao cầu tại xích thủy uyên nơi đó làm qua những chuyện kia vân bất lưu nhìn xem phấn phu nhân nghiêm mặt nói lần kia tiểu mao cầu lấy hoang cảnh tu vi làm đại giá phá vỡ rồi xích thủy uyên phía dưới phong ấm kém chút sẽ bị phong ấm tại xích thủy uyên xuống hủy diệt chi chủ tung ra ngoài nghe hủy diệt chi chủ nói Tiểu Mao cầu nhưng thật ra là hắn sáng tạo ra hiếp sau mệnh. Mục đích chính là vì sẽ có một ngày. Có thể chờ hắn thoát khốn. Nghe xong vân bất lưu lời này, phấn phu nhân lông mi nhào đến sâu hơn. Vân bất lưu nói rất rõ ràng rồi. Tiểu châu nhi rất có thể cũng là khủng cổ chi chủ tạo ra đến. Mục đích chính là vì sẽ có một ngày. Có thể chờ khủng cổ chi chủ đào thoát phong ấm. Vì làm sâu sắc một chút tự thuyết phục lực, Vân Bất Lưu lại đem viêm thiên hương thân phận nói cho rồi Phấn Phu Nhân nghe. Cho nên, ta có lý do tin tưởng. Tiểu Châu Nhi thân phận khả năng cùng chúng khác biệt. Phấn Phu Nhân yên lặng nhìn xem Vân Bất Lưu. Thật lâu mới hỏi, ngươi có ý tứ gì là muốn cho ta giết Tiểu Châu Nhi sao sơn giã nhàn Vân 63 chương 621 chén hồn động. Hai chén thần giao nếu như có thể mà nói. Phấn phu nhân một cái bóp chết vân bất lưu tâm đều có rồi. Có thể nàng lại không thể làm như thế. Mặc dù vân bất lưu những lời này. Để cho nàng tại đối với Tiểu Châu Nhi trên thái độ xuất hiện một ít xoắn suýt. Có thể vân bất lưu điểm xuất phát. Lại là thay nàng suy nghĩ. Tiểu Châu Nhi là người nhện. Hình thái cùng khủng cổ chi chủ đã từng mô phỏng hóa ra tới bộ dáng tương tự. Chỉ là cá thể bên trên rút nhỏ vô số lần. Mặc dù nàng chưa từng thấy tận mắt khủng cổ chi chủ bản thể. Cho nên nàng kỳ thật cũng từng có hoài nghi. Có thể qua nhiều năm như vậy. Nên có thể nói là có hơn 100 năm. Nhanh 200 năm thời gian. Qua nhiều năm như vậy. Tiểu Châu Nhi từ trước đến nay nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Đừng nhìn tiểu châu nhi còn nhỏ Có thể làm khởi sự yêu đến Lại là tuyệt không mập mờ Liền giống như tiểu hương cơ Cách này hơn 100 năm tới đều không có vấn đề gì Hiện tại đột nhiên liền nhắc tới việc này Không để cho nàng đến không đối mặt hiện thực này Tự nhiên để cho phấn phu nhân có chút tức giận Cho nên nàng mới có thể nói ra câu kia nói nhảm tới Vân bất lưu lắc đầu nói giết ngược lại không đến nỗi Chỉ cần cẩn thận chú ý là được rồi Hủy diệt chi chủ ban đầu sử dụng tiểu mao cầu thời điểm Cũng ẩm nhẫn nhiều năm như vậy đâu mà lại lấy hiện tại khủng cổ chi chủ trạng thái Hẳn là cũng vô pháp giống hủy diệt chi chủ như thế Nhìn ra phấn phu nhân đoán chừng là bị chính mình làm phát bực rồi Vân bất lưu tranh thủ thời gian an ủi Mà lúc này bên kia thiên kiếp đã bắt đầu phát uy tựa như tuyệt đại đa số tu sĩ đùng phải thiên kiếp đều là thiên lôi kiếp một dạng tiểu châu nhi thiên kiếp cũng là lôi kiếp nhìn thấy kiếp lôi đánh xuống đến thời điểm phấn phu nhân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra vân bất lưu gặp cách này nhân tiện nói xem tới ngươi đối với tiểu châu nhi ứng kiếp rất có lòng tin a phấn phu nhân đầu cũng không về nhân tiện nói lôi kiếp dù sao cũng so cách khác thiên kiếp đến hay lắm Cuối cùng ban đầu ngươi ở chỗ này cho ta bố trí kiếp lôi phân tán đại trận vẫn còn. Tiểu Châu Nhi nếu như không chịu nổi, có thể khởi động trận pháp kia. Nếu như cách khác loại hình thiên kiếp, vậy ta còn thật không có biện pháp giúp nàng. Dừng lại. Nàng lại nói. Mặc kệ nàng có phải hay không khủng cụ chi chủ an bài quân cờ. Chỉ cần nàng không tính toán ta, ta là sẽ không tổn thương nàng. Cũng sẽ không cho phép người khác tổn thương nàng. Phấn phu nhân biểu lộ chính mình rõ ràng thái độ. Cũng coi là cho chính mình động viên đi vân bất lưu mỉm cười cho nàng một lần nữa tục rồi chén trà. Nói. Yên tâm ta chỉ là thuần túy mà cho ngươi đề tỉnh một câu. Ta cũng không hy vọng sẽ có một ngày. Ngươi tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Bị tiểu gia hỏa kia lừa dối. Biến thành khủng cụ chi chủ quân cờ. Chúng ta thế giới này chiến lực vốn là không nhiều. Vân bất lưu lời này. Ba nữ đều không có phản bác. Thế giới này chỉnh thể chiến lực. Quả thật có chút kém một chút. Điểm ấy an nhiên là rõ ràng nhất. Tùy tiện tới cái chỗ cấp cảnh cường giả, liền có thể tùy tiện đem thế giới này san thành bình địa. Ba nữ một nam một bên nhìn lên trên trời hiếp vân, một bên nói chuyện phiếm. Thiên kiếp bên trong cái kia nhỏ bé thân ảnh bị đánh đến chết đi sống lại, nhưng chính là không chết. Rất khó tưởng tượng. Một cách lớn cỡ bàn tay tiểu chu nhân. Thế mà có thể tại cái kia khắp thiên lôi đỉnh bên trong sống sót. Khi thiên kiếp tiêu tán. Kim hà đầy trời. Tiên âm tấu lên. Vung xuống tiên lộ thời điểm. Một cách không đến cao nửa thước tiểu nữ hoa. Tựa như cách ba bị hoa hoa một dạng từ cái kia thân thể tàn phế bên trong đứng lên. Khả ái, manh, đây là tiểu châu nhi cho vân bất lưu bọn hắn rất trực quan cảm thụ. Trước kia nương theo lấy nàng sáu con nhện móng vuốt đã biến mất, biến thành trắng noãn tứ chi. Nàng lột xác rồi, từ một cái nửa người xấu tiểu nhện, biến thành chân chính nhân loại. Những biến hóa này cùng mật những phong nhân thôn tiểu phong nhân khác biệt. Mật những tiểu phong nhân tại sao khi độ kiếp cũng không có bao nhiêu biến hóa Cũng có thể là là loại biến hóa này tùy từng người mà khác nhau đi từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói Trước đó tiểu châu nhi Nên tính là nửa yêu thân thể Hiện tại vượt qua thiên kiếp liền hoàn toàn biến thành nhân loại Mà mật những tiểu phong nhân bản thân liền cùng nhân loại không kém chính là nhiều đối với cánh nhỏ mà thôi Tiểu châu nhi há mồm phun một cái Phun ra một đường phí công vật. Phí công vật biến àng phía dưới. Biến thành một kiện mang theo viền sen bạch sắc trang phục hầu gái váy. Cũng không biết cái kia đạo phí công vật có phải hay không tơ nhện. Một cách không đến cao nửa thước tiểu nữ hoa, mặc một bộ hầu gái váy, loại này tương. Phản manh tuyệt đối là vô số sắt thép đám mánh nam đại ái. Mà lại nhất làm cho sắt thép đám mánh nam vô pháp cự tuyệt là. cái bộ dáng này nhìn rất non nớt bộ dáng kỳ thật không có chút nào nhỏ dáng người có lồi có lõm tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tăng thêm hoàn mỹ dáng người tỷ lệ lại thêm cái kia manh manh thanh âm phấn tỷ tỷ tiểu châu nhi hướng vân bất lưu bọn hắn đánh tới ngự không mà đi thân ảnh nhỏ bé cho người ta một loại run run rẩy rầy Lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống cảm giác Bị manh đến vân bất lưu ngửa đầu nhìn trời Cho nên nói Phấn phu nhân trước đó sẽ nghĩ đem vân bất lưu bóp chết Không phải không có đạo lý Khả á như vậy tiểu nhân nhi Ngươi lại còn nói nàng tâm hoài ruột thai Có thể là khủng cổ chi chủ cái kia Già biến thái tạo ra tới quân cờ Này làm sao có thể chịu phấn phu nhân Cũng không thể nhẫn Hướng vân bất lưu mắt liếc đi qua. Sau đó thay đổi một bộ ngọt ngào khuôn mặt tươi cười. Hướng an nhiên cùng tiểu bạc nói ra. Hai vị muội muội, Tỷ tỷ có cái yêu cầu quá đáng đâu vân bất lưu nghe nói như thế. Liền ho nhẹ phía dưới. Thay an nhiên cùng tiểu bạc hồi đáp. Nếu là yêu cầu quá đáng. Vậy liền tốt nhất mở ra cách khác miệng. Sẽ làm khó bằng hữu. Đều không phải là hảo bằng hữu. À. kết quả tiểu bạch trực tiếp cho hắn một cái long não. Sau đó nhìn về phía phấn phu nhân. Mỉm cười nói. Tỷ tỷ đừng để ý đến hắn. Có cái gì chúng ta khả năng giúp đỡ được bận biểu. Cứ mở miệng là được an nhiên có chút ngoài ý muốn mắt nhìn tiểu bạch. Rõ ràng trước đó còn nói người phấn phu nhân là cái hồ ly tinh tới. Hiện tại lại có thể dối trá như vậy mà nói ra câu nói này. Xem tới nàng cũng đã trưởng thành đâu cho nên nói Thế giới người lớn Chính là như thế thật đáng buồn rõ ràng trở nên dối trá lói đời Lại bị mọi người xem như là một loại trưởng thành có thể thế đạo chính là như thế Lại có thể thế nào phấn phu nhân nhìn nhìn tiểu bạch Lại nhìn một chút vân bất lưu Cuối cùng lắc đầu nói Quên đi Nếu tiên sinh đều nói như vậy Vậy ta vẫn đừng làm khó dễ các ngươi rồi Vân bất lưu nghe vậy trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra Tỉ tỉ Bầu trời bên trong Tiểu châu nhi một cách bổ nhào Liền đâm đầu thẳng vào phấn phu nhân trong ngực Cái đầu nhỏ tại phấn phu nhân đôi kia đại hung ở giữa trái phải mài nhắn lên Coi nó là thành rồi một đôi rửa mặt sữa Phấn phu nhân ôm tiểu châu nhi Cười nói Không nghĩ tới chúng ta tiểu châu nhi thế mà trở nên khả ái như thế rồi. So trước đó khả ái vô số lần a đến. Để cho tỷ tỷ hôn hôn. Mua tiểu châu nhi khuôn mặt nhỏ phấn phấn. Một bộ thẹn thùng bộ dáng trốn ở nàng trong ngực. Mắt to lặng yên nhìn về phía an nhiên cùng tiểu bạch. Cuối cùng hướng vân bất lưu huy vũ xuống tay nhỏ. Giòn tiếng nói. Tiên sinh tốt Tiểu Bạch cùng an nhiên cũng cảm thấy cô bé này xác thực phi thường khả ái. Để cho người ta hận không thể đem ôm vào trong ngực trà đạp một phen. Vân bất lưu còn lại là lộ ra rồi cái khuôn mặt tươi cười, hướng nàng phất chúc mừng Tiểu Châu Nhi. Nếu đi tới phấn phu nhân địa bàn, phấn phu nhân đương nhiên sẽ không không chiêu đãi bọn hắn một phen. Mặc dù hòn đảo kia trải qua rồi một phen lôi đình tẩy lễ. Nhưng bởi vì kiếp lôi phân giải đại trận tồn tại, tòa hòn đảo này cũng không có bị kiếp lôi san thành bình địa. Phấn phu nhân đồng phủ cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá lần này Vân bất lưu không có lựa chọn đi phấn phu nhân đồng phủ ngồi một chút. Mà là đem thuyền lái đến hòn đảo kia bên ngoài trắng bạc trên bờ cát. Ngay tại trên bờ cát bắt đầu chơi đồ nướng. Ăn đồ nướng uống vào vân bất lưu tùy thân mang theo mật những cảm giác tự nhiên đắc ý. Có thể đến rồi hải thượng thăng minh nguyệt thời điểm. Phấn phu nhân lại nói với Tiểu Châu Nhi. Tiểu Châu Nhi. Đi đem tỷ tỷ chế tạo trăm năm lâu tiêu hồn hương lấy ra. Ngày hôm nay tỷ tỷ cao hứng. Muốn mời tiên sinh bọn hắn nhấm nháp một chút cái này trăm năm của lâu năm. Thuận tiện ăn mừng ngươi cuối cùng vượt qua cái kia đạo sinh tử quan. Hoang nghiệp chính là các tu sĩ sinh tử quan cũng là đường danh giới. Vượt qua đảo khảm này. Không nói tương lai thuận buồm xuôi gió. Có thể cùng lúc trước so sánh. Lại giống như càng khác nhau một trời một vực. Tốt, mọi người xin chờ một chút. Tiểu Châu Nhi nói thân hình khẽ động, liền hướng phấn phu nhân động phủ bay lượn mà đi. Tiêu hồn hương có cái gì thuyết pháp chưa vậy vân bất lưu hiếu kỳ hỏi. so sánh mật những phong nhân thôn sản xuất ra tới mật những thế nào phấn phu nhân mỉm cười nói chờ ngươi hưởng qua liền biết khác biệt không bao lâu tiểu châu nhi liền ôm một cái còn cao hơn nàng còn đại hắc sắc lớn vò rượu ra tới phấn phu nhân tiếp nhận vò rượu đẩy ra giấy rán tố thủ một dẫn liền dẫn suốt một đường trong suốt tiểu tuyền rót vào vân bất lưu trước mặt bọn hắn trong chén. mùi rượu tràn ngập ra mang theo một loại nào đó hương hoa vân bất lưu một thời nghe không ra là loại nào hoa phấn phu nhân lại giới thiệu rượu này ta gọi nó tiêu hồn hương một chén hồn động hai chén thần giao ba chén tiêu hồn nuốt xương nó tập hợp bốn loại hiếm thấy dược thảo dược hoa tăng thêm sáu loại tư âm bổ dương thảo dược cùng với 18 loại ngàn năm linh dược tỉ mỉ sản xuất mà thành cũng trong lòng đất phong tồn gần trăm năm vân bất lưu nghe vậy khói môi nhẹ nhàng run rẩy thầm nghĩ nê mã đây là tráng dương rượu a ngươi một cách yêu tinh sản xuất loại này tráng dương rượu là muốn làm cái gì nha còn có tư âm hiệu quả vân bất lưu có chút do dự có thể tiểu bạch cùng an nhiên lại là không có gì do dự cuối cùng các nàng cũng không cảm thấy mình sẽ bị một chén rượu đem thả ngã Trừ phi trong rượu thả độc, có thể phấn phu nhân dám làm đầu độc loại sự tình này sao có vân bất lưu cái này bách độc bất xâm ra hỏa tại. Các nàng có thể không có chút nào lo lắng. huống chi tiểu bạch bản thân liền là xà yêu chính là mang độc, nàng cũng là bách độc bất xâm thể chất. Vân bất lưu cũng không lo lắng phấn phu nhân sẽ đầu độc. Cuối cùng phấn phu nhân rất rõ ràng. Độc đối với hắn vân bất lưu là không có tác dụng. Nếu như muốn tổn thương hắn, cũng không cần thiết dùng loại phương thức này. Nhưng cái kia dược tửu vào trong bùng sau đó. Một luồng lửa nóng liền tại thể nổi lưu thoáng lên. So với hắn đã từng hưởng qua mặt cho hà liệt rượu đều muốn mạnh hơn mấy phần. Cùng mật những phong nhân thôn sản xuất mật những so sánh càng là hai thái cực. Mật những phong nhân thôn xuất phẩm mật những cảm giác ôn hòa thơm ngọt, dư vị vô tận. Là tất cả nữ tính tu sĩ thích nhất đồ uống Không chỉ có có được tăng cường tu vi hiệu quả Còn có thể Mỹ dung dưỡng nhăn Bây giờ mật say rượu phong nhân thôn xuất phẩm mật những đã vang rồi toàn bộ thế giới Là tất cả các phú hào tranh nhau mua sắm Nhưng lại thường thường có tiền mà không mua được chí tôn cấp đồ uống Cuối cùng kẻ có tiền ra thích trang bức Có thể có loại vật này dùng để chứa chút bề ngoài Vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Cùng mặt mũi so ra. Tiền lại coi là thứ gì bất quá vật này từ trước đến giờ cái cung ứng cho những tu sĩ kia. Không phải tu sĩ muốn có được vật này. Căn bản không có gì cơ hội. Thường thường bỏ ra đại giới cao hơn ra giá gốc gấp mấy lần không thôi. Mà cái này tiêu hồn hương, vậy thật là có chút tiêu hồn. Lấy vân bất lưu hiện tại thể chất. Thường thường muốn uống say rượu đều làm không được. Thân thể quá mạnh chính là có loại phiền não này. Nếu muốn nhất túy giải thiên sầu đều làm không được. Thế nhưng uống cái này tiêu hồn hương sau đó. Vân bất lưu liền phát hiện. Hắn thật là có gan loại kia choáng váng cảm giác. Hắn đã có hơn 200 năm chưa từng cảm thụ say rượu cảm giác. Phấn phu nhân quét mắt mọi người. Mỉm cười nói. Thế nào có phải hay không có chút cấp trên một chén hồn động. Thật là có chút ý tứ há vân bất lưu lung lay xuống não đại. Bưng chén rượu nhìn nhìn. Ngạc nhiên nói. ngươi tại trong rượu này bỏ thêm cái gì ta đã có hơn 200 năm chưa từng cảm thụ say rượu cảm giác. Rượu này thế mà có thể cho ta loại cảm giác này. Lợi hại an nhiên bưng chén rượu ngửi ngửi. Nhưng não đại nói ra. Xác thực rất lợi hại. Đây nhất định là một loại linh tửu. Bình thường rượu là không thể đối với tu sĩ. Đặc biệt là giống chúng ta loại này tu sĩ cấp cao có tác dụng. Chỉ có linh tửu tiên những mới được. Phấn tỷ tỷ nên trong này bỏ thêm không số ít ngàn năm dược linh linh dược đi một chén hồn động. Hai chén thần dao. Xác thực rất chuẩn xác. Phấn phu nhân cho anh nhiên điểm cách tán. Cười nói. An nhiên mùi tử thật là lời hại không sai Đây là tỉ tỉ căn cứ một cái thượng cổ cất rượu phương thuốc trình ra đến Bên trong có ngàn năm đay thần hoa Ngàn năm giao hồn thảo vạn năm hồ trào hiện Cửu khúc tử long tham Tiểu bạch cùng vân bất lưu nghe một mặt mộng bức An nhiên còn lại là nghiêng não đại suy tư lên Thật lâu An nhiên mới nói Cái này Thế nào khá sống có được một trung thần tiên giao mỹ danh danh sưng bán tiên những a mặc dù trong đó có chút linh dược không giống nhau lắm. Phấn Phu Nhân gật đầu nói. Xem tới chính là cái này. Cổ phương tử bên trên tên liền gọi thần tiên say rượu bất quá ta hay là thích gọi nó tiêu hồn hương. Một chén liền có thể để cho người ta hồn giao thần di chuyển. Một đêm này, vân bất lưu say đến rất lợi hại. Đây là hắn xuyên qua đến thế giới này hơn 200 năm đến nay. Lần thứ nhất say đến bất tỉnh nhân sự. Nếu như phấn phu nhân thật ẩn náo lòng xấu xa thật là có khả năng đắc thủ. Trước kia cái gọi là uống say đều là rượu không say lòng người người tự say rượu. Đây không phải là chân chính say rượu. Thế nhưng lần này hắn đã là cái bất tỉnh nhân sĩ rồi. Mà lại đáng sợ nhất là hắn mơ hồ cảm giác được. Trở lại trên thuyền hắn, cùng an nhiên, cùng với tiểu mạch lại tới thứ hồ thiên hồ địa chuyển hoang đường. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện tiểu bạch cùng an nhiên xác thực liền trần chuồng dựa vào bên cạnh hắn. Trắng nón ngọc khu cùng hắn quấn dao tại một khối, trên giường dưới mặt đất, một mảnh hỗn đồn. Khi vân bất lưu tỉnh táo lại thời điểm, trong đầu liền truyền đến phấn phu nhân hống hống hống kinh dị tiếng cười. còn kèm theo một chút cười trên nỗi đau của người khác ta vốn cho rằng tiên sinh là cái có được ngồi mang thai không loạn cổ quân tử danh sưng người đâu không mỹ tới cũng cùng bình thường nam nhân cũng không có gì khác biệt a vân bất lưu hắn kỳ thật muốn đối trở về nhưng lại thế nào cũng không mở miệng được mặc dù rất cảm tạ phấn phu nhân mời hắn uống thứ sàng này linh tiểu tiên những có thể hắn cảm thấy Phấn phu nhân cách này hoàn toàn chính là cố ý. Mục đích chính là vì để cho hắn bị trò mèo. Để cho hắn không tự chủ được phóng khai tâm thần cùng tiểu bạc các nàng hồ thiên hồ địa. Sau đó nàng ở một bên nhìn trộm. Lấy thỏa mãn nàng biến thái muốn. Vân bất lưu âm thầm oán thầm cô gái này yêu tinh biến thái. Nhận định chuyện này là có sự mưu. Có thể sự tình đã phát sinh rồi. Hắn có thể làm sao đâu hắn có thể làm. Chính là khống chế lấy thuyền gỗ. Rời xa phấn phu nhân cái này nữ lưu manh. Cái này không chỉ có là làm dịu chính mình xấu hổ. Cũng miễn cho tiểu bạch cùng an nhiên sau khi tỉnh lại cảm thấy xấu hổ. Nhìn xem vân bất lưu một bộ không nói gì bộ dáng khống chế lấy thuyền lớn chạy chối chết. Phấn phu nhân cái kia hống hống hống kinh dị tiếng cười. Lần thứ hai truyền vào vân bất lưu trong tay. Hắn đã có thể khẳng định. Phấn phu nhân lần này tuyệt đối là cố ý Đợi đến vân bất lưu khống chế lấy thuyền gỗ xử xuất hơn nhìn dặm bên ngoài Tại hắn tinh thần cảm ứng bên trong Một cái màu đen vò rượu hướng phía hắn sở tại thuyền gỗ bay tới Đồng thời còn nương theo lấy phấn phu nhân cái kia muốn ăn đòn Nhưng lại để cho người ta không xuống tay được thanh âm Tốt a tốt a tỉ tỉ không cưới ngươi rồi Cách này vò tiêu hồn hương liền đưa cho các ngươi rồi. Quên rồi nói cho ngươi. Cách này tiêu hồn hương ngoại trừ thần tiên say rượu tên bên ngoài. Còn có một cái tống tử tửu tên gọi. Tống tử tửu vân bất lưu ngẩn người. Dùng tinh thần lực tiếp lấy hú kia thần tiên say rượu. Sau đó nhìn về phía nằm ở bên người yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Khóe môi còn mang theo vẻ mỉm cười an nhiên. An nhiên Tu Vi mặc dù không bằng hắn, nhưng lại giống như hắn ở vào hồng cấp cảnh. Nếu như tương lai nàng thật mang thai hải tử, đối nàng Tu Vi sẽ có hay không có tổn hải vân bất lưu cảm thấy? Nhất định sẽ có. Tiểu Bạc đã đã chứng minh điểm này. Tại Tiểu Bạc mang Tiểu Ngư Nhi những trong năm này, nàng Tu Vi một mực trì trệ không tiến. Càng nhiều năng lượng bị nàng trong bụng Tiểu Ngư Nhi cho hấp thu. Nếu như không phải bình thường cho nàng bổ đến cần đoán chừng tiểu bạch tu vi còn phải rút lui. Cho nên, vân bất lưu mặc dù muốn cùng an nhiên sinh đứa bé, nhưng lại cần trưng cầu một chút an nhiên ý nguyện. Nếu như an nhiên không muốn hải tử mà nói, hắn đương nhiên sẽ không ép buộc nàng. Nhìn bên cạnh giai nhân thần tình trên mặt, vân bất lưu đáy lòng liền dần dần hiện lên một chút cảm giác. Hắn tranh thủ thời gian lung lay xuống não đại Đem loại ý nghĩ này vứt bỏ mất Khống chế lấy thuyền gỗ Hướng phía hồ khâu học cung cùng xá đao nhai sở tại cái kia phiến đại lục bay đi Tại vân bất lưu sau khi bọn hắn rời đi gần nửa ngày Tiểu Châu Nhi mới mở ra mông lung mắt buồn ngủ mơ mịt nhìn xem bốn phía a tỷ tỷ Ta thế nào cũng say ngã rồi hả phấn phu nhân mặc bikini trên sống mũi mang lấy kính dâm nằm tựa ở dưới cây trên vía nằm một đôi đôi chân xài vểnh lên tại trước mặt trên mặt bàn giao hòa một bộ không bị trói buộc bộ dáng nói ra đây không phải chúc mừng ngươi vinh thăng hoang cảnh a không nghĩ tới ngươi mới uống một chén liền ngã rồi thật kém sức lực tiểu châu nhi nghe vậy khuôn mặt nhỏ có chút hồng. cũng cảm thấy chính mình có chút kém còi Lúc này trên thuyền gỗ tiểu bạc cùng anh nhiên thăm thắm tỉnh lại. Đón vân bất lưu cái kia thủy mị ánh mắt. Sau đó không thuận theo mà tại bộ ngực hắn bên trên đập vài cái. Các nàng cũng uống đến có chút cao. Uống say sau đó chuyện gì xảy ra. Các nàng cũng có chút nhớ không được. Nhưng nhìn hiện tại cách bộ dáng này. Các nàng tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Các nàng chỉ cho là vân bất lưu lại bắt đầu làm chuyện hoang đường rồi. Để các nàng đập một trận tiểu khẩn thiết sau đó. Vân bất lưu mới hỏi an nhiên. Nương tử. Ngươi mong muốn đứa bé sao an nhiên nghe vậy. Sườn sốt một chút. Nhìn về phía tiểu bạch. Tiểu bạch cười nói. Tỉ tỉ nhìn ta làm thế nào ta đã có tiểu ngư nhi rồi. Cũng không muốn nhanh như vậy liền phải cái thứ hai. Vẫn là chờ ta có thể tấn thăng hồng cấp cảnh rồi nói sau ngược lại là tỷ tỷ có thể suy tính một chút. Cuối cùng tu vi càng cao. Càng không tốt mang thai đâu an nhiên nghe vậy. Nhìn về phía vân bất lưu. Hỏi. Ngươi là cái gì cái ý nghĩ ta tôn trọng ngươi ý nghĩ. Bất quá thật muốn đứa bé mà nói. Tự nhiên là nên sớm không nên chậm chế vậy ta ngấm lại sơn giã nhàn vân 63 chương 621 châm châm so đo. Không gian hệ hai ngày sau. Vân bất lưu mang theo an nhiên cùng tiểu bạch. Bước lên rồi hồ khâu học cung. Lần đầu tiên tới hồ khâu lão rượu nơi này làm khách. Sau đó bị hồ khâu lão rượu lôi kéo đi làm một đường tỏa đàm. Một khắc này. Vân bất lưu chính là trình giáo sư phụ thể. Hung hăng cho hồ khâu học cung đám học sinh rót một bát liền một bát canh gà. Rồi thẳng đến những cái kia đám học sinh nhiệt huyết sôi trào. Ngao ngao thét lên. Từng cái kêu gào muốn phú cường, muốn xông vào tinh không, xông vào vũ trụ cùng vực ngoại sinh vật đỏ sức. Vân bất lưu bọn hắn những thứ này thượng tầng tu sĩ. Đã bắt đầu có ý thức mà dẫn đạo các đại học viện những học sinh này. Để cho bọn hắn bắt đầu chậm rãi tiếp nhận vực ngoại tu sĩ tồn tại Cuối cùng bọn hắn làm ra tất cả mọi thứ đều là tại cùng vực ngoại tu sĩ liều mạng làm chuẩn bị Nếu là không dẫn đảo những học sinh này mà nói cái kia hết thảy nhìn liền có chút để cho người ta không hiểu Ngươi nói thế giới một mực như thế hòa bình Ngươi nghiên cứu những cái kia siêu cấp vũ khí làm cái gì ngươi nói thế giới bình tĩnh như vậy Ngươi không phải nghiên cứu phi thuyền vũ trụ làm cái gì Ngươi nói liên minh một mực rất hòa thuận Ngươi thành lập quân đội lại là muốn làm gì Mà nếu như thế giới này bên ngoài tinh không bên trong Tồn tại vực ngoài tu sĩ Như thế tất cả những thứ này làm ra chuẩn bị liền đều có rồi hợp lý lý do Các tu sĩ tu hành động lực cũng sẽ so trước kia mạnh lên rất nhiều Ngày thứ hai Xá đao nhai công chủ đỗ nhất đao tự mình đến nhà hướng vân bất lưu xin lỗi Kỳ thật vân bất lưu đã sớm không có trách cứ đỗ nhất đao rồi Cũng không phải bởi vì đỗ nhất đao là sống lại thượng cổ tu sĩ Mà là bởi vì Mặc dù vừa bắt đầu đỗ nhất đao đối với hắn là có chút không lễ phép Đối với hắn xuất đao Có thể cũng lọt vào hắn đánh trà Bị vây ở dây leo biển trong trận pháp đói bụng vài ngày Sau đó tức thì bị phấn phu nhân đùa bỡn cường kiện rồi mời cách nguyên thủy bộ lạc nữ tử. Để cho một cách thẩm mỹ cùng người nguyên thủy hoàn toàn khác biệt thượng cổ nhân loại. cưới mời cách người nguyên thủy nữ tử làm vợ. Cách này theo vân bất lưu. Kỳ thật không phải phúc khí. Mà là trừng phạt. ngẫm lại xem. Để cho một cách bình thường lái xe mở xe tăng. Cái kia trong lòng có thể yên lặng được không từ điểm đó mà xem. vân bất lưu ngược lại cảm thấy có chút có lỗi với người ta đổi vì suy nghĩ một chút nếu như chính mình ở vào đỗ nhất đao vị trí trong lòng sẽ không có hận sao đây là cưỡng ép vặn vẹo nhân gia thẩm mỹ quan việc ác a mà lại từ đỗ nhất đao không có tại sao đó phát rồ đem những thứ này người nguyên thủy sát hại mà là cưới các nàng làm vợ đến xem đỗ nhất đao nhưng thật ra là đã có ăn năn chi tấm nếu không Lấy ban đầu hắn liền có đủ hoang cảnh tu vi mà nói. Lấy sức một mình diệt đi cái kia nguyên thủy bộ lạc. Kỳ thật một chút khó khăn đều không có. huống chi. Lần trước đỗ nhất đao còn để cho hắn tặng tôn tiện thể nhắn. Thay xin lỗi. Vân bất lưu liền càng thêm không có lý do tiếp tục đi trách cứ người ta. Hắn cũng không phải loại kia ra thích châm châm so đo người chỉ là để cho vân bất lưu cảm thấy có chút tiếc nuối là. 200 năm đi qua. Đỗ nhất đao yêu nguyên vẫn là ở vào hoang cảnh. Mặc dù đã là hoang cảnh đỉnh phong. Nhưng lại không có cách nào đem lĩnh vực lực lượng hóa thành pháp tắc lực lượng. Xem tại gia hỏa này tâm tính đã thay đổi rất nhiều. Đồng thời cố gắng tham dự vào bảo vệ liên minh sự tình bên trong tới phân thượng. Vân bất lưu quyết định đưa cho hắn một cách tu hành hệ thống phù trợ. Ở trong quá trình này. Vân bất lưu cũng từ Đỗ Nhất Đao nơi đó đem xá đao nhai dựa vào sinh tồn kỹ thuật đao đạo cho suy nghĩ cách thông thấu thay cái góc độ đến xem chính là hắn dùng một cái tu hành hệ thống phụ trợ đổi lấy Đỗ đổ Nhất Đao suốt đời lính ngộ đao đạo theo Vân bất lưu kỳ thật không có gì thua thiệt không lỗ bồi dưỡng cường giả đổi một góc độ đến xem không phải liền là bồi dưỡng tay chân sao huống chi. Đỗ nhất đao còn như thế thượng đạo. Lại nhiều lần tìm hắn xin lỗi. Hắn đều có chút không có ý tứ rồi. Đã từng khí phách thanh niên, bây giờ đã thành rồi hồn trọng khí chất đại thúc. Là thời điểm cho hắn thêm chút trọng trách mặc dù vì đại thúc này chỉ là mặt ngoài đại thúc. Kỳ thật đã là khi cao tổ rồi. Nếu như những cái kia hoang cảnh các lão yêu có thể không giữ thể diện ra. Chạy tới cùng hắn lôi ghéo làm quen. Không chừng vân bất lưu trong lòng một cao hứng. liền tặng bọn hắn phụ trợ tu hành hệ thống đâu có thể rất đáng tiếc. Những thứ này hoang cảnh các lão yêu. Cũng là muốn mặt mũi. Nếu như những lão yêu kia biết vân bất lưu dạng này cách nghĩ. Đoán chừng muốn khóc. Vậy cũng phải để chúng ta biết tu hành hệ thống phụ trợ tồn tại mới được. a biết tu hành hệ thống phụ trợ người cũng liền như thế chút. Bọn hắn đạt đến vật này. Lại bị vân bất lưu dặn dò qua. Không cần đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Đạt đến chỗ tốt người cả đám đều rất tuân thủ vân bất lưu dặn dò. Trước dứt bỏ tôn hay không tôn kính vân bất lưu không nói. Vậy cũng phải bọn hắn có thể đánh được hắn vì này vân tiên sinh mới được a nếu như bọn hắn không cẩn thận nói. Đến lúc đó vân tiên sinh không cao hứng. Trực tiếp đem trên người bọn họ hệ thống cho thu hồi đi. Cái kia bọn hắn tìm ai khóc đi. Cho nên cho tới bây giờ. Cái này phụ trợ tu hành hệ thống tồn tại. Cũng giới hạn tại có được hệ thống nhân tài biết được. Những người khác căn bản không biết. Khi lấy được Vân Bất Lưu đưa tặng đao đảo hệ thống sau đó. Đỗ nhất đao trực tiếp liền cho Vân Bất Lưu quỳ xuống. Khóc dòng dòng bộ dáng, Cực kỳ giống bị khi dễ người vợ nhỏ. Nỗ lực A Vân bất lưu đem lệ rơi đầy mặt Đỗ Nhất Đao đỡ lên. Nói. Ngươi cũng là sống lại thượng cổ tu sĩ. Biết thế giới này muốn đứng trước nguy hiểm là cái gì. Thế giới này yên ổn phồn vinh. Còn cần mọi người chúng ta cùng đi thủ hộ. Đỗ Nhất Đao rất muốn nói một câu. Cả. Có bảo bối này. Ngươi ngược lại là nói sớm a nếu như ta lần này không tìm đến ngươi tự mình xin lỗi. Ngươi có phải hay không liền vĩnh viễn không đưa ta bảo bối này rồi hả ra hỏa này Quả nhiên là châm châm so đo a bất quá loại này chửi bới mà nói Đỗ nhất đao không dám nói thẳng Cuối cùng Vân bất lưu trong lòng hắn đầu đã bị đánh lên châm châm so đo nhãn hiệu ma lại Thái độ bãi chính Lần nữa vỗ một cách mông ngựa liền có thể có loại thu hoạch này Làm gì còn muốn đi mắng người ta vỗ một cách mông ngựa Liền có thể ngồi thu bảo bối. Nó không thơm sao giờ khắc này. Đỗ nhất đao cảm thấy. Cuộc đời mình đường. Cuối cùng đi chiều rộng. Vài ngày sau. Trên phiến đại lục này lưu lại mấy ngày vân bất lưu. Cáo từ hồ khâu lão rủ cùng đỗ nhất đao. Mang theo an nhiên cùng tiểu bạc tiến đến hải vương cung làm khách. Hải lão rủ tại hải vương cung bên trong ship đặt yến hội đại yến vân bất lưu phu phụ ba người. Luận hưởng thụ, luận bài diện, hải lão rượu liền phải vung ra hồ khâu lão rượu nhiều con phố đi. Mà lại cách này hải vương cung bên trong, bảo bối vô số, đều là lão yêu. Hải lão rượu vốn liếng rõ ràng muốn so hồ khâu lão rượu dày đặc không ít. Trên thực tế, hải lão rượu thân ra xác thực còn mạnh hơn hồ khâu lão rượu được nhiều. Bởi vì toàn bộ Đông Hải đều là hải lão rượu. Hải Lão ruột danh nghĩa những cái kia công ty Tất cả đều là vây quanh Đông Hải tới kiến thiết Sản mối công ty cùng hải sản công ty Là sớm nhất một nhóm công ty Sau đó là thuyền bè công ty, du lịch công ty, biển mỏ công ty Toàn bộ Đông Hải Tất cả đều là hắn Hải Vương Cung sản vật Có thể tưởng tượng Hải Vương Cung có bao nhiêu giàu tại Hải Vương Cung làm mấy ngày khách sau đó Vân Bất Lưu mang theo an nhiên cùng tiểu bạch. Cáo biệt hiếu khách hải lão duyệt, Vượt qua Đông Hải. Tại Đông Hải bên bờ lớn nhất thành thị hải cảng thành đổ bộ. Tại cách này địa phương, Vân Bất Lưu phảng phất cảm thấy mình về tới nguyên lai like cái kia loại hoa nhà. Hành tẩu tại trên đường cái. Khắp nơi có thể thấy được loại hoa nhà chứ hán chỗ viết đủ loại biển quảng cáo treo móc ở kiến trúc tường ngoài bên trên. Trong tai nghe được. Tất cả đều là loại hoa nhà ngôn ngữ. Trên đường phố, ô tô cùng xe thú đồng hành, hai bên là lối đi bộ. Ở cái thế giới này, mặc dù đã sớm có ô tô thế nhưng xe thú vẫn như cũ không có bị ném bỏ. Bất quá những thứ này thú loại cũng không phải những cái kia không có trí tuổi giã thú. Mà là có được trí khôn nhất định yêu thú. Có thể đem cái này xe thú xem như là nhân lực xe đạp. Chỉ bất quá nhân lực xe đạp dùng là nhân lực mà ở trong đó dùng là thú lực mà thôi. Nhân ra yêu thú cũng là muốn vừa cơm. Muốn sinh hoạt A dốc sức liền có thể đạt đến hồi báo sự tình. Ai cũng có thể làm tốt đi mà lại những thứ này đám yêu thú làm lên loại này dốc sức sự tình đến. Hiệu suất so với cái kia người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Ví dụ như bến tàu bên kia liền có thật nhiều yêu thú khổ lực. Chuyện này. Có vạn yêu liên minh cùng hải vương cung đang phụ trách. Không có cái gì nhân loại dám dùng trí thông minh đến khi phụ bọn chúng. Nếu không nếu như trêu đến bọn chúng lửa cháy. Cái kia không chỉ có chịu lấy khổ. Còn phải bị phạt ba vị khách quan. Cần cước lực xa sao vân bất lưu ba người lặng yên lên bờ. Từ cái nào đó ngõ hẻm nhỏ bên trong truyền ra. Tại trên đường cách nhìn chung quanh mà nhìn xem chung quanh. Liên đụng phải một cách 10 tuổi trái phải người nguyên thủy tiểu hài đến đây hỏi dò. Chúng ta giá cả tiện nghi, phục vụ nhất lưu. Ở sau lưng hắn, có một đầu phiêu phi thể trắng thượng đẳng ngựa tốt, lôi kéo một đoạn nhìn có chút cũ nát, có thể vẫn tính sạch sẽ thiết bị toa xe. Toa xe phía dưới bánh xe xe đẩy bánh xe, bao bên ngoài cao su. Cái này xem xét chính là một cỗ cải tạo xe ngựa. Lên xe chỉ cần 8 nguyên năm dặm sau đó Lần nữa theo bên trong cái phí So cái khác xe thú càng thêm tiện nghi vừa thành So ô tô tiện nghi hai thành So trận pháp xa tiện nghi ba thành Tuyệt đối già trẻ không gạt Mặt khác Nếu như ba vị đối với cách này thành không quen mà nói Ta còn có thể miễn phí cho ba vị làm người dẫn đường Vân bất lưu nhìn xem này từng cái từ có chút luồn cường tráng tiểu hài. Mỉm cười nói. Vậy dạng này. Ngươi chẳng phải là rất thua thiệt đúng. Ngươi dạng này tính lao động trẻ em đi chẳng lẽ nơi này không ai quản việc này sao nghe được lao động trẻ em hai chữ thời điểm. Tiểu hài khóe môi hơi hơi run rẩy phía dưới. Cuối cùng nói. Ta không lấy tiền. Cho nên không tính lao động trẻ em. ta chỉ là bồi tiếp a Lôi công việc mà thôi. Chúng ta là bằng hữu hắn nói. Quay đầu đối với đầu kia cường trắng ngựa cười nói, có phải hay không? A Lôi cường trắng ngựa phì mũi ra một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó lắc lắc đuôi ngựa. Vân Bất Lưu mỉm cười nói, vậy được an vị các ngươi xa đi ba người ngồi vào cũ toa xe. Toa xe vẫn tính rộng rãi, chỉ là bên trong chỗ ngồi có chút phá. Phía trên da đã chóc ra Thậm chí có thể nhìn thấy dưới da bọt biển Nếu như là đối với vật chất hưởng thụ có chỗ truy cầu Đối với cuộc sống tương đối chú trọng người Nhìn thấy dạng này cũ nát chớ ngồi Trên cơ bản sẽ không ngồi lên A không, nhìn thấy rách nát như vậy xa trên cơ bản liền sẽ không đi vào rồi Có thể vân bất lưu không phải như thế người Tiểu Bạch cùng an nhiên đối với phương diện này cũng kém không nhiều. Tiểu Bạch mặc dù có chút truy cầu. Nhưng lại không phải loại kia không thể đổi thông người. Tiểu gia hỏa không có theo tới. Mà là hỏi. Ba vị khách quan. Cần hướng dẫn du lịch sao cần mà nói. Hắn mới có thể đi tới. Miễn cho bị khách nhân dép bỏ. Vân bất lưu nhìn hắn một cái. Nói. Đương nhiên tiểu hài nhẹ nhàng thở ra. Đi vào toa xe. Nhưng người ngồi tại góc nhỏ. Có chút cẩn thận từng ly từng tí cảm giác. Kỳ thật tiểu hài cũng chỉ là y phục trên người nhìn có chút cũ mà thôi tóc cũng không dơ giấy bẩn thiểu. Hắn tựa hồ rất biết tại khách nhân trước mặt bảo trì thanh khiết. Không giống như là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Vân bất lưu hỏi hắn. ngươi làm cái này bao lâu vì sao không đi đi học đâu học một môn kỹ thuật mà nói. Tương lai cũng có thể có thành thảo một nghề đúng không kết quả tiểu hài lại nói. Cũng không đến bao lâu. Lão sư nói mẹ nó phú rất kém cỏi Kinh mạch trời sinh bế tắc. Ta cũng nghe không hiểu đó là cái gì nguyên nhân. Có thể chú định không đi được những cái kia đặc biệt tu hành tu sĩ học viện. Mà lại trong nhà của ta điều kiện cũng không cho phép ta tiếp tục đi học. Hắn đang nói lời này thời điểm. Cũng không có cái gì xấu hổ hoặc vùa rũ. Có lẽ là hắn thiên tính tương đối lạc quan. Cũng có lẽ là đã nói quá nhiều lần. Đã thành thói quen đi vân bất lưu cảm thấy cái trước khả năng cao hơn một chút. Dù sao vẫn là đứa bé. Nếu như không phải thiên tính lạc quan. Đụng phải dạng này làm cho người vùa rũ sự tỉnh, Thần sắc khó tránh khỏi sẽ có biến hóa. Khách quan có thể gọi ta tiểu du. Ta là tòa thành thị này sinh trưởng ở địa phương người. Đối với tòa thành thị này rất quen thuộc. Ba vị khách quan muốn đi đâu đâu là tới nơi này công việc sao vân bất lưu nhìn nhìn tiểu gia hỏa này. Mỉm cười nói. Chẳng lẽ chúng ta nhìn không giống như là tới đây du lịch sao tiểu du ngại ngùng cười phía dưới. Nói. Mặc dù nhìn khá giống. Có thể giống khách quan loại này tướng mạo người. Trên cơ bản có thể khẳng định là tới từ hải vương cung Mà hải vương cung người bình thường là sẽ không tới nơi này du lịch Bọn hắn càng nhiều là tới nơi này công việc Thế nào hải vương cung người còn biết xem không dậy nổi tòa thành thị này hay sao Vân bất lưu ra vẻ kinh ngạc nói Ta có thể chưa nghe nói qua có nói như vậy phương pháp Không không Hải vương cung người không phải xem thường tòa thành thị này Mà là bọn hắn chứng mắt tòa thành thị này cảnh điểm. Cuối cùng tòa thành thị này xây thành trì cũng liền chừng trăm năm. Không đến hai trăm năm thời gian. Bọn hắn đối với thành phố này những cái kia cảnh điểm. Kỳ thật đã sớm nghe nhiều nên thuộc rồi. Vân bất lưu nghe vậy cười khẽ lên. Người tiểu gia hỏa này. Có chút ý tứ ha tiểu hài cười cười. Khiêm tốn tiếp nhận rồi vân bất lưu khích lệ. Sau đó hỏi. Khách quan còn chưa nói các ngươi muốn đi đâu đâu vũ Vinh. Quy. Quy. Mơ. Liền đi thành phố này rượu ngon nhất cửa hàng đi tiểu hài nghe nhẹ gật đầu. Phân phó cường trắng ngựa lên đường. Đi thương hài khách sạn. Vân bất lưu mắt nhìn an nhiên. An nhiên khẽ vuốt cằm Cho Vân bất lưu truyền âm nói. Hẳn không phải là trời sinh kinh mạch bế tắc. Mà là trời sinh thể chất không giống bình thường. Bế tắc kinh mạch nhưng thật ra là bị cố hóa nguyên khí cho ngăn chặn lại. Loại thể chất này cực kỳ hiếm thấy. Nếu như là dựa vào chính mình tu hành. Chú định vô pháp thành sự. Cần phải mượn ngoại lực mới được. Thế nhưng. Vân bất lưu có chút hiếu kỳ nói. Thế nhưng cái kia cố hóa nguyên khí. Cũng không có tàn mát ra nửa điểm nguyên khí khí tức. Lại đang làm gì vậy trong cơ thể hắn Cũng không có gì phong ấm Xác thực Dưới tình huống bình thường Nguyên khí cố hóa Vẫn như cũ sẽ có khí tức phát ra Sẽ không giống như bây giờ Nhìn hoàn toàn như cách người bình thường An nhiên khói môi khẽ nhích truyền âm nói ngươi nhìn ta hiện tại Có thể cảm nhận được trên người của ta nguyên khí khí tức sao Vân bất lưu Đây cũng là tình huống như thế nào an nhiên mỉm cười nói. Tiểu tử này thích hợp làm đệ tử ta. Trời sinh không gian hệ tu sĩ. Các hệ tu sĩ nguyên khí đều có thể bị người tùy tiện cảm ứng được, có thể thời gian hệ cùng không gian hệ ngoại trừ. Thời gian hệ tu sĩ. Có thể nói là ước vạn bên trong không một tồn tại. Loại tu sĩ này. Trời sinh chính là mệnh trung chú định trí tôn tồn tại. Dạng này tu sĩ cho dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng Một vài cái Vân Bất Lưu hỏi Các ngươi thiên lan giới bên trong Có dạng này nhân vật sao an nhiên lắc đầu Ngàn vạn năm tu hành lịch sử bên trong Ngược lại là xuất hiện vài cái Có thể cơ hồ tất cả đều tại nửa đường chết yểu Vũ trụ tu hành lịch sử bên trong có vi lại cũng chỉ có một Cái kia được xưng là hư đại đế tồn tại vừa xuất hiện chính là trí cường trí tôn đại đế uy áp trăm vạn năm sau cùng tiến nhập rồi hỗn độn vũ trụ có thể trăm vạn năm rồi cũng chưa nghe nói qua hắn xuất hiện lần nữa hỗn độn vũ trụ ở đâu vân bất lưu hiếu kỳ hỏi ngay tại vũ trụ biên hoang tinh đồ bên trong nhìn một mảnh trốn hỗn độn ai cũng không biết ở trong đó suốt cuộc có cái gì là dạng gì thế giới Tất cả đi vào người cũng không từng quay về qua. An thị gia tộc ban sơ lão tổ cũng tiến vào đến nay đã có hơn 300 vạn năm. Vân bất lưu nghe vậy. Không khỏi âm thầm líu lưới. Thật đúng là cổ xưa gia tộc A An nhiên khói môi hơi hơi dương lên. Bên cạnh tiểu bạc nghi ngờ nhìn xem hai người. Từ hai người thần thái đến xem. Nàng cảm thấy hai người này tại có lấy nàng nói thì thầm. Úi tắc ngươi đổ a mắt đi mày lại nói thì thầm cũng không mang tới ta tiểu bạc bạc rồi hai người liếc mắt. Sau đó lý trực khí trắng cùng bọn hắn tiến hành tinh thần liên tuyến. Loại thời điểm này. Nếu như giận dỗi. Không tham dự đi vào. Nàng dám khẳng định. Vân bất lưu cùng an nhiên khẳng định sẽ vẫn như cũ làm theo ý mình. Sẽ không quản nàng. Sau đó nàng liền nghe được an nhiên nói ra. So sánh hiếm thấy trên đời thời gian hệ người tu hành Không gian hệ người tu hành số lượng liền phải nhiều hơn nhiều Thời gian hệ người tu hành ta khả năng cảm giác không đến Thế nhưng không gian này hệ người tu hành Lại là ít nhiều có chút cảm giác Hẳn là sẽ không sai vân bất lưu nghe vậy Nhìn về phía cái kia mang theo vẻ tò mò Yên lặng nhìn xem bọn hắn tiểu hài khách quan có cái gì muốn phân phó sao gặp vân bất lưu thở ra một hơi tiểu nam hải cuối cùng lấy dũng khí hỏi hắn kỳ thật có chút sợ hãi bởi vì cái này hải yêu nhìn hắn chằm chằm thời gian hơi dài sở dĩ đem vân bất lưu bọn hắn xem như là hải yêu chủ yếu vẫn là bởi vì tại tọa này hải cảng thành bên trong sinh hoạt cái này gương mặt tất cả đều là đến từ hải vương cung hải yêu tại thế nhân lý giải bên trong Trên thế giới này có được loại này gương mặt. Tất cả đều là yêu quái thượng cổ nhân loại tồn tại. Người bình thường cũng không biết được. Coi như biết rồi, bọn hắn cũng sẽ không cho là bọn hắn có thể đụng tới loại kia tu vi cao nhân. Bởi vì còn lại vài cái thượng cổ nhân loại, ngoại trừ đỗ nhất đao còn lại tất cả đều là hồng cấp cảnh tu vi. Tiểu nam hài tiểu du cũng sẽ không cảm thấy mình có thể may mắn gặp phải bực này cao nhân. Cho nên... Vân bất lưu bọn hắn thân phận ở trước mặt hắn đã vô cùng sống động rồi. Tuy nói mọi người đối với yêu loại đã hết sức quen thuộc. Đặc biệt là ở trong thành phố này mặt. Thế nhưng là khi những thứ này nhân loại dạng này yên lặng nhìn xem hắn lúc. Hắn yêu nguyên vẫn là sẽ biết sợ. Tiểu gia hỏa, Trong nhà của ngươi còn có người nào vân bất lưu cười hỏi. Ngươi nói ngươi gia đình điều kiện không cho phép ngươi tiếp tục đi học. Có phải hay không trong nhà có người sinh bệnh rồi hả vân bất lưu những những cái mũi. Nói. Ta ở trên thân thể ngươi. Người thấy thảo dược khí vị. Tiểu Du nghe vậy. Nâng lên cánh tay người người chính mình vừa nói. Ta lúc ra cửa sau đó. Đã tắm hai lần tắm. Quần áo cũng là vừa phơi khô. Hương vị rất lớn sao thật xin lỗi a hắn có chút lung túng hướng vân bất lưu cười cười. Vân bất lưu gặp cái này không khỏi cười lên ha hà